t r ư ơ n g sáu trăm l i chín an bình thành tô địa phương phong bá xuyên t r ư ơ n g sáu trăm l i chín an bình thành tô địa phương phong bá xuyên minh châu phong châu tiền tuyến tô địa phương quan vũ thiết nhân quý thường n ộ xuân vương tiễn nhạc nghị các tướng lãnh r i ê n g phần mình c h ấ n thủ một phương lặng lặng chờ đợi thác thương hoàng triệu lục lộ kỵ binh xuôi nam bởi vì thác thương hoàng triệu lần này mang tất cả đều là kỵ binh linh châu khẳng định là khỏi phải thủ linh châu phương bắc là kéo dài không dứt linh thiếu tuyết sơn tuyệt đối nơi hiểm yếu phải là thác thương hoàng triệu tướng quân đầu góc n ó i đặc biệt mới có thể lựa chọn đi linh thiếu tuyết sơn đánh linh châu linh thiếu tuyết sơn khó đi thì thôi còn có các loại tuyết sơn hung thú lý t h ừ a c h ạ c h ngay tại kia bên trong gặp được vài chục lần tập kích lấy linh thiếu tuyết sơn độ khó không đợi được đi đến linh châu mười phẩy không không không kỵ binh có thể hay không còn lại một trăm cái đều là cái vấn đề mặc dù trước đó từng có tranh luận nhưng cuối cùng sáu vị chủ tướng lựa chọn tác chiến phương pháp là nhất trí bất kể như thế nào l o ạ l o ẹ n tổng kết lại chỉ có bốn chữ thủ vương thành trì vứt bỏ thành trì phòng ngự ưu thế đi cùng kỵ binh đối hướng là không sáng suốt nhất là lần này đối mặt đối thủ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phong vẫn cưới thắp thương cưới đều là văn danh thiên hạ kỵ binh còn có mạnh nhất tranh trời cưới là kỵ binh hạng nặng có thể nói là ngay cả chiến mã đều bị vũ trang đến tận răng dưới loại tình huống này xuất lĩnh kỵ binh đối hướng là không sáng suốt như thế là tại cẩm sĩ tốt sinh mệnh nói đ ù a cùng bọn hắn kỵ binh giao chiến cho dù thường nội xuân cùng t i ế t nhân quý có lòng tin xuất lĩnh kỵ binh cùng bọn hắn chính diện tác chiến chiến thắng nhưng như thế cũng là thắng thảm phe mình kỵ binh cũng sẽ tổn thất nặng nề lấy trước mắt đại c à n quốc lực xác thực hay là so ra kém quốc phúc tiếp cận bốn phẩy không không không năm thác thương hoàng t i ề u cho nên vẫn là chỉ có thể là điệu diệt nó sinh lực cũ tỉ như xôi nam cái này lục lộ nếu như có thể đem lục lộ kỵ binh đều tiêu diệt đối với thác thương hoàng triều cũng sẽ là một cái sự đả kích không nhỏ thương ngộ xuân tại từ thứ theo đề nghị quyết định trước thất bại tranh trời cưới đợi đến tranh t i ê n kỵ sĩ tức giận vô cùng suy thời điểm lại đi cùng tranh trời cưới tranh phòng phân cao t h ấ p trải qua nhiều lần trước khi chiến đấu hội nghị cùng phái gia trinh sát đối phong châu minh châu quan ngoại địa hình thăm dò tô định phương bọn hắn không chỉ có đối địch quân thực lực rất là rõ ràng thậm chí ngay cả bọn hắn chọn đi cái gì lộ tuyến đều thăm dò cho nên từ thứ đã sớm tại minh châu mạnh phượng thành tây bắc bộ cho quý sương hà cùng tranh trời cưới chuẩ từ thứ duy nhất cảm thấy đáng tiếc là phong châu cùng minh châu quan ngoại là bình nguyên không có cách nào bố trí mai phục binh thân là kỵ binh hạng nặng tranh trời cưới hành quân tốc độ không hề nghi ngờ là chấm nhất nhưng b ạ c h phượng thành ở vào tây bắc bộ đột xuất đến khối đó tiếp cận nhất tháp thương hoàng triều quý dương hà liền lựa chọn b ạ c h phượng thành đường xa liền do cái khác kỵ binh đi quấn chi độ lớn nhất rút ngắn tranh trời cưới hành quân thời gian nhưng dù cho như thế hắn cũng làm u ố n vòng qua đại sơn cuối cùng sáu tri đội kỵ binh ngũ tại cùng một ngày chỉ là trước sau hai canh giờ trái phải đến minh châu phong châu biên giới cái thứ nhất cùng t h á c thương hoàng triều kỵ binh đưa trước tay chính là c h ấ n thủ tiền tuyến an bình thành tô định vương đối thủ của hắn là phong vân cưới phong gia tứ tướng bên trong phong ba xuyên ngoài ra còn có hai tên thiên nhân hai hợp nhất phó tướng t h á c thương hoàng triều x ô i nam lục lộ kỵ binh đều là cái này phối trí không có gì lạ thường phong ba xuyên tu vi là n h ậ p đạo cảnh tam trọng tiên những n à y tô định vương đều rất rõ ràng tô định vương tại thành chỉ phía trước thiết trí cự ngựa tại nhiều cái đoạn đường đảo chiến hảo còn bố trí thường đạt ngựa phong ba xuyên ngược lại là rất cẩn thận phái ra quy mô nhỏ nhân mã trả g á một chút đại giới liền phát hiện những n à y nhưng tóm lại so cùng kỵ binh công kích bắt đầu mã thất tiền đề một tốt nhìn thấy những cảm ấy này còn có trên tường thành tô c h ư ớ c c phong bá xuyên liền biết tô định vương sớm liền chuẩn bị sẵn sàng tô định vương cái tên này phong bá xuyên ngược lại là chưa nghe nói qua bình đông quân nổi danh nhất thuộc về t i ế t nhân quý sau đó là vương tiễn những người khác phong bá xuyên một mực chưa nghe nói qua đây là rất bình thường tô định vương trước mắt duy nhất đánh một trận chiến đấu là đi thuyền bất thượng q u á quan trạm tướng trực đ ả o thính tuyết kinh đô t í n h tuyết hành nhưng chuyện này phát sinh còn không có bao lâu đại c à n cảnh nội nếu là không toàn cảnh thông báo đoán chừng đều sẽ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể vì người c h ỗ biết rõ húng chi ở xa ngoài ngàn dặm còn cách đại sơn t h á p thương hoàng triều bên đó đây t h á p thương hoàng triều quân đội x ô i nam thời điểm thiết tưởng kỵ binh hướng tiến vào đại c ả n cương bực bên trong c ư ớ c bóc đốt g i ế t khẳng định là không được thậm chí ngay cả bọn hắn m u ố n làm muốn chiến quả đều rất khó thực hiện nhưng việc đã đến nước này phong bá xuyên cũng không có khả năng không làm gì mặc dù phong bá xuyên mang chính là kỵ binh nhưng hắn vẫn như cũ muốn tuân theo công thành đoạt đất nguyên tắc vượt h à n h loại chuyện này khẳng định là không được không phải đánh lấy đánh lấy hậu phương đột nhiên đến cái trên trời rơi xuống t ầ n binh vậy liền xảy ra vấn đề tô định phương dám cam đoan phong bá xuyên nếu là dám như thế đánh hắn có thể đem phong bá xuyên đánh nhị ra xịt tới h ú ố n g chi tô định phương bọn hắn khẳng định so phong bá xuyên hiểu rõ cương vực bên trong địa hình cái kêu bên trong tốt bố trí mai phục bình cái kêu bên trong có thể bọc đánh rõ như lòng bàn tay đoan chừng có thể đem phong bá xuyên t r i n đốc kỵ binh công thành đặt ở cái kêu bên trong nhìn đều là một kiện rất không hợp t h i thường sự tỉnh bất quá có một loại tình huống ngoại lệ đó chính là công thành mới có vấn đạo tam cảnh mà thủ thành phương không có thậm chí không có phòng vậy l i ề n có thể từ nhập đạo cảnh một kích đem cửa thành trực tiếp làm nát sau đó cưỡi ngựa ngựa đạp thành trì liền xong việc lữ bố trước đó chính là làm như vậy một tiến đem cửa thành cho phá sau đó chấn giữ quân tướng linh giết đem quân đội đánh cho sợ vỡ mật cuối cùng tiến thẳng một mạch một đường i ế t tới kinh thành bất quá cuối cùng vẫn là gặp vấn đề đó chính là từ bắt chu rút lui lúc gặp không ít trở ngại mà khi đó lang kỵ có thể toàn thân trở ra còn dựa vào lữ bố cùng từ thứ vượt thành không được cũng không có khí giới công thành đối phương lại quyết định thủ đội k ô n g ra cho nên phong bá xuyên chỉ có thể khai thác cưỡng ép phá thành cửa cái này một loại đấu pháp phong b á xuyên giới t r ư ớ n g có mười p không không không kỵ binh phân biệt là năm p không không không phong vân cưới cùng năm p không không không nam thương quân kỵ binh cái này hai chi kỵ binh có rất rõ ràng khác biệt phong vân cưới áo giáp là màu trắng mà nam thương quân là giáp đỏ lại phong vân cưới áo giáp xem xét liền so nam thương quân kỵ binh áo giáp cao cấp hơn cưới ngựa cũng muốn hơi cao lớn một đầu mà hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh phó thống lĩnh phân biệt thay chỉ huy cái này năm phẩy không không phong vân cưới cùng năm p không không không nam thương cưới từ khoảng cách an bình thành mười dặm bắt đầu phong bắt đầu công kích. rất nhanh an bình n g o ạ i thành khói bùi l ệ c trời mười phẩy không không không kỵ binh đồng thời phi nước đại để an bình thành đều có thể cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ tại khoảng cách an bình thành khoảng ba dặm thời điểm p h o n g bá xuyên đột nhiên gia tốc trong tay trường thương lập tức cưng khí hợp ở trên mũi thương của hắn chu tô định vương lập tức liền xem h i ể u p h o n g bá xuyên rốt cuộc muốn làm gì hắn muốn mạnh mẽ đánh vỡ cửa thành tô định vương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết hắn từ trên tường thành mẹ xuống rơi vào cửa thành trước đó mũi thương chỉ điện phóng bân cưới các tướng sĩ nhao nhao coi là tôn sức lại dám ngăn tại phóng bá xuyên trước mặt ngăn tại trước mặt thì thôi. vì cái gì liền đứng tại k i a bên trong bất động tại bọn hắn suy tư thời điểm phong bá xuyên mùi thương khoảng cách tô định phương bất quá một em ở chương 610, phong bá xuyên chết chương 610, phong bá xuyên chết an bình n g o à i thành tô định phương tay cầm t r ư ờ n g thương một người đứng ở cửa thành trước mà phong bá xuyên đã thúc ngựa đ ổ i tới phong bá xuyên đã không kịp chờ đợi một thương đâm chết tô định phương về sau phá mất cửa thành để sau lương kỵ binh tiến thẳng một mạnh cửa thành lầu bên trên không có xuống tới chu thái k i n h thường cười cười bởi vì hắn nhìn ra phong bá xuyên ý nghĩ phong bá xuyên t r ư ờ n g thương cứ như vậy hoa lệ lệ địa bay ra ngoài mà tô định phương còn thừa thắng s ô n g lên dùng thân thương nện ở phong bá xuyên trên thân sau đó phong bá xuyên cũng bay ra ngoài bán chu thái ra lệnh một tiếng phanh phanh phanh tiếng nổ đùng bằng liên tiếp văng lên ba cung sàng nỏ b ả n kéo chuyển động dây cung kéo căng hai mét tên nỏ bám vào lấy sắc bén canh kim chi khí cứ như vậy bay ra ngoài đây là bởi vì ba cung sàng nỏ bản thân liền là dựa theo một kiện pháp khí chế tạo mặt trên còn có khắc số minh văn không hề nghi ngờ phong vân cưới là rất tín nhiệm phong bá xuyên phong bá xuyên cho bọn hắn mệnh lệnh là theo hắn công kích kia phong vân cưới tự nhiên là không có khả năng dừng lại nhưng phong bá xuyên lúc này cả người đã bay ra ngoài phong vân cưới lập tức đại loạn sau đó lại là ba cung sảng nọ tên nọ thần tí cung xạ thủ cũng là dưới sự chỉ huy của chu thái tiễn như mưa xuống nhiễu loạn lấy quân địch trận hình bởi vì vũ lực siêu q u ầ n nguyên nhân trừ tướng s i áo giáp cùng vũ khí thác thương hoàng thất là không chú trọng những vũ khí khác phát triển hoặc là nói chú trọng nhưng là đi chệ bọn hắn chuyên trú vào như thế nào để đao cùng thương trở nên sắc bén hơn mà không phải để vũ khí trở nên càng nhiều hơn tăng hóa mũi tên bình thường cũng là có tốt nhưng phong vân cưới còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn tên nọ hai mét tên nọ phối hợp ba cung sàng nọ là thật có thể phá g i á c phía trước kỵ binh nao h nhau trúng tên mà xuống ngựa mũi tên bình thường mặc dù không cách nào phá g i á c nhưng vẫn là có tên lạc có thể bắn trúng khuôn mặt hoặc là cái khác không có giáp trụ địa phương phong vân cưới cũng không cùng tranh trời cưới đồng đạm là toàn thân lấy g i á c phong vân cưới là khinh kỵ binh giáp trụ v ố n chính là l ệ c nhẹ kỵ binh công kích bắt đầu sẽ rất khó lại dừng lại mà phía trước kỵ binh mã thất tiền để nao nhau để ngừng không ở lại người tới đụng vào nhau lại là hai vị phó tướng phản ứng trên tường thành có chu thái trông coi tô định vương rất an tâm tại phong ba xuyên hai tên phó tướng kinh hại ánh mắt bên trong tô định vương hoa lệ lệ bay lên không trùng thẳng đến phong bà xuyên bởi vì bọn hắn cảm nhận được vừa rồi tô định vương bạo phát đi ra khí thế nhập đạo cảnh tám trọng thiên nhập đạo cảnh tám trọng thiên cái này tu v i tại thác thương hoàng triều quân đội trong hàng tướng lãnh đều xem như xếp hàng đầu không phải nói xếp hạng thứ nhất bởi vì tranh trời cơi ư tối cao lãnh tụ chính là nhập đạo cảnh tám trọng thiên mà phong vân cưới đại tướng quân phong diệu vũ cũng chính là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên mà thôi có tô định phương như thế một cái không có danh tiếng gì r a hỏa thế mà cũng là nhập đạo cảnh tám trọng thiên thác thương hoàng triều kỵ binh tướng l ĩ n h không thể nào hiểu được nhưng bây giờ cũng không phải là bọn hắn lúc cảm t h i bởi vì trên tường thành công kích còn không có đình chỉ phong vân cưới trước mắt còn ở vào một loại nguy hiểm trạng thái hai vị tướng lĩnh ánh mắt một đôi thần tí cung xạ thủ cũng không làm sao trọng yếu nhưng muốn phá hư phía trên cựu nọ chu thái cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm ẩu bây giờ đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong chu thái lấy một đ ứ n h h a i rất t h ô n g d ò n g chu thái không cầu chém giết bọn hắn chỉ cần bảo hộ ba cung sàng nọ là được đồng thời cản bọn họ lại không để bọn hắn lên thành tường chỉ cần hắn không tham công liền sẽ không phạm sai lầm mặt khác có chuyên môn nội cương cảnh bảo hộ ba cung sàng nọ điểm này cũng khỏi phải hắn lo lắng chu thái phúc hải đao một đao tiếp lấy một đao uy lực càng lúc càng lớn từ từ trong đó một vị tướng lĩnh ngăn cả theo hắn trưởng thương thân thương bị chu thái đại đao chặt đức cả người hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất chỗ chết người nhất chính là vận khí của hắn còn không tốt bay ngược ngã xuống đất thời điểm vừa vặn bị ba cung sàng nọ tên nọ bằng chúng ngay sau đó chính là chu thái phúc hải đao một đao chém xuống nhất đao lưỡng đoạn phong vân cưới kỵ binh tướng lĩnh đường đường tiên nhân hợp nhất cảnh đại thành bị một đao chặt thành hai đoạn một bên khác phong bá xuyên trạng thái cũng không tốt hai người chiến trường có một ít xa chủ yếu là phong bá xuyên đem tô định phương dẫn tới cái này bên trong tới nguyên nhân có hai một là phong bá xuyên nghĩ lấy tự thân làm bội nhử dẫn tô định phương rời đi dạng này phong vân cưới còn lại hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh cũng có thể xuất quân phá thành hai là hắn không thể tại trong loạn quân giao chiến phía dưới không có đại cản binh mã tất cả đều là phong vân cưới hai người tại kêu bên trong giao chiến tổn thất nặng nề sẽ chỉ là phong vân cưới mà an bình thành nhiều nhất chính là tường thành gặp phong ba xuyên có chút hối hận vì cái gì không có ngay lập tức t r a rõ tô định phương thực lực liền tùy tiện xuất thủ hắn nghĩ n g h ĩ đại khái là phong vân cưới nhiều năm như vậy một mực không có gì bất lợi tăng thêm đại cản vườn triều vừa mới q u t h ờ i bọn hắn xác thực không có đem đại cản đặt ở mắt bên trong Bọn hắn xôi nam nghĩ xôi trước đó, nghĩ đều lần à nào phá thành, làm sao cướp đoạt đại cản tài nguyên, làm thành là nào. thế đoạt tại đại cản cướp bóc đất giết, trình nhất thủ phá chèn ép đại cản sĩ khí. Không nhắc phương đến cản nguyên, cản lớn cản người cân nhắc thủ thành đến tổt cùng là người sao sao cướp cướp ép l sĩ địa bóc có đại đại độ đại này đúng là t i ê u bình thất bại phong ba xuyên có thể nghĩ nhiều như vậy là bởi vì tính mạng của hắn đã dần dần đi đến cuối con đường hắn là tại bị tô định phương một thương quán xuyên giáp ngực trái tim đã bị xoắn nát tình huống d ư ớ i đang suy tư những n à y nếu để cho phong ba xuyên lại tuyển một lần hắn tất nhiên sẽ không lại x u i nam hắn ý thức được một sự kiện đại càn mấy năm này bách chiến bách thắng là có nguyên nhân ba c u n g sàng nọ quá khủng bố đại càn đi hướng một đầu cùng cái khác vương triều khác biệt phát triển con đường đại càn võ tướng cũng thật đáng sợ tiểu tiểu một cái định v i ế n thành thế mà cất giấu một cái nhập đạo cảnh tám trọng thiên tô định phương mấu chốt là tô định phương còn không có danh tiếng gì k i a đại càn đến tột u cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng phong bá xuyên không dám nghĩ hối hận phong bá xuyên rất hối hận rõ ràng mười ngày trước kia hắn hay là cái k i a hăng hái phong gia tứ tướng bên trong thứ n h ỉ gần với phụ thân của hắn phong diệ vũ hiện tại đã g i u hết đẹn tắt mặc kệ hắn còn có bao nhiêu chưa lại sự nghiệp tính mạng của hắn tri hỏa đã rất tắt con người dần dần ảm đạm lúc sắp chết hắn nhớ tới hắn đệ đệ phong trọng nguyên không biết trọng nguyên hiện tại thế nào không tốt trọng nguyên hiện tại phi thường không tốt thời gian muốn về đến sớm hơn trước kia phong trọng nguyên tu vi đồng dạng là nhập đạo cảnh tam trọng tiên hắn đến minh tuyết thành thời điểm rất hăng hái đã tại mặc sức tưởng tượng lấy muốn thế nào cướp bóc minh tuyết thành thẳng đến hắn gặp phải bà táo minh tuyết thành quân coi giữ mặc dù bế quan không ra nhưng là quan vũ lại cầm trong tay thanh long hiện nguyện đao đại mã kim đao ngồi ở cửa thành bên ngoài v u t đ u ố hắn dâu đẹp nhắm mắt dưỡng thần lối đây phong trọng nguyên đánh giá là giết hắn xuất lĩnh lấy ph t r đồng thời dùng tế chúc phiến cùng lưới dao làm che giấu mà quan vũ ngồi ở cửa thành người trước hiền thánh chính là lấy mình làm mội nhừ hấp dẫn lực chú ý mà lại phía dưới còn không chỉ là danh sâu còn có gọn phải rất sắc bén cây trúc tiếng kêu trên tại minh tuyết ngoại thành minh tuyết bình nguyên bốn phía v ă n g lên phong trọng nguyên làm tiên phong c ú n g mã thất tiền đề nhưng hắn là nhập đạo cảnh tam trọng tiên vứt bỏ mã phi lên thiết hùng nhưng vừa mới còn tại nhắm mắt dưỡng thần quan vũ đông nhiên liền mở mắt đây là một đôi nhìn liền cảm giác rất có uy nghiêm con mắt bị quan vũ như thế một chằm chằm phong trọng nguyên lập tức cảm giác t ê cả ra đầu thanh long hiện n g u y ệ t đao thay đổi phương hướng lưới đ a o trực chỉ phong trọng nguyên quan vũ đứng lên thanh long hiện nguyện đao g ơ lên cao cao giống một tiếng lòng ngâm vàng tận mây xanh trên tân đao hòa hợp cương khí kim màu xanh quan vũ tích xúc thật lâu khí thế một đao quan vũ vừa rồi ngồi ở kia bên trong cũng không chỉ là vì người trước h i ể n thánh đồng dạng là tại g ó c n h ạ t đao thế một đạo kình thiên đao cương ngưng tụ thành thanh long hiện nguyệt đao dáng vẻ trên thân đao còn quấn quanh lấy một đầu thanh long hư ảnh phong trọng nguyên muốn chạy trốn nhưng là trốn không thoát hắn cảm giác mình bị một đao cho khóa chặt mà lại một đao này bên trong liền sẽ chết tại sinh tử tồn vong thời khắc phong trọng nguyên quát lên một tiếng lớn để chấn sĩ khí tay cầm trường thương nên tiếp một đao này phanh trường thương cùng đao cương giao hội trong nháy mắt đó vô tận cơ khí lấy giao điểm làm trung tâm chấn động ra tới tiếng long âm tăng thêm tồn bạo cơ khí để phong vân cưới cùng năm phẩy không không không hổ phách kỵ binh căn bản không bị khống chế càng có kỵ binh bởi vì c ư ơ n g khí tứ giật mà bị chấn bể tâm mạch thổ hết u y mà chết mà điểm này quan vũ đã sớm cân nhắc đến để thái sử từ sớm chuẩn bị kỹ càng đương nhiên nếu bàn về thảm nhất chính là ai còn phải là đón đỡ quan vũ một đao này phong trọng nguyên phong trọng nguyên tình huống hiện tại vô cùng thế thảm trường thương cắm ngược ở nơi xa phong trọng nguyên hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chống trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn mà dưới thân thể của hắn là nguyên một bãi huyết dịch máu chảy doanh cánh tay lồng ngực máu cũng chảy ra không ng quan vũ kéo lấy thanh long đ i ệ n m ư u y ệ t đao trên mặt đất lôi ra một đạo vết đao từng bước từng bước hướng phía phong trọng nguyên đi đến không có một tên kỵ binh dám ngăn đón quan vũ đối mặt quan vũ ánh mắt tất cả kỵ binh không tự giác địa lùi bước quan vũ cứ như vậy từng bước từng bước đi đến phong trọng nguyên trước mặt b ư ớ c b ư ớ c d â u đẹp c h ầ m rãi nói nhưng nguyện hàng ta đ ạ i càn đừng nghĩ phong trọng nguyên t i ê u ngạo mà ngầm đầu đỉnh lấy lồng ngực đau đớn kịch liệt t ự tuyệt quan vũ ngược lại là cái người trung nghĩa đi đường bình an một đạo đao quang màu xanh hiện lên phong trọng mấy trượng thi thể không đầu ngã trên mặt đất phong trọng nguyên nhiều nhất tính cái manh tướng không có gì đáng giá mời chào quan vũ mời chào hắn bất quá là vì chèn ép thắt thương phách lối khí diễm đã hắn không nguyện ý h à n g quan vũ liền thành toàn hắn quan vũ đảo mắt một chút bốn phía vây quanh kỵ binh của hắn thử l ệ n h một tiếng chạy a không biết là ai cái thứ nhất có lên phong vân cưới cùng h ổ phép cơi tạo thành tản hơn kỵ binh tại trong lúc bối rối cứ như vậy chạy bọn hắn n h a o n h a o vứt xuống vũ khí có dùng ngựa có vắt chân lên cổ liền bắt đầu chạy vừa rồi t ừ a dịp loạn quân thời điểm giết chết một viên thiên nhân hợp nhất cảnh thái sử từ muốn truy kích nhưng quan vũ ngăn lại hắn. nhưng quan vũ để người đào chiến hào cũng không chỉ như thế điểm tại trong lúc bồi dối lại có kỵ binh quảng tiến vào chiến hào 10.000 không k ỵ binh tiêu nạo mà đi tới minh tuyết thành cuối cùng lại chỉ còn lại có mấy ngàn binh sĩ bước xuống vũ khí cùng chiến mã như chó nhà có tăng chạy quan vũ chuyên môn thả chạy một viên thiên nhân hợp nhất cảnh để thái s ử từ có chút không hiểu quan vũ giải thích nói chỉ có hắn trở về mà phong trọng nguyên lại chết rồi ta muốn nhìn một chút hắn có thể hay không bị phong ra quân xả lánh từ đó sinh ra h i ể m khích cũng vì tương lai b ắ phạt thời điểm trôn xuống một viên hạt giống mặc dù cũng không biết có thể hay không mọc dễ nảy mầm t gật gật là bởi vậy quan vũ cho rằng cứ như vậy thả một viên tướng lính trở về đánh cược một keo là đáng giá minh tuyết thành mở rộng cửa thành hậu cần bộ đội bắt đầu ra quét dọn chiến trường vậy phần chiến hào liền tạm thời như thế cất đặt l ấ y cũng không thể thắp thương hoàng t r i ề u quân đội tới một lần đảo một lần chỉ là lần này không có chép kín chiến hào cùng bình nguyên nhìn từ đằng xa vẫn có thể nhìn ra khác biệt đánh lui thắp thương hoàng t r i ề u kỵ binh giết chết phong trọng nguyên quan vũ lại không phải cao hứng như vậy đầu tiên bọn hắn là kỵ binh mục đích cũng không phải vì đến công thành nổ trại chỉ là vì đến đại cản quay dối một trận liền chạy quan vũ bên này có thể theo thành mã thủ kỵ binh giã chiến ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được kỵ binh tác dụng lớn nhất là giã chiến công kích thời điểm là nương t ự theo lực trung kích đem đối diện quân trận tách ra thật muốn luận công thành kỵ binh có thể nói là chó đều khỏi phải kỵ binh lớn nhất không phát huy ra được khả năng so bộ binh còn muốn vô dụng bởi vì bọn hắn trên chiến trường tính cơ động khẳng định là không có bộ binh tốt một cái là chân của mình một bên là ngựa lại thế nào nhân mã hợp nhất ngựa quay đầu đều không có người nhanh l i ê n công thành vũ khí đều không có thuần nhìn võ tướng có thể hay không đột phá thủ thành võ tướng sau đó tiến thẳng một mạch tăng thêm phong trọng nguyên người này đầu góc thuộc về là sững sờ một chút hoàn toàn so ra kém minh trưởng của hắn phong ba xuyên dưới loại tình huống này đánh bại một cái phong trọng nguyên là không có gì đáng giá tiêu n g o chỉ có đợi đến thác thương hoàng triều thật trình hợp quân đội nam trình mà không phải giống như bây giờ thăm dò tính địa tiến công lại hoặc là đại cản bên này quyết định bắt phạt tại thác thương hoàng triều cương vực bên trong công thành bắt đất kia mới đáng giá kiêu ngạo thời gian này sẽ không rất xa sang năm đại cản t u y ê n bố tấn thăng hoàng triều thế tất sẽ khiến thác thương hoàng triều tổng tiến công tại cái này còn lại thời gian mấy tháng bên trong hảo hảo luyện binh là phi thường trọng yếu một sự kiện đánh lui thác thương hoàng triều kỵ binh sau tiếp qua m ư ờ tháng đại khái tại tháng chín quan vũ bọn hắn còn có chuyện muốn làm bắt phạt đại yến một đường đánh tới vương ra chỗ lạc đ ô n thành đem lạc vương thành cùng đại cản cương b ự c liên thông bắt đầu nhưng c á i này cũng muốn t h á c thương hoàng triều quân đội không còn nam trinh điều kiện tiên quyết cho nên lần này để t h á c thương hoàng triều quân đội trọng thương trong thời gian ngắn không còn dám nam trinh là rất có cần thiết một sự kiện sớm nhất tiếp chiến tô định phương cùng quan vũ xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ nhưng trọng yếu nhất một trận chiến thuộc về thường nộ xuân cùng tranh trời cưới một trận chiến chương sáu trăm mười hai vượt thành chương sáu trăm mười hai vượt thành an bình thành tô định phương bên này cũng đã tiến vào quét dọn chiến trường giai đoạn cùng quan vũ lựa chọn khác biệt tô định p ư ơ n g lựa chọn đem hai tên tiên nhân hợp nhất cảnh đều giết chết đồng d ạ n g cũng có bộ điểm phong vân cưới chạy trốn bất quá con số này so mình tuyết thành bên tiêu đào tàu n ộ t thiếu bởi vì bên này còn dùng tới ba cung sàn g n ỏ lại thêm mã thất tiền đề để phong vân cưới tử thương thảm trọng về phần ba cung sàn g n ỏ lần thứ nhất xuất hiện tại thác thương hoàng triệu tầm mắt bên trong cũng không có cái gì vũ khí nghiên cứu ra đến vốn chính là muốn lấy r a d ù n g kế tiếp theo quân sự đầu nhập đổi mới lên tốt đợi đến bọn hắn tìm tới phá giải ba cung sàn g n ỏ biện pháp có lẽ ba cung sàn nọ đã sớm hoàn thành thăng cấp thay đổi triều đại mà lại lần này còn cất dấu không ít thứ vô dụng đâu ra cất liên lỗ may nem đá doanh thiên lôi một mực đều không có sử dụng thác thương hoàng triều quân đội lần này xuôi nam lục lộ nhân mã bên trong phong trọng nguyên cũng không phải là ngông cống nhất tốt xấu hắn còn không có thoát ly công thành đoạt đất cái lựa chọn này từ tuyến đầu thành chi bắt đầu dự định một đường đi về phía nam thương thiên lâm mới là cái k ê ngông cống nhất từ thác thương hoàng tất h chuyên môn xây dựng kỵ binh có hai chi một chi là tranh trời cưới k h á c một chi chính là thác thương cưới tranh trời cưới hiện tại là không thể tranh cãi thứ nhất kỵ binh nhưng ngay từ đầu cũng không phải là như thế có thể mang theo thác thương hoàng triều thác thương hai chữ kỵ binh ngay từ đầu mới là bị ký thác kỳ vọng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là thác thương cưỡi vì thứ nhất kỵ binh thẳng đến tổ kiến tranh trời cưỡi thác thương tôn thất thành không xuất thế tranh trời cưỡi dần dần cướp lấy ánh mắt mọi người thân là thác thương cưỡi tổng tướng một t r o n g thương thiên lâm cũng không chịu phục hắn là từ thác thương cưỡi một viên tiểu binh bỏ lên đối thác thương cưỡi rất có tình cảm hắn muốn để thác thương cưỡi một lần nữa trở thành mạnh nhất kỵ binh lúc lại thác thương vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử muốn để thác thương cưỡi một lần nữa biến trở về thứ nhất kỵ binh biện pháp duy nhất chính là quân công tranh trời cưỡi cũng không phải lấy thác thương hoàng triều cương bực phạm vi rộng quốc lực cường thịnh muốn tổ kiến lại nhiều mấy c h i tinh nhuệ kỵ binh vẫn là có thể sở di không có là vì phải gìn giữ nội bộ cạnh tranh loại này nội bộ cạnh tranh tại trước mắt xem ra hay là một loại tốt nội bộ cạnh tranh dù sao thác thương hoàng triều hết thể liền năm đại tinh nhuệ kỵ binh ai lập nhiều quân công ai liền có thể đạt được tài nguyên nghiêng thậm chí đem nguyên bản năm đại kỵ binh thay vào đó đồng d ạ n g tại năm đại kỵ binh bên trong cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ thứ nhất vĩnh viễn là thứ nhất cụ thể như phá thành điểm ban thưởng thời điểm khẳng định là tranh trời với lựa chọn thứ nhất tranh trời cưới cùng thác thương cưới đồng thời xuất động thời điểm lấy tranh trời cưới mệnh lệnh làm chuẩn nhiều đường chia binh thời điểm tranh trời cưới cũng có thể ưu tiên lựa chọn tấn công cái kia bên trong nói tóm lại thứ nhất quyền lợi là lớn nhất cho nên thương tiên lâm muốn tranh thủ cái này thứ nhất như vậy quân công liền rất là trọng yếu thương tiên lâm biết một sự kiện trung ương cũng chính là thác thương hoàng thất đối với lần này chiến quả là rất xem trọng một trận chiến này có thể hay không có chỗ thu hoạch thu hoạch bao nhiêu đều là rất trọng yếu quân công chỉ tiêu hắn cùng những người khác ý nghĩ là không giống đầu tiên thác thương hoàng triều lần này nam trinh không có hậu cần đánh chính là lấy chiến giữ chiến không cần lo lắng hậu cần bị người ngăn trở tiếp theo bọn hắn mười p không không không người đều là kỵ binh tốc độ tiến lên là rất nhanh không cần lo lắng bị hậu phương đ u ổ i k ị p nhìn thấy bất kể như thế nào khiêu chiến nhạc nghị đều thủ thành không ra s a u thương tiên lâm dứt khoát quyết nhiên lựa chọn một cái phi thường mạo hiểm cử động vượt thành vượt thành cần phải có ba cái trọng yếu tiền đề một cái là không có hậu cần chi lo hai cái là phía trước không có đ ó n g ả i ba cái là mục tiêu chiến lược không phải công thành mặt đất cái này ba điểm thác thương cơ đều là thỏa mãn bọn hắn lần này là vì cấp người đoạt tiền đến có thể đánh liền đánh không thể đánh liền quấn chỉ cần có thể giật đ ồ liền đủ kỳ thật vượt thành cũng không nhất định liền không thể thành công chu lệ chính là từ bắc bình vòng qua tế nam trực tiếp giết tới ứng thiên phủ thành công đoạt được hoàng v ị kỳ thật chu lệ ngay từ đầu là không nghĩ quấn thuần túy là bởi vì đánh không xuống hắn đi v ò n g là được ăn cả ngã về không chu lệ lúc ấy đã gần như không còn lương thực hậu cần gần như sụp đổ ở đây tình huống dưới chỉ có thể quấn mà lại chu lệ cùng chu dẫn văn đấu tranh bất quá là hoàng gia nội bộ đấu tranh thay cái hoàng đế mà thôi lại thế nào đổi hoàng đế văn võ bá quan hay là những người kia lúc này mới có cho chu lệ thành công khả năng nhưng thương thiên lâm cũng không phải chu lệ à nhìn thấy thương thiên lâm vòng qua mình trấn thủ núi lâm thành nhạc nghị người đ ề u đốc nhạc nghị không có ngăn cản hắn ngược lại bỏ mặc hắn quá khứ đ ợ i đến hắn xâm nhập mới biết được cái gì bắt rủa trong vũ lại không phải chỉ có tiền tuyến mới có quân đội phòng thủ hậu phương cũng là có thủ tướng mà lại tân khí tật còn tại hậu phương đâu trừ cái đó ra còn có vũ khí bí mật đâu nhạc nghị duy nhất làm ứng đối là dùng liền hỏa hương truyền tin còn có phân công nhiều đạo nhân mã báo cho cái khắc tướng lĩnh việc này như phía trước chiến sự đã định có thể cùng một chỗ vây quét thương thiên lâm để chi này 10.000 k ỵ binh toàn quân bị diệt khối hồ lần này ở tiền tuyến ngăn cản thác thương hoàng triều lục lộ kỵ binh cũng không phải là bình đông quân toàn quân chỉ là tướng lĩnh xuất động phải tương đối nhiều thôi núi â m thành tòa thành tiếp theo tại khoảng một trăm dặm ven đường có quan đạo kiếm bắc nói vừa mới đ ạ được con đường sửa chữa lại còn chưa bắt đầu bất quá thính thuyết vương triều nguyên bản quan đạo giữ gìn phải rất tốt thương thiên lâm mang theo kỵ binh tại trên quan đạo phóng ngựa phi nước đại bởi vì thác thương hoàng triều quân đội hôm nay đến đối với tiền tuyến phía sau có nhất định q u ả n khống ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn làm ăn đi về phía nam phương làm liền lạ mắt thấy cách tòa thành tiếp theo càng ngày càng gần nguyên bản rất lạc quan thương thiên lâm đột nhiên bắt đầu không lạc quan bởi vì có hai người ngăn ở hắn trước mặt hai người đều thân cưới ngựa cao to mang nón trụ q u a n giáp tinh hồng sắt t r i n h b à o cùng áo bảo trắng tại không trung bay múa mà trong đó con ngựa trắng kia sinh ra bảy rồng đầu có độc giác vó sinh m ệ n h diễm chính là chiếu dạng ngọc sư tử mà hai người này tự nhiên là dương tái h ư cùng triệu vân giang bắc nói sẽ không phát sinh chiến sự nhất là tại phong lăng quan thủ tướng nhìn thấy triệu vân giết chết khổng l ộ như vậy long nạc về sau bởi vì dương tái hưng đột phá đến phản hư cảnh thời gian, s o triệu vân dự đoán đều muốn sớm. kéo thương kỵ binh xuôi nam, hiếm bắc nói sắp phát sinh chiến sự, triệu vân cùng dương tái hưng khẳng định là biết đến. tại dương tái hưng sau khi đột phá, hai người phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, bọn hắn quyết định đến kiếm bắc nói nhìn xem. không có sự tình liền không xuất thủ, làm qua đến lữ cái du lịch. kết quả là hai người liền đóng tại tiền tuyến hậu phương, không nghĩ tới thật đúng là cho bọn hắn đụng tới. hai người thu được vừa rồi nhạc nghị phái ra liền hỏa hưng beo trên người thư tín về sau, lập tức ngăn ở thương thiên lâm trước mặt. thương thiên lâm hai con mắt hiếp lại nhìn xem trước mặt hai người này trong lòng có một loại khó chịu cảm giác người đến người nào xương tiên gia dương tái hưng triệu vân nghe tới hai cái danh tự này thương thiên lâm con người đông nhiên co r ụ t lại hắn từng tại t i ề m l o n g bảng bên trên nhìn thấy qua hai cái danh tự này cùng lúc đó thắc thương cưới hậu phương giơ lên bụi đất chương 613, b vinh lâm thành hạ chương 613, b vinh lâm thành hạ triệu vân cùng dương tái hưng đã từng là phi thường vang dội hai cái danh tự bởi vì bọn hắn đều đã từng leo lên qua tiệm lòng bảng mà lại cùng bọn hắn cùng thời kỳ người đều rất nội danh trương nguyên trinh lữ bố tạ linh ẩn vương tố tố hối minh cùng những người này dành tự treo ở cùng một chỗ triệu vân cùng dương tái hưng cũng sẽ bị người ghi nhớ đoạn thời gian kia tiềm long bảng cũng được xưng là nhất có hàm kim l ư ợ n g một giới bởi vì đây là yên vũ lâu tuyên bố tiềm long bảng đến nay tại cùng nhất bảng có vượt qua mười hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh lữ bố trương nguyên trinh tạ linh ẩn cùng vương tố tố bọn người cùng nhau đột phá nhập đạo cảnh lại đổi mới các loại ghi chép cũng vì người nói chuyện say x ư a còn có lý thừa trạch cái này trẻ tuổi nhất tam hoa tụ đỉnh cảnh vũ khí chiều nguyên cảnh các loại trẻ tuổi ghi chép v ề sau dương tái hưng cùng triệu vân liền từ tiềm long bảng bên trên biến mất hiện tại tiềm long bảng cũng có thể nói là thay hình đổi dạng bây giờ dương tái hưng cùng triệu vân êm đẹp xuất hiện ở trước mặt mình hơn nữa thoạt nhìn còn thâm bất khả chắc thương thiên lâm là có chút lo lắng có thể leo lên tiềm long bảng trước người có thể nói là khỏi phải cân nhắc thiên tri tiêu tử thương thiên lâm đã từng cũng leo lên qua tiềm long bảng nhưng hắn khi đó khó khăn lắm ngũ khí triều nguyên cảnh miễn c ư ơ n g tiến vào trước tháng ba năm một không một cái triệu vân hoặc là dương tái hưng cũng coi như kết quả hai cái cùng lúc xuất hiện là thương tiên lâm không nghĩ tới đúng vào lúc này thác thương cưới sau lưng vang lên lập tức tiếng trần nhạc nghị cùng cam linh xuất lĩnh lấy tinh nhuệ kỵ binh hướng phía thác thương cưới khởi s ư ớ n g công kích kỵ binh vọt lên đến cùng không có vọt lên tới là hai khái niệm hiện tại là bình đông quân chạy mà thác thương cưới bởi vì mới vừa ở thương thiên lâm mệnh lệnh còn dừng lại tại nguyên chỗ bất quá cũng may phát hiện phải sớm còn có phản kháng chỗ trống lại không tốt cái này bên trong đều là đất bằng trước xuất quân chạy trốn cũng là một lựa chọn nhưng thương tiên lâm lựa chọn chiến đấu làm thác thương hoàng triệu năm đại kỵ binh một trong giã chiến chỉ có bọn hắn chạy trốn thương tiên lâm xuất lĩnh 10.000 k ỵ binh là 5.000 h h ô thắc thương cưới cộng thêm 5.000 n a m thương nhất kỵ bất quá bởi vì thương tiên lâm là nam thương quân tổng tướng nam thương cưới kỳ thật cũng là hắn kỵ binh chỉ huy bắt đầu điều khiển như cánh tay thương tiên lâm lúc này để hai gã khát tướng lĩnh r i ê n g phần mình xuất lĩnh t h á c thương cưới cùng nam thương cưới cùng hậu phương kỵ binh chiến đấu mà chính thương tiên lâm trước ngăn chặn triệu vân cùng dương tái hưng thương tiên lâm dứt khoát quyết nhiên công kích thương tiên lâm bại dương tái hưng đều không có xuất thủ chỉ là dùng lực lượng tinh thần liền nghiền é hai đầu g ố i quỳ xuống đất thân thể nhịn không được run sợ thương thiên lâm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi phản hư cảnh thương thiên lâm cảm thấy mình tuyệt đối là đang nằm mơ phản hư cảnh dương tái hưng ơ thế mà là phản hư cảnh nhưng là cảnh tượng trước mắt để hắn không thể không tin tưởng có thể để cho hắn cái này nhập đạo cảnh tam trọng thiên đứng lên cũng không nổi ít nhất phải là phản hư cảnh may mắn là thác thương cưới cùng nam thương cơi đã quay đầu ngựa lại khởi s ư ớ n g công kích không nhìn thấy chủ tướng mất mặt mặt mũi phân phối hai bên bàn đạc cùng cao cầu yết ngựa về sau kỵ binh có thể thao tắc không gian liền rất cao tại nhạc nghị ra lệnh một tiếng phía trước nhất phân phối thần tí nỗ kỵ binh dơ lên thần tí nỗ tệ sạn g cho dù có giáp trụ phòng ngự đối mặt mấy trăm cây mũi tên cũng là có khả năng bị tên lạc trung đích chỉ cần có mấy cái liền có thể gây nên quy mô nhỏ hỗn loạn nhạc nghị muốn chính là cái này tại cái này về sau cam linh xuất lĩnh tám trăm tiên phong đội bắt đầu đục trận đây là đem chủ tướng cá nhân võ lực phát huy đến cực hạn đấu pháp cam linh thẳng tiến không lùi địa sông về phía trước giết xinh xinh giết ra một cái đột phá khẩu sau l ư n g tám trăm tiên phong đội đi theo sau hắn điên cuồng chép giết mà nhạc nghị xuất lĩnh bộ tốt dần dần đem mười phẩy không không không không không không không k h n kỵ binh vây qu t h u ậ n binh hai tay cầm đại t h u ậ n ngăn tại phía trước nhất mà phía sau bọn hắn là tay cầm trọn vẹn ba m ba trường thương trường thương binh t h u ậ n binh chủ yếu là hạn chế kỵ binh công kích năng lực mà trường thương binh trốn ở đại t h u ậ n đằng sau đâm liền xong việc loại này phối hợp bọn hắn luyện tập vô số lần t h u ậ n binh thậm chí biết ủy một c h â n trên đất để cho mình kháng lực trùng kích càng mạnh mà cam n i n h liền có thể nói là như vào chỗ không người thác thương cười hao giác mặc dù tinh lương nhưng không có khả năng chống đỡ được cam linh trong tay thần binh mà cam linh s a lương tám trăm tiến phong đội phân phối chính là cực tốt hoành n o chỉ cần đi theo sau cam linh t r ù n sắt là được để phong lỡ như dương tái hưng đã đem thương thiên lâm giết hắn dùng t r ư ờ n g thương dơ cao lên thương tiên lâm thi thể cất cao giọng nói thương tiên lâm đã chết hắn không nói gì thêm người đầu hàng không giết cái này mười p không không không người dương tái hưng cũng không dám thu trông thấy thương tiên lâm rủ xuống hai tay vốn là bị cam linh hướng loạn t h ắ t thương kỵ quân trận đại l o ạ n mà lúc này đây từ hai cái phương hướng cũng có người xuất lĩnh kỵ binh đổi tới một bên là thái sử tử mà đổi thành một là chu thái cho dù còn lại hai tên kỵ binh tướng lĩnh như thế nào la lên cũng vô pháp ngừng lại một chi bị giết sợ quân đội nhất là tại thương tiên lâm sau khi chết lại có một tên tướng lĩnh bị cam linh giết chết t h á t thương cưỡi còn tốt nhưng còn lại nam thương cưỡi triệt để loạn mà nam thương cưỡi vừa loạn cũng gián tiếp dẫn đến t h á t thương cưỡi h ừ n loạn tại chu thái cùng thái sử t ử gia nhập chiến đấu về sau nhạc nghị hạ lệnh bộ tốt làm thành một b ò n g đ â y hiện tại liền khỏi phải công kích t h á t thương kỵ binh quân trận đã loạn cam linh thái sử t ử cùng chu thái ở trong đó chém giết mà phía ngoài nhất bình đ ồ n g quân bộ tốt phụ trách giết chết chuẩn bị chạy trốn v â y giết tiếp cận một canh giờ sau một tên sau cùng thắc thương kỵ binh chế tử thương thiên lâm tính cả mười p h y không không không k h ô n n h ô n n g k h ô n k h ô n binh táng nếu như thương tiên lâm không thật lớn vui công quyết định vượt thành thương tiên lâm sẽ chết nhưng mười phẩy không không không kỵ binh tuyệt đối không đến mức toàn quân bị diệt giống phong ba xuyên cùng phong trọng nguyên mặc dù đã chết rồi nhưng vẫn là có không ít kỵ binh trốn trở về hai đạo nhân mã cộng lại chạy vượt qua mười phẩy không không không kỵ binh nhưng phần lớn là bị thương chạy trốn cuối cùng có bao nhiêu người có thể trở lại thác thương hoàng triều hay là ẩn số x u ấ t lĩnh mặc khác năm phẩy không không thác thương cưới cùng năm phẩy không không không hộ phách thiết kỵ hổ phách quân tổng tướng bàng hộ bởi vì biết được phong vân c ớ i tổn thất nặng nặng nề nhưng vương tiễn cũng không cần lấy hắn rất xác định không có mai phục xuất lính kỵ binh ra khỏi thành truy kích mặc dù không thể giết chết bàng hổ để bàng hổ trốn thoát nhưng là cũng giết chết không ít thác thương kỵ binh xuất lính t r ấ n sơn quân quan tư ma cũng không thích xuất quân c h ủ n g sát thân là t r ấ n sơn quân đại tướng hắn một mực là hậu phương t h ố n g soái mà t r ấ n sơn quân mười lăm ngàn kỵ binh trực tiếp bị t i ế t nhân quý xuất l í n h thiết kỵ của mình cho s ố n g nát tại tình huống này dưới, quan tư ma lại thu được phong vân cây thất bại tin tức gặp tình hình này q u a tư ma trực tiếp bây giờ thu mình mà lại là trực tiếp rút quân thác thương hoàng triệu năm đường kỵ binh một đường toàn quân bị diệt, hai đường trở thành bại quân chạy trốn mà thác thương hoàng triều còn thừa lại cuối cùng một đường kỵ binh cũng là khó khăn nhất gặm xương cứng tranh trời c ư ớ i dòng giá mười phẩy không không không kỵ binh hạng nặng hiện lộ tranh tanh từ thứ ở bên ngoài bố trí đối với kỵ binh hạng nặng có thể nói là không đau không nữa mà bây giờ mười phẩy không không không tranh trời kỵ binh lâm dưới thành chương sáu trăm mười bốn chiến lược quy hoạch thanh đồng mảnh vỡ chương sáu trăm mười bốn chiến lược quy hoạch thanh đồng mảnh vỡ bạch phượng thành một đường bình định từ thứ tại bình nguyên bên trên lưu lại các loại trở ngại về sau chỉ là trả giá rất nhỏ đại giới Quý Sương lĩnh Hà xuất khiến hạng tranh nặng binh thành g thành. Khiến quý sương hà không nghĩ tới chính là thường nội xuân xem ra rất thú k ị c h nhưng lại rất hiểu lợi dụng ưu thế thủ thành công ra nếu như là chính thường nội xuân hắn khả năng liền lao ra nhưng là bên cạnh hắn có một cái từ thứ đang giúp đỡ nhắc nhở hắn chân chính trông thấy tranh trời cưới về sau từ thứ cũng tìm được phá giải tranh trời cưới biện pháp lửa nếu như có thể đến một đem đại hỏa tuyệt đối có thể đem bọn này áo không vỡ g á p vũ trang đến tận rằng kỵ binh một cái trọng thương bọn hắn thoát áo giáp đều là cái vấn đề đại càng trong quân còn có một loại hỏa đao ly hỏa đao nhưng là từ thứ tạm thời còn không muốn dùng ly hỏa đao là tại hoành đao cơ sở càng thêm bên trên ly hòa thạch vận dụng chân khí sử dụng ly hỏa đao sẽ có một loại đao đao phụ ma hiệu quả bổ sung t h i ê u đốt ly hỏa đao số lượng cũng không phải ít chế tạo độ khó cũng so ra kém ra c ắ t liên lỗ nhưng trước mắt phân phối người không nhiều phải là luyện khí cảnh trở lên mới có thể cầm tới ly hỏa đao bởi vì phải là luyện khí cảnh mới có thể phát huy ly hỏa đa o toàn bộ y lực bình đông a tây cùng trinh bắc quân đều có một chi ly hỏa đao bộ đội đặc trùng tu v i thấp nhất là luyện khí cảnh hiện tại ly hỏa đội còn không có thành hình cho nên từ thứ cũng không tính sử dụng kỳ thật cái này một chi tranh trời cưới cũng không phải là vô địch chí ít tại t h ư ờ n g nộ xuân trước mặt là dù sao hắn là nhập đạo cảnh c ử u trọng thiên t h ư ờ n g nộ xuân hướng từ thứ xin chiến hắn chỉ cần ba phẩy không không không kỵ binh liền có thể trùng sát chi này vạn người kỵ binh đây là hắn xem ở đối diện trọng g i á p tình hồ dưới từ thứ không có ngay lập tức đáp ứng thượng nộ xuân lời nói này từ thứ là không nghi ngờ từ thứ cân nhắc chính là chuyện sau đó lần này thác thương hoàng triều tổn thất đã đầy đủ t h n g trọng nếu như tinh nhuệ nhất tranh trời c ư ớ i còn tổn thất nặng nề lời nói thác thương hoàng triều có thể hay không xuất động đại quân nam trinh đây là từ thứ tại suy nghĩ sự t ì n h kiếm bác nói tiếp xuống quan trọng nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức tại tháng chín bắc phạt đại yến đem lạc vương thành tòa kia kiên thành đặt vào cương mực điểm này lý thừa trạch đã cùng vương tố tố phụ thân vương triều dương liên lạc qua đến lúc đó bọn hắn sẽ phối hợp làm việc lạc vương thành, tên là lạc vương thành nhưng chiếm đoạt diện tích vượt qua một châu chi đ i ệ càng quan trọng chính là nó ba đại vương triều thông thương giao dịch chi đ i ệ lạc vương thành hay là một tòa si đây là trải qua ngự tiền hội nghị sau khi thương nghị lựa chọn mục tiêu chiến lược mặc dù chiến tuyến sẽ phi thường dài nhưng là lấy trước mắt đại c à n tướng lĩnh dự chữ lượng hay là chịu nổi một bên là trọng thương tranh trời cưới giết chết quý sương hà một bên khác là đại cản chiến lược quy hoạch hai tướng cân nhắc về sau hiển nhiên là đại c ả n chiến lược quy hoạch càng quan trọng từ thứ quyết định không đánh dù sao nếu là thác thương hoàng triều xuất động đại quân nam chinh kiếm bắc nói cái k i u kiếm bắc nói khẳng định là không có dư lực đi bắc phạt đại yến không phải đánh l ấ y đánh lấy rất có thể vừa mới cầm xuống kiếm bắc nói liền bị đoạt đi kinh khủng nhất chính là sẽ bị chặt đ ứ t hậu cần tuyến đường cuối cùng bị đại yến quân đội cùng thác thương hoàng triều quân đội tiền hậu giáp kích vì trấn an thường nộ xuân cảm xúc cũng bị khảo thí tranh trời gơi chân thực sức chiến đấu từ thứ vẫn là để hắn xuất quân truy kích bất quá từ thứ có mệnh lệnh chỉ có thể tiểu thắng không thể đại thắng cũng không thể giết chết quý tiểu thắng tranh trời cưới hẳn là không đến mức trái phải t h ắ t thương hoàng chiếu quyết định có thể xuất chiến thường nội xuân liền rất hài lòng cũng không đối t ử thứ đối với hắn có hạn chế mà có lời oán giận dựa theo t ử thứ mệnh lệnh thường nội xuân không có t r i ể n lộ mình chân thực tu vi chỉ là tổn thương ví xương hà ví xương hà cũng không tốt n h ế t bởi vì khôi giáp của hắn chính là tám c h u y ể n áo giáp hay là, là lực à l phòng ngự kéo căng cái chủng loại kia nếu luận n mũi về lực phòng ngự đoán chừng xem như cựu chuyện cấp bậc khuyết điểm duy nhất chính là quá nặng đi kiến nguyên hai năm ngày một tháng sáu chạm vào tối theo suất quân đổi bắt thường nội xuân trở lại bạch phượng thành t h á c thương hoàng triều lục lộ kỵ binh nam t r i n h cứ như vậy kết thúc bởi vì t h á c thương quân đội sai lầm địa đoán trừng đại cản quân đội sức chiến đấu t h á c thương hoàng triều trả giá trả giá nặng nề đây cũng là bởi vì bọn hắn không có leo lên phong v ấ n bảng để sáu vị kỵ binh tướng lĩnh sai lầm địa đoán trừng q u ă n vũ tô định vương đám người sức chiến đấu quan vũ một đao trạm phong trọng nguyên tô định vương một súng giết phong bá xuyên thương thiên lâm thì chết bởi dương tái hưng thương h ạ thắc thương hoàng triều tổng cộng xuất trình sáu mươi lăm ngàn kỵ binh đại càn bên này tổng cộng chém giết gần hơn hai mươi bảy ngàn người lần này thu hoạch có thể nói là tương đối khá. phong vân cưới bốn vị tướng quân một trận chiến này trực tiếp chết mất hai cái còn nhiều chết một cái nam thương quân đại tướng thác thương hoàng triều sẽ làm gì ứng đối vẫn chưa biết được nói tóm lại hay là có ba tháng thời gian chuẩn bị cái này ba tháng bình đông quân cũng sẽ nên đón một lần lớn tăng lên lần tiếp theo từ anh hồn tháp nhập thế tướng lĩnh lý thừa trạch dự định đều phái đến bình đông quân dù sao bình đông quân lúc nào cũng có thể sẽ cùng thác thương hoàng triều quân đội giao chiến cần một đợt chất lượng cùng số lượng tăng lên kiếm n a m nói hao phí mấy ngày thời gian rốt c u c xử lý song man tộc thi thể vũ văn thành đô cao sủng ý chỉ cung mấy người cũng từ bách mãng cao nguyên bên trên rời đi bọn hắn không dám hứa chắc giết chết bách mãng cao nguyên bên trên tất cả man tộc nhưng tuyệt đối là giết đại bộ phận điểm bách mãng cao nguyên bên trên man tộc muốn lại có trước đó quy mô không có một hai trăm năm đoán chừng là không có khả năng trừ man tộc bị tiêu diệt t i ế n nam nói bên này còn có một cái khác tin tức tốt trường sinh quan con suối m ã siêu chuyên môn xuống dưới giỏ s e t một phen ở phía dưới tìm được một viên rất lớn thanh đồng mảnh vỡ so lý trước đó đạt được kia hai mảnh cộng lại đều một lớn con suối nước không phải là bởi vì thanh đồng mảnh vỡ mới có nhưng nước như thế ngọt đúng là bởi vì thanh đồng mảnh vỡ trong con suối nước bởi vì thanh đồng mảnh vỡ tồn tại những này thủy túc lấy x ư n g là linh thủy trời xui đất k hiến m ã siêu cũng phát hiện cái này thanh đồng mảnh vỡ cách dùng một trong bởi vì m ã siêu mang về tin tức này thành công dẫn dắt ra cắt lựa cùng m ã quân cái này ba cái thanh đồng mảnh vỡ trước đó khẳng định là một kiện có thể tụ tập thiên địa linh khí bảo vật đặt ở trong nước đem nước biến thành linh tuyển hẳn là cách dùng một trong nhưng bởi vì mảnh vỡ q có ít còn không biết món bảo vật này đến tột cùng là vật gì mặc dù tạm thời không có cách nào xác định là vật gì nhưng là cách dùng một trong cũng coi là tìm được Lý Thừa chương sáu trăm mười lăm kiếm nam nông trường chương sáu trăm mười lăm kiếm nam nông trường tại ngày một tháng sáu lúc buổi tối lý thừa trạch liền đạt được thác thương hoàng triều thiết kỵ bại lui tin tức chuyện này khẳng định muốn tại tin mừng tại đại cản toàn cảnh thông báo bởi vì đây là chống tự ngoại địch cái này ngoại địch hay là thác thương hoàng triều thiết kỵ nhưng vì không để cho mình quân báo tin tức lộ ra truyền lại phải nhanh như vậy lý thừa trạch quyết định đẻ xuống năm ngày tái phát thác thương hoàng triều quân đội cũng là không phải là không có bại qua thậm chí hai năm trước còn có một vị hoàng tử trong chiến tranh chiến tử đại khái quá trình lý thừa trạch hiểu rõ một chút vị hoàng tử kia cùng tôn một trăm phẩy không không không đồng dặm chạy tới tiền tuyến bị người thực hành chém đầu chính sách vậy liền coi là đối diện nguy cơ hắn còn tới chỗ chạy loạn đưa đến thác thương quân trận đại loạn quân doanh cháy lại thêm một tri đội cảm tử trực tiếp giết chết vị hoàng tử này cuối cùng thác thương hoàng triệu quân đội kết cục thảm bại b ấ t quá kia chủ yếu là bộ binh thác thương hoàng triệu năm đại thiết kỵ thảm như vậy bại đại khái là lần thứ nhất phong vân cưới cùng thác thương cưới tổn thất đồng đều vượt qua năm phẩy không không không tổn thất ba vị nhập đạo cảnh hai đại thiết kỵ còn có không ít người mang thương mạnh nhất tranh trời cưới cũng có hai trăm tử thương ngay cả c h ủ tướng quý sương hà đều bị thương nhẹ mấu chốt nhất chính là lục lộ kỵ binh không có một đường có chiến quả tất cả đều là bại ngay cả một tòa thành đều không có phá thác thương hoàng thất bên kia sẽ như thế nào ứng đối vẫn chưa biết được bọn hắn thảm bại tin tức muốn chuy đồng d ạ n g cơ bản quét sạch b á c h mang cao nguyên bên trên man tộc tinh nhuệ việc này cũng muốn trắng trợn tuyên truyền thậm chí muốn trọng điểm tuyên truyền cái này liền lợi hại đánh bại t h á t thương hoàng triều quân đội cũng không sánh nổi cái này vương triều tranh đấu nói lớn chuyện ra chỉ có thể gọi là nội đấu nhưng tiêu diệt man tộc chính là chân trinh chống cự ngoại địch man tộc là nhân tộc địch nhân trung câu nói này có thể nói là trực tiếp khắc vào xương bên trong đây là vô số tiên liệt dùng máu tươi của bọn h ắ n đ ú c thành sau đó một đoạn thời gian liền không khả năng phát sinh chiến sự vừa mới phát sinh chiến sự khu vực nhiệm vụ chủ yếu là nghỉ ngơi lấy lại sức khôi kinh phục sản xuất, phát triển sản xuất, tế.、Giống、giang ố n g g i bắc nói lưu i phiền thoái, ề n muốn khá là lý trị chứ đ ờ n sông, còn g m ố n khẩn cùng trồng trọng. Giang khai khôi phục giang bắc nói Bắc lưu dân là xưa nay chưa từng có đất nhiều cũng may đại cả mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa khác không có nhưng là lương thực nhiều nhất là mấy năm gần đây bởi vì trần phu không ngừng cố gắng lại thêm trung ương triều đ ỉ n h đại lực ủng hộ gần hai năm lương thực sản lượng cũng có đề cao trước mắt chỉ có thời gian hai năm không có cách nào nói lớn bao nhiêu đề cao nhưng đã sơ hiển hiệu quả không chỉ có là lương thực sản lượng phát triển tăng cơ a o cá đại lực mở nông trường tăng thêm cựu k h n g sông thông châu sông cùng c á sông lại thêm đông hải hải ngư phối hợp bốn phương thông suốt kinh đ ả o để bách tính có thể lựa chọn phẩm loại nhiều hơn theo đại c à n cương n ự c không ngừng mở rộng có thể cung cấp lựa chọn phẩm loại sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu nhất là giang bắc nói cực kỳ phát đạt thủy hệ hào phóng sông phong phú l o ạ i cá tài nguyên thậm chí phong lăng giang đô tại đại càn quy hoạch bên trong phong lăng vương triều cương n ự c t h á p thương hoàng t r i ề u muốn đánh thì đánh nhưng phong lăng quan cùng phong lăng sông lý thừa t r ạ c khẳng định làm lớn trừ ban đầu thương n ô nông trường đại càn bây giờ đã xây dựng thêm đến năm đại nông trường quân đội đánh trận thời điểm tùy thân mang theo đều có phơi khô thịt khô hoặc là hồng khô miếng thịt nhiều như vậy nhân tố cộng lại chính là đại càn mấy năm này luôn luôn có thể đánh trận nguyên nhân mà lại cái này nông trường số lượng rất nhanh biến thành sáu sẽ còn là đại càn đến nay lớn nhất nông trường kiếm nam nói cương vực phía tây đến bách mãng cao nguyên là một mảnh cực kỳ khoáng đạt thảo nguyên ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách có trọn b ẹ n ba trăm dặm nam b ắ c tại khoảng mười hai ngàn dặm lại thủy hệ phát đạt trừ bách mãng cao nguyên bên trên phát đạt thủy hệ từ trường sinh quan con suối nguồn nước nguyên không ngừng cũng có thể nhìn ra kỳ thật có thể xây thành trì nhưng không cần như thế tại vệ thanh quy hoạch bên trong chuẩn bị lấy r a chăn thả tại vùng này dùng trường thành vây quanh lại phái đại tướng c h ấ n thủ phụ trách nuôi dê c h â u ngựa về phần chọn giống có thể trực tiếp từ bách mãng cao nguyên bên trên tuyển còn có thể từ phía đông nông trường dẫn tín v à o thậm chí vân cẩm cao nguyên bên trên đều có chọn kiếm nam nói bách tính hoặc là thế g i a cũng có thể tham dự v à o coi đây là sinh như thế lớn một mảnh bình nguyên không biết có thể nuôi sống bao nhiêu gia đình kiếm nam d ì a đường cương thành huyện có thể sẽ bởi vậy trở nên phồn hoa bất quá những n à y trước mắt vẫn chỉ là tưởng tượng đầu tiên cần phải làm là tu kiến vạn lý trường thành khoảng cách này quá dài cho nên tường thành vệ thanh không có ý định tu quá cao sáu m m cũng đã đầy đủ m u ố n tu kiến khổng lồ như thế công trình a tây quân thế tất yếu tham dự vào còn muốn lấy tiền mời chào càng nhiều bách tính tham dự vào thu được vệ thanh thượng thư về sau lý thừa trạch lập tức mở ngự tiền hội nghị triệu hoác vang chương cư chính phòng huyền linh bọn người thương nghị mặt khác hầu bên trong địch nam từ khi cháu gái của hắn địch tư mộ lên làm phi t ử sau liền đã trí sĩ là chính hắn thượng thư xin hải cốt cáo lao hồi hương địch nam nghĩ về thiên đô thành dưỡng lão tăng thêm hắn muốn là xác thực rất giả lý thừa trạch cũng liền đáp ứng hắn mặc dù trí sĩ nhưng đ ị c h nam còn có một cái quốc công t ấ c vị là có thể thế tập vòng thế tu kiến cái này t r ư ờ n g thành khẳng định phải vô cùng nhiều người lực vật lực nhưng tương lai có thể thu lấy được một cái khổng lồ nông trường khẳng định là đăng giá c h u n g cư chính cùng h o c quan g bọn hắn không có phản đối hôm sau ngày hai tháng sáu mặc dù hôm qua đã mở qua triều hội nhưng lý thừa trạch hay là lâm thời lại tổ chức một lần triều hội từ h o c quan g thay mặt vệ thanh thượng thư phê chuẩn lý thừa trạch tại kiếm nam nói phía tây xây trưởng thành mở nông trường cuối cùng quyết định vương an thạch vương mánh triệu phổ lục tốn cùng văn lương năm người phụ trách đốc thúc việc này tại t r ă m ngựa tô xong trương thế bình chính a n nhạc chính a n nhiên bốn người cũng mang theo đoàn đội đồng dạng lên đường kiếm nam nói trợ giúp mở nông trường cuối cùng là tại đại cản toàn cảnh b a n bốn một đạo chiếu lệnh cũng phân phối chuyên môn người hướng dẫn nói ngắn gọn một câu có công trình đưa tiền có thể tự chủ báo danh cũng sẽ có quan thuyền đưa bọn hắn đến kiếm nam đạo cảnh bên trong đến kiếm nam nói về sau còn sẽ có xe bỏ đưa bọn hắn đến xây trường thành địa điểm chỉ định về phần báo danh tình u ố n g có thể nói là rất nô n ư c tấp nập bao ăn còn uống còn có tiền cầm còn có mật t h á m trong bóng tối kích động dư luận cái này liền đi theo mỏ bên trong là đồng dạng mặc dù mượn điểm nhưng là nhiều tiền chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian trở về liền có thể trực tiếp cái phòng c ư ớ i vợ sự thật cũng là như thế không tính là lựa g ạ t vì phòng ngừa khả năng xuất hiện hung thú bạo động dưới cao nguyên trừ bản thân liền sẽ đợi tại nơi đó vệ thành hoặc khứ bệnh hẳn g cầm hổ cùng bàn siêu còn có sắp trôi qua lục tốn cùng văn lương lúc trước phái đi xa hoa thiên đoàn sẽ còn lưu lại nhất chính cuối cùng còn có hai người nha lương cùng văn xịu cũng bị phái đến an tây quân bên kia nhậm về phần tương lai t r ư ờ n g thành tu kiến sau là ai c h ấ n thủ hay là phải cùng xây thành về sau lại nói dù sao là khẳng định khỏi phải nhiều người như vậy không nói những cái khác vệ thoát ban siêu cùng hàn cầm hổ khẳng định là muốn bắt g ọ n g làm xong những việc này lý thừa trạch còn có chuyện muốn làm ý thức của hắn lại lần nữa đi tới anh h ồ n tháp lại muốn tiêu xài khí huyết chi lực triệu hoán chương sáu trăm mười sáu một trăm người chạm hạ l ô kỳ chương sáu trăm mười sáu một trăm người chạm hạ l ô kỳ vệ thanh chủ đánh chính là một cái lôi lệ phong hành vệ thanh đã cùng lý thừa t r ạ c báo cáo qua ngày hai tháng sáu bắt đầu chiều hội thời điểm vệ thanh liền mang theo không có thụ thương an tây quân chức khai thác núi đá cũng có người đ ố i núi đá tiến hành rèn luyện đợi đến để xây dựng trường thành quân dân quý vị liền có thể trực tiếp bắt đầu xây trường thành tại tin tức có thể nhanh chóng truyền lại đại cản rất nhiều chuyện có thể làm đến một bước nhanh từng bước nhanh tăng thêm lý thừa trạch chủ đánh cũng là một tay hiệu suất cao không phải chỉ là vệ thanh thượng thư lại đợi đến lý thừa trạch bên này chiều hội thương nghị đoan chừng không có một tháng thời gian sợ mặt vệ thanh đạt được lý thừa trạch cho phép mang theo an tây quân đi đầu động thủ khai thác núi đá liền có thể đổi u rất lớn một bộ điểm tiến độ mà những này tạm thời không có quan hệ gì với lý thừa trạch hắn muốn chuyên chú vào chuyện trước mắt khí huyết chi lực một triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi ba một trăm chín mươi bảy vạn đạo kém một chút đã đột phá hai triệu đạo khí huyết chi lực trong đó bốn vị man tộc thủ lĩnh là tác phẩm vĩ đại cộng lại khoảng chừng bảy trăm ba mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực thác thương hàng o triệu ba vị nhập đạo cảnh tướng lĩnh kém một chút tiếp cận bốn trăm phẩy không không nói cương vực không thế nào mở rộng không thế nào thiếu quan văn ngược lại là rất thiếu võ tướng nhất là lúc nào cũng có thể nam chính kiếm bắc nói thác thương hoàng triều còn có tháng chín kiếm bắc nói muốn bắc phạt đại y ế n lý thừa trạch lần này đại bộ phận điểm khí huyết chi lực đều muốn dùng tại triệu hoán võ tướng bên trên bất quá quan văn hay là cần quan văn có thể thống trị một phương can đoan một phương xã hội ổn định mà lại bọn hắn hiện tại quả thật có thể đánh tình huống đặc biệt dưới cũng có thể làm cái võ tướng sử dụng lý thừa trạch dự định trước tốn hao hai trăm bảy mươi ngàn đạo khí huyết chi lực triệu hoán ba bị đỉnh cấp võ tướng anh h ù n tháp chúc mừng thúc chủ tại anh h ù n tháp trung thành công triệu hồi gia đỉnh cấp danh tướng hoàng phụ tùng lục kháng hạ lô kỷ vị thứ nhất là hán mặt tam kiệt một trong hoàng phụ t ù n g hoàng phụ t ù n g tự nghĩa thật không bao lâu tốt đọc sách thập cung ngựa tại bình định loạn hoàng cân bên trên hăn có công lớn hoàng phụ t ù n g cả đời là m người yêu thận tật cẩn người đương thời đều xưng nó trung hiền liên minh làm quan thì y ê u quốc y ê u dân cương trực công chính kinh lịch linh đế thiếu đế hiến đế ba triệu từ đầu đến cuối c h u n g với triều đình cùng đồng dạng xuất thân lương châu đồng chắc có thể nói là hình thành tươi sáng đối so tại năm một trăm chín mươi hai đồng c h á c sau khi chết hắn mới một lần nữa cầm quyền đáng tiếc là hoàng phụ t u n g tại công nguyên năm một trăm chín mươi lăm liền đã chết bệnh sớm rời khỏi lịch sử võ đài vị thứ nhì là lục tốn chi tử lục kháng chữ n h ỏ tiết đông nô sau cùng danh tướng cùng phụ thân hợp xưng k é m kháng lại hai cha con đồng liệt miếu quan công bảy mươi hai tướng lục kháng đô đốc một phương lại tây lăng pha tấn đồng dạng là cái hiếm có nhân tài vừa vặn lục tốn đoạn thời gian trước mới rời vì an tây nói đại đô đốc có thể để lục kháng làm an tây nói đô đốc đồng chi hai cha con trấn thủ một phương cũng coi là một đoạn giai thoại vị cuối cùng chính là trọng l ư ợ cấp vũ đ ạ i thập quốc hậu đường danh tướng thần thương vương hạ lô kỳ Vũ đại một trăm người trả một trong vũ đ ạ i thập quốc mạnh nhất bảo tiêu trong chiến đấu lấy một địch thế chiến thứ hai bình yến quân manh tướng nguyên đi khâm cùng đơn diên quê sau đó lại x i n cầm hậu lương manh tướng vương sát thương vương ngạn trương cuối cùng càng là trọng l ự a cấp ngụy châu chi chiến hộ chủ độc trảm hơn trăm quân địch hạ lô kỳ còn không riêng gì cái manh tướng làm quan lúc thâm thụ bách tính yêu quý bách tính thậm chí tụ tập lại không để hạ lô kỳ rời đi thiết cư chính đánh giá hạ lô kỳ là tính trung nghĩa càng thông lại nói an dân có thuật ba người này bên trong hoàng p h ủ tung cùng lục kháng đều là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên mà hạ lô kỳ là nhập đạo cảnh thất trọng tiên hoàng p h ủ tung cùng lục kháng là nguyên soái phương hướng dùng chính là kiếm mà hạ lô kỳ là minh tướng am hiểu làm bắc bá lục h ợ p thương trong tay một cây h ắ t kim hổ phách thương thương pháp chủ đánh chính là một cái thế đại lực trầm cao s ủ n g cùng dương tái hưng xem như kế thừa cái này đường đi hoàng p h ủ tung lục kháng cùng hạ lô kỳ cái này tam tướng lý thừa trạch đều phi thường hài lòng trừ lục kháng đi lục tốn kêu bên trong hoàng phụ tung cùng hạ lô kỳ khẳng định là muốn đi tiền tuyến lấy hoàng phủ tung cùng hạ lỗ kỳ năng lực lại phối mấy cái quan văn đô đốc một phương khẳng định không có vấn đề thừa dịp cái này tình thế lý thừa trạch quyết định lại triệu hoán ba vị đ ị n h tiêm danh tướng dừng lại anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia đ ì n h tiêm danh tướng đ ị n h thanh dương nghiệp triệu xuân quốc nam nhi trong lòng hào hùng từ nhỏ không giống bình thường địch thanh là bắc tống danh tướng tây bắc chiến công hiền hách đại phá tây h ạ lại dạ tập côn lốt văn bình nông trí cao chi loạn toàn phạm tội phối quân từng bước từng bước leo đến trụ cột mật xứ còn có một cái cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh ra đem nhập tướng từ nhỏ lưu manh đến chiến thần nhân sinh kinh lịch có thể xưng ơ truyền kỳ đây là tại trọng văn khinh võ bắc tống làm được đáng tiếc tao nộ quan văn xả l ã n h cuối cùng buồn bực sầu não mà chết trọng điểm phê bình đâu dương tu chữ nhật n ạ n bác ngay sau đó chính là kim đao khiến công dương nghiệp dương vô địch tương tại nhạn môn quan c h i chiến bên trong đại phá l i ê u quân dương nghiệp là một cái có rất nhiều danh tự nam nhân dương nghiệp bản danh n ặ n g quý sau được ban cho tên lưu kế nghiệp cuối cùng quy hàng bắc tống mới là dương nghiệp cũng có người thường xưng hô hắn là dương kế nghiệp bởi vì diễn nghĩa dương ra đem nhân dương nghiệp cái tên này đồng dạng nghe nhiều nên thuộc m luận công tích luận địa vị hắn đều tại dương nghiệp cái này hàng tướng phía trên bây giờ không có tất yếu đi hãm hại dương n h i ệ p dương n h i ệ m ở tiền tuyến chủ yếu là bị hai tên giáng quân thái giám vương sân tiều ngâm thuận châu đoàn luyện sứ lưu văn dụ hại chết dương nghiệp đưa ra phá địch cấy sách tránh né mũi nhọn dùng một bộ chia binh lực hấp dẫn đối phương chủ lực đem liêu quân dẫn vào vòng hai phụ sau đó quân công nhưng vương sân cùng lưu văn dụ bác bỏ dương nghiệp đề nghị cũng chỉ trích hắn sợ chiến dương nghiệp bất đắc dĩ chỉ có thể ra trận mà lại vương sân cũng không có dựa theo ước định tới tiếp ứng dương nghiệp đối mặt đại lượng l i ê u quân dương nghiệp cuối cùng bị bắt làm tù binh không nguyện ý đầu hàng tuyệt thực ba ngày mà chết mặc dù dương g i a thương tại về sau rất nổi danh nhưng dương nghiệp am h i ể u sử dụng chính là một đem kim đ a o cho nên dương nghiệp hết thể có hai đem vũ khí một cây kim thương một cây kim đ a o thương pháp đích sắc cũng là dương gia thương dương nghiệp tu vi thì là so hạ lỗ kỳ hơi kém một chút là nhậm đạo cảnh lục trọng tiên nhưng ở sáu người này bên trong đã là thứ nhỉ triệu x u n g quốc thì là tây hán danh tướng cũng có thể nói hắn là thiên thủy đệ nhất danh tướng h i ế u t u y ê n trung hưng b ạ o xương nước làm võ tây hán sau cùng có trụ chống lại dân tộc hung nô danh tướng triệu x u n g quốc danh liệt kỳ lân các mười một công thần liệt kê hắn là một vị vững vàng tướng quân thuộc về thiện chiến người vô hiển hách chi công loại hình lai y nói thiện chiến người có thể lợi dụng cái giá thấp nhất trên chiến trường thu hoạch được lớn nhất thắng lợi trước kia đi theo lý quản g lợi xuất trinh bị bây g i ế t triệu x u n g quốc xuất lĩnh hơn trăm tráng sĩ xông vào trận địa cứu viện thân chúng hơn hai mươi đạo vết thương sau đó đạt được võ đế thưởng thức sau đó hiến kế bình định tây thương qua tuổi bảy mươi v ẫ n đ ố c binh tây thủy đưa ra lấy binh đ ồ n điển đại đại giảm bớt nhân dân gánh vác lúc này còn thừa lại một trăm bốn mươi ba triệu đạo khí huyết chi lực lý thừa c h ạ c h lựa chọn triệu hoán tuyệt thế danh tướng chương sáu trăm mười bảy dương tố n ô khởi, khởi lý quang bật bình thường tới nói nói lên quân sự hàn tín bạch khởi vệ thanh h o á t khứ bệnh từ đạt lý t ĩ n h cùng nhạc phi bảy người này danh tự thường xuyên bị đề cập cũng có miếu quan công mười c h i ế thuyết pháp như vậy bạch khởi r u n g lương tư cùng trương lương mấy người cũng muốn bị đề cập nếu như nói lên có thể đánh vậy khẳng định là hạ n g vũ đừng nhìn hiện tại xuất thế tuyệt thế danh tướng cũng đã không ít nhưng vẫn là thật còn lại không ít trước mắt vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh đã từ anh hồn thắp bên trong nhập thế còn lại hàn bạch lý nhạc cùng thống xoáy cùng hạng vũ cùng m anh tướng kỳ thật bọn hắn ai ra đối với trước mắt đại c à n đều là cái cự đại tăng cường dừng lại theo lý t h ừ a n g trạch ra lệnh một tiếng trắng nuốt điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị dâu tóc bạc trắng lao tướng trên thân đại tùy khai quốc danh tướng tuy chiều thứ nhất quân thần dân tố ra đem nhập tướng sôi nam d i t r ầ n bắc ngự đ ư ợ quyết bình định ấ t chỉ về giang nam phản loạn dương tố xuất thân hoàng nông dương thị ra thế hiển hách không bao lâu liền có trí lớn không câu n g ệ tiểu tiết đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác học thức bên bác có thể văn có thể v õ viết một ngón văn chương hay có thể xưng kỳ tài theo quân vũ văn hùng đảm nhiệm tiên phong diệt bắc t ề tại thứ nhì chiến bên trong cứu miếu quan công bảy mươi hai đem một vụ văn hiến công nguyên năm năm trăm bảy mươi tám bắt sống cùng là bảy mươi hai đem một trần quốc c h ủ tướng ngô minh triệt sau tự mình dẫn l ĩ n h đại quân bình định nam trần từ trường giang thuận du lịch mà xuống đánh nhiều thắng nhiều được xưng là sông thần công nguyên năm 581 lại xuất quân liên chiến nhiều địa tiêu phỉ bình định bình định giang nam công nguyên năm 598, d ư ơ n g tố lại xuất quân đại bại bờ quyết tại trong 3 năm trăm c h t r o n g ba năm ba lần trọng thương bờ quyết quét ngang mạc nam bờ quyết công nguyên năm 694 lại sinh cầm bánh tướng tiêu m a h à d ư ơ n g tố thích vô cùng một cái đấu pháp là tại địch nhân am hiểu nhất địa phương đánh bại bọn hắn thủy chiến phá trân quốc kỵ binh bại bờ quyết trường giang tri thần trung bình tấn nước ba loại toàn năng bất quá dương túc ũ n g dùng tự thể nghiệm điện ó i cho tất cả mọi người năng lực cùng nhân phẩm không có quá lớn tương còn tính Nói bật nhất đặc điểm là s ĩ tộc xuất thân hắn không hiểu được thương c ả m xuất d â n Tuy v ă n đ ế đ ệ dương t ố tu nhân p h o cung, nóng lòng cầu thành dẫn đến t ử thương m ấ y c h ụ c ngàn, chết liền ngay tại chỗ đất cháy. Hai là hắn đánh t r ậ n thích giết người lạ trước khi chin ế đ ấ u t r ứ n g gà bên trong chọn sương cốt tìm kiếm binh s ĩ k h u y ế t điểm, sử tử lạ Huy, nhiều thời điểm m ấ y t r ă m người, thiếu thời điểm c ũ n g có m ấ y c h ụ c người. Hắn v ẫ n yêu p h á i đội c ả m tử, ba trămt i ê n p h o n g đội c ả m tử hoặc là chết ở t i ề n tuyến hoặc là t r ố n về đến chết trên tay hắn. đây nhất định là muốn đội giống hoắc khứ bệnh cũng sẽ không nói cùng cái gì sĩ tốt cùng ăn cùng ở nhưng hắn chí ít sẽ không giống dương tố dạng này mà lại hoắc khứ bệnh thường phải phân minh dương tố nhất định có thể dùng nhưng phải có người có thể ướt t h ú c hắn lý thừa c h ạ c h trước mắt nghĩ là vệ thanh vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh mặc dù là cậu cháu quan hệ nhưng hai người là hai loại khác biệt mang bình phương pháp vệ thanh thuộc về hết sức quan tâm cùng thương cảm thuộc hạ loại hình thậm chí đạt được ban thưởng chính mình cũng không muốn lấy ra phân cho thuộc hạ từ hắn đến giám sát dương tố không thể thích hợp hơn dương tố vũ khí là một cây rồng có sương côn tọa hạ quyển mao thông tu vi là nhập đạo cảnh tám trọng tiên ngay sau đó lý thừa trạch triệu hoán vị thứ nhì tuyệt thế danh tướng anh hồn tháp vang lên tiên nhạc cái này đời đồng hồ lấy lần này là một vị nhân tài đặc thù anh hồn tháp chúc mừng tốt chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế danh tướng nô khởi v i n h gia à thánh miếu quan công mời chết nô khởi kỳ thật nô khởi là sư toàn khổng tử nhỏ nhất đệ tử t ử hạ học tập t ử hạ khai sáng hà tây học phái cũng có thể nói là pháp gia nói cách khác nô khởi là nho vinh pháp ba tu hà tây học phái có mấy vị đại tài pháp gia ly khôi cụ mà biện thành toán pháp kinh liền bị thương hưởng mang đến nước tận vừa mới nói lên dương tố đối đ ạ i binh sĩ thích giết người trước trận lập uy nô khởi vừa bận tương phản hắn là cái thương lính như con mình điển hình nô khởi là một cái văn võ toàn tài mà lại là đại tài sĩ lỗ ngự đủ bá ngụy bại tần biến pháp mạnh sở đi đến đâu bên trong nơi đó chính là siêu cấp cường quốc hình người tự đi treo thành lập người di động t ô n g triều tại quân chính hai phương diện đều có thiên tài cấp bậc biểu hiện trên quân sự có thể cùng ti ngựa n h ư n g tư cùng tôn vũ một cái cấp bậc nội chính bên trên có thể sánh vai lý khôi cùng quan trọng trên quân sự binh gia a thánh văn trị bên trên nô khởi biến pháp đông trinh đủ tây pha tần nam bại sở uy danh sa dương huấn luyện ra ngụy võ tốt càng là danh chấn thiên hạ ngụy võ tốt chính là một chi trọng trang bộ tốt tại chiến quốc t r ư ớ c trung kỳ cơ hồ không đầu đ ị ợ h nổi lập nên bảy mươi hai chiến sáu mươi b ố tháng còn lại đồng điệu bình không một lần bại thần thoại thời kỳ cường thị ngụy h n võ tốt có hơn năm vạn người trọng trang bộ tốt mặc dù hao p h í to lớn nhưng làm gì cũng tỷ trọng trang kỵ binh muốn tốt có thể cho ngô khởi đi tổ kiến bất quá ngụy võ tốt yêu cầu vô cùng cao nếu có thể vũ trang phụ trọng hành quân cấp tác chiến kỷ luật nghiêm minh chiến thuật tố dưỡng cấp cao tác chiến thời điểm dựa vào là trận hình t h ậ t nếu để c h o n g ô k h ở i đi tổ k i ế n n g k y võ tốt, n ế u n h ư là từ đại c h n t r o n g q u â n h i ệ n g không không h ô n g không ít áo giáp vũ khí, có thể không là ngô khởi cũng mạnh, một không không k h n g không không không không k l ô n g không k h n g không k h n g k h n không không không không không không k h ô n h ô n h ô n g không không không k h c n h ô n g không không không i h ô n g k h n g không k h n g không không không không không k h ô n t không k h n g k n g không không không h ô n g không k n g không không không không không h ô n h ô n g k h g không không không không không h ô n g không không không không không h ô n g không không không k á ô n g không không không không k ô n không không không k ô n g không k n g không không k h h ô n g k h ô n n g ô k h ô n h ô n g h ô n g k n g k h ô n n g không không k h ô n n h ô n g h ô n h ô n n g ô k h ô n n g k h h ô n h n g n g không n g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n n g không k h h ô n n g không k h n h ô n g n g h ô n g không n g k h h ô n g không k n h làm kinh tế trước mắt tạm thời khẳng định là để ngô khởi đi kiếm b ắ t nói đợi đến tháng chín tấn công đại yến về sau nếu như có thể dựa theo chiến lược quy hoạch tiền hậu giáp kích qua sang năm một tháng trước cầm xuống đại yến như vậy đại yến vương t r i ề u cương bực ngay cả đến lạc vương thành liền có thể thay đổi tuyến đường để ngô khởi thống lĩnh một phương dương tố coi như ngô khởi phụ tá tốt giống như dương tố ngô khởi tu vi cũng là n h ậ p đạo cảnh tám trọng tiên sau đó lý thừa c h ạ c h lựa chọn triệu hoán vị thứ ba anh h ù n tháp chúc mừng túc chủ tại anh h ù n tháp bên trong triệu hồi g i á tuyệt thế danh tướng lý quang ậ n giống như quách tử n h i là trung hương danh tướng đế quốc s o n g b í c h bị hợp xưng lý quách hai vị này đều là xoáy tải lý quang bật trị quân nghiêm cẩn trần bổn kiên nghị trong chiến tranh luôn có thể liệu địch tiên cơ tính trước làm s a u cho nên thường thường có thể lấy ít thắng nhiều lý quang bật thái nguyên c h i chiến lấy hơn 10,000 n g ư ờ i thủ thành đánh lui một trăm ngàn người sử nghĩ minh gặp được lý quang bật mấy lần cũng đều thua lý quang bật rất biết đánh nhưng không bằng quách tử nghi sẽ rõ chết giữ mình lại không có quách tử nghi kiên định thuộc về là đạo tâm vỡ vụn còn bị dưới tay người xem thường bất quá hắn hiện tại cũng không cần đến nhìn cái gì ánh mắt có thể đánh cầm là được lại cùng quách tử nghi cùng một chỗ làm việc không cần cái gì mắt nhìn s á c tuy muộn cảnh bất an nhưng trung h ư n g thứ nhất đã lý quang bật cũng từ anh hồn tháp bên trong nhập thế tăng thêm tây huyền đạo bên kia cũng sẽ cần người để lý quang bật đi quách tử nghi bên kia sẽ là cái lựa chọn rất tốt lâm hoài quận vương lý quang bật thiện làm một cây xuyên rắc thương tu vi đồng dạng là nhập đạo cảnh tám trọng thiên còn đ ư a lại tám mươi ba vạn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch vẫn như cũng lựa chọn tuyệt thế danh tướng chương sáu trăm mười tám lý thịnh lý tĩnh phong ấn chương sáu trăm mười tám lý thịnh lý tĩnh phong ấn theo một tiếng dừng lại trắng mất điểm sáng cuối cùng dừng lại cái này một vị cũng họ lý đồng dạng là đường triều tướng lĩnh vương trung tự thủ hạ một đấu mười phẩy không không không thổ phiên họa lớn trong lòng đ ư a tông hướng ba đại danh tướng đứng đầu tây bình quân vương thế xưng lý tây bình lý thịnh lý thịnh là trái kim ngô vệ đại tướng quân lý khâm tri tử thở nhỏ am hiểu kỵ s ạ vũ dũng hơn người bắn giết thổ phiên m a n h tướng nguyên là biên quân tướng lĩnh bởi vì quân công rời phải kim ngô đại tướng quân công nguyên năm 781 t h ả o phạt phản loạn sông sóc ba chấn công nguyên năm bảy lại phụng chỉ cần vương bình định k í n nguyên năm bảy t h u phục dài an năm 7 ả y b ị thôi đi binh quyền kém chút tuổi già khó giữ được nhưng cũng may cuối cùng vẫn là đến tháng 7 ả y năm c h tạ thế lý thịnh đồng dạng là am hiểu sử dụng t r ư ờ n g thương lại cá nhân vũ dũng biểu hiện đột xuất bình định chồng châu khương đ ặ m châu khương phản loạn lấy du lịch binh đánh bại đảng hạng khương cao ngọc ngàn người vây mỹ cứu triệu thu binh thủ tướng xuất quân huỳnh kích cứu viện ngựa lân lý quang bật lời nói liền không có tất yếu an bài đi vương trung tự bên người bởi vì vương trung tự t r u n g quy là muốn bắt g i n g không có khả năng để hắn một mực canh giữ ở sơn hải thành lý thừa trạch đã để vương trung tự tranh thủ thời gian tìm kiếm người nối nghiệp hơn nữa còn thật sự cho vương trung tự tìm được một cái cũng không phải là từ anh hồn tháp bên trong nhập thế tướng lĩnh mà đ ạ i càn nguyên bản một tên tướng lĩnh gọi là mặc trần mặc trần xem như rất trẻ trung năm nay bốn mươi hai tuổi hắn là sơn hải thành thủ tướng một trong đoạn thời gian t r ư ớ c vừa mới đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh mấu chốt nhất chính là hắn có thể cùng sơn hải thành đám yêu tộc hòa b ì n h đám yêu tộc không nốc tâm t ự ở n h ư gương sáng là người liền sẽ có yêu ghét chỉ có chân chính có thể từ đáy lòng bên trong tiếp nhận sơn hải thành yêu tộc mới có thể bị bọn hắn tiếp nhận mà mặc trần đạt được vương trung tự k i vương tốn phong cùng nguyên bạch nhất trí tán thành trước ba cái còn dễ nói mấu chốt là hắn đạt được nguyên bạch tán thành bản thể là lục nhị tươi sáng thú nguyên bạch có một cái đặc thù thần thông hắn thần thông cùng loại với phật môn tha tâm thông tu vi nếu như không có nguyên bạch cao hắn có thể nghe thấy đối phương tiếng lòng cùng nội tâm chân thực ý nghĩ cho dù tu vi của đối phương cao hơn nguyên bạch cũng không quan trọng hắn vẫn như cũ có thể bằng vào mình thần thông xác định đối phương là thiện ý hay là ác ý đại khái đồng đẳng với tần hy vi xích tử c h i tâm nói cách khác đạt được nguyên bạch tán thành mặc trần là đánh đáy lòng bên trong tán đồng yêu tộc về sau sơn hải thành phạm vi sẽ còn mở rộng về sau sơn hải thành đều không nên gọi là một tòa thành phải gọi một khối khu vực đoán chừng còn có thể phát triển vì sơn hải nói tây m i ề n đạo bên kia cũng dự định liên thông an tây nói đem sơn hải thành liên thông bắt đầu dạng này yêu t ộ c phạm vi hoạt động cũng đem dần dần mở rộng kỳ thực hiện tại cũng có dạng này không ít yêu t ộ c đã bắt đầu đi về phía nam vừa đi cái này cần nhờ vào không ít yêu t ộ c tại sơn hải thành thậm chí toàn bộ đại càn làm ra công hiến liên h ò a hưng cùng phi cầm hung thú vì đại càn bách tính đưa tin mà kìm cương giới trướng cự viên hỗ trợ tu kiến các loại kiến trúc nói tóm lại hiện tại cửu v ị yêu hồ dưới trướng yêu tộc bắt đầu dần dần dung nhập đại cản sinh hoạt lưu lại như thế một vị tướng lĩnh chủ yếu là một cái tấm gương tác dụng hiện tại vương trung tự đã tại dần dần bồi dưỡng hắn đợi đến m ặ t trần có thể hoàn toàn tiếp nhận kia vương trung tự liền sẽ rời đi sơn hải thành đi đến phương bắc trên thực tế bao quát tốn phong cùng kim cương cũng thế tương lai bọn hắn cũng không cần thiết một mực đợi tại sơn hải thành giống hộ quốc sáu đại linh tú bên trong hồng lăng cùng lục hà đã sớm chạy trốn hiện tại cũng tại dương trạch chỉ bất quá các nàng không có vào cung thôi lý thừa trạch cho các nàng một người một bộ tòa nhà ngay tại lãnh khanh an cùng quan sơn nguyện các n bởi vì lúc trước bắt chu vân quý nhóm đều ở cùng một chỗ bọn hắn tòa nhà tự nhiên đều thành lý thừa trạch cho nên lý thừa trạch khác không có tòa nhà thật đặc biệt nhiều dương trạch nguyên bản có hơn tám mươi n g h n m đô km mà nhân khẩu bất quá hơn hai triệu tuyệt đối là hoang vắng điển hình nhưng hắn cũng không phải là lý thừa trạch mong đợi người kia hàn tín lý tĩnh b ạ c h h ở i nhạc phi tứ đạt hạ vũ có thể nói là lý thừa trạch mong đợi nhất sáu người đồng d ạ n g kỳ thật đỉnh cấp danh tướng bên trong cũng có lý thừa trạch đang chờ đợi người chỉ là một mực không đợi được mặc dù có thể tốn ba lần khí huyết chi lực chỉ định nhưng lý thừa trạch cảm thấy vẫn là không có cần thiết này tóm lại là có thể gợi được còn đ ư a lại sáu trăm ba mươi n g h n đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch có thể làm hai lựa chọn bảy vị đỉnh cấp nhân tài hoặc là ba vị tuyệt thế lý thừa trạch cuối cùng vẫn là lựa chọn liều một phen tuyệt thế danh tướng một vị trắng n g ú t điểm sáng tại danh tướng chân dung bên trong nhanh chóng nhảy lên dừng lại anh hồn t h ắ p bên trong lại lần nữa vang lên tiên nhạc trắng lút điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị mặc dù xem ra cao tuổi nhưng y nguyên nhìn ra được dáng người khôi ngô tướng mạo anh tuấn lao xoáy cá trên thân đây chính là lý thừa trạch đang chờ đợi nhân trí một vị này đồng dạng họ lý đại đ ư ơ n g đệ nhất chiến thần quân thần lý tĩnh bởi vì quá mức có thể đánh thậm chí biến thành nâng tháp lý thiên vương có thể như thế đánh giá lý tĩnh toàn địa hình toàn mùa toàn binh chủng hình lục giác t h ô n g x o á i đánh qua đại quân đoàn tác chiến đánh qua lấy b ư ớ c chế cưới đánh qua đại quy mô kỵ binh chiến quy mô nhỏ phá thở trận tiêu diệt liền không cần phải nói ba tháng d i ệ t quốc còn đánh qua thủy chiến cùng cao nguyên bộ binh chiến cả đời chưa từng thua trận thuyết minh hẳn t h lực lý tính đánh trận cùng đem voi thả tiến vào tủ lạnh cần mấy bước đồng dạng đơn giản xuất binh đánh thắng khải hoàn bất luận như thế nào đánh giá hắn đều là tổng thống núi cấp bậc danh tướng lý tính là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người điển hình hắn so lý nhị phượng lớn dòng dã ba mươi tuổi bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung dạng n à y một vị đỉnh cấp thiên tài quân sự tại nửa đời t r ư ớ c của hắn lại không có tiếng tam gì có tại nhưng không gặp thời thằng đến hắn gặp phải lý thế dân mới mở ra hắn tuổi già siêu thần chi đường khi hắn bắt đầu danh dương thiên hạ về sau đều đã qua tuổi sáu mươi diễn đông nội quyết cầm hiện lợi khả hắn khi giải an mô vương mà diệt dân tộc thổ dục hồn chi chiến lý tính hai đường đại quân bao vây tấn công truy kích tung h à n h mười phẩy không không không giảm lý tính đánh trận tới cũng thuộc về loại kia thiện chiến người vô hiển hách chi công loại hình xem lý tính run r ậ y xem r a n h ạ t như n ư ớ Úc, không sóng lớn bao la hùng vĩ khí thôn s â n h ạ nhưng chỉ có lý tính đối thủ mới có thể cảm thụ được loại kia cảm giác bất lực điểm này dân tộc thổ dục hồn có lời muốn nói dân tộc du mục từ trước sở trường nhất ý có ngựa đánh không lại liền chạy chiến thuật tại lý tính cái này bên trong là không dùng được ngay lúc đó dân tộc thổ d ụ hồn thật giống như biến thành cái thất gỗ bên trên một con cá lẳng chờ đợi lấy bị chém giết lý t ĩ n h còn có phi thường khủng bố một điểm tại loại này tin tức r ứ t lại phía sau nhân đại hắn có thể làm được chiến tuyến đồng bộ đ ầ y tiến vào vượt khu vực chỉ huy quyết thắng ở ngoài n g ạ hàng i ả m có thể nói là cổ đại đại binh đoàn bao vây tấn công người thứ nhất một thân liên chiến ba phẩy không không không dặm một kiếm t ư n g khi một triệu sư mặc dù cái này thơ là viết h o á c khứ bệnh nhưng đây cũng là lý t ĩ n h chân thực khắc họa thuộc về lý t ĩ n h cổ pháp bức tranh c h ầ m chậm triển khai tính danh lý t ĩ n h chữ dược sư thân phận đường triều danh tướng n â n tháp lý thiên vương phong ấn đẳng cấp tuyệt thế tu vi nhậm cảnh cựu trọng thiên công pháp ôn luân quyết b i n h khí thanh long kiếm pháp bảo thất bảo linh lung tháp phong ấn kinh lịch hơi chương sáu trăm mười chín thất bảo linh lung tháp quân đoàn gây dựng lại chương sáu trăm mười chín thất bảo linh lung tháp quân đoàn gây dựng lại nhìn thấy lý tính pháp bảo là thất bảo linh lung tháp lý thừa trạch phản ứng đầu tiên cũng không phải là kinh ngạc liên quan tới điểm này hắn sớm có suy đoán từ ngô phổ bắt đầu có pháp bảo đến về sau xuất hiện các loại pháp bảo lý thừa trạch sớm đã có suy đoán hiện nay chỉ là nghiệm chứng hắn phỏng đoán nâng tháp lý thiên vương phong ấn vì ký ức phong ấn mà thất bảo linh lung tháp phong ấn là chân thực phong ấn hiện tại thất bảo linh lung tháp chính là cái bài trí có thể nhìn nhưng không thể dùng nhưng lý thừa trạch cũng không phải rất để ý chỉ là tạm thời phong ấn thôi sớm muộn có một ngày có thể giải trừ phong ấn lý thừa trạch chỉ là thoáng cảm khái một phen bởi vì lý tĩnh xuất hiện để lý thừa trạch lớn tụ c ủ a vũ còn thừa lại bốn mươi ba vạn đạo khí huyết chi lực hắn quyết định cuối cùng lại triệu hoán một vị tuyệt thế bó tướng ngay sau đó đăng tràng chính là đại minh đệ nhất chiến thần khai quốc người có công lớn từ đạt nam đảng quân hùng đại phá văn nguyên khu trừ tháp bắt khôi phục trung hoa một cái duy nhất bắc phạt thành công đại tướng quân từ đạt ở ngoài sáng hướng tất cả trong hàng tướng lãnh là độc một ngăn tồn tại chiến công biên phòng bộ trí quân đội kiến thiết đều là cấp cao nhất từ đạt địa vị sẽ cùng tại đại đường lý tĩnh minh t r i ề u vạn lý t r ư ờ n g thành tung hoành hán địa mười tám tỉnh thu phục kiến vân mười sáu châu đồng dạng là thủy chiến bộ chiến kỵ chiến đều tinh thông thế chi danh sẽ giống như lý tĩnh từ đạt tu vi cũng là n h ậ p đạo cảnh c ử u trọng thiền thiện làm một đem cùng thanh long hiện nguyện đao đồng dạng cửa h ải lớn đao kỳ danh bá vương đao lý tĩnh từ đạt tô địa phương vệ thanh h o á khứ bệnh vương trung tự k h á c h tử n h i vương tiễn bùi hành kiệm vi duệ trong bất chi bất giác chỉ là có thể thống l ĩ n h đại quân đoàn đánh trận người đại cản cũng đã đầy đủ nhiều lấy thông xoáy của bọn họ năng lực lại phối hợp tinh binh cường tướng cho dù là đối đầu thác thương hoàng chiếu lý thừa trạch cũng không biết tại sao thua bất quá bây giờ còn không phải lúc cảm khái cuối cùng cái này hai trăm ba mươi n g h n đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch quyết định triệu h o á n t r ư ớ c hai vị đỉnh cấp danh tướng anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia lý quảng trương phi hai vị này thực tế là quá nghe nhiều nên thuộc cách thành công liền kém một cái bắt đầu địa đồ lý quảng phùng đường dịch lão lý quảng có phong lạc đường hầu lý quảng thấm k h i ê n đều có thể bị hắn mang đi chạy. thủ t h a n h chiến ngược lại là biết tròn biết méo lý thừa trạch quyết định lý quảng hay là đi c h ấ n thủ kiếm nam nói trường thành đi sau đó liền lý thừa trạch đặc biệt thích trương tam gia ta rất có gia tư ta cũng giống vậy dài sơn dốc trước cứu triệu vân quát lui quân tảo hắn tuyệt đối không phải hữu dũng ô mưu bắt sống nghiêm nhan đại phá đóng mở khuyết điểm là say rượu yêu c ố t sĩ tốt điểm này đúng là muốn giao trách nhiệm hắn sửa lại lý quảng là nhập đạo cảnh lục trọng thiên phối một đao hơi con mà trương phi tử không cần nhiều lời bắt xà mâu tu vi hơi cao nhập đạo cảnh thất trọng tiên cuối cùng còn thừa lại năm mươi đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch quyết định một lần tính sử dụng hai vị võ tướng cùng ba vị danh sĩ võ tướng theo thứ tự là hạ hầu đôn cùng t ừ vinh danh sĩ theo thứ tự là tăng vông lý xuân phương trương thiện hạ hầu đôn đánh trận không được nhưng là cái đồn điện tốt tướng quân từ vinh thì là có thể mang b i n h đánh giặc từ vinh tại biện thủy chi chiến đánh bại tào tháo đám người truy k í c h quân lương đ ô n g chi chiến bại tôn kiên dẫu tế cầu chính là tăng vông sai người tu kiến dẫu tế cầu tập hợp cầu đổi lương cầu cùng cầu hình vòm dùng dây sắt đem toa thuyền liên tiếp đây là sớm nhất rộng tế cầu rộng tế cầu cũng bị mao lấy thăng tiên sinh gọi trên thế giới sớm nhất khải bế thức cầu đối lý xuân phương thì là cùng chương cư chính cùng thời kỳ đại thần trạng nguyên cấp đệ quan c ư lại bộ thượng thư trung cực điện đại học sĩ lý xuân phương tính kính cẩn đối xử mọi người ôn hòa được xưng là thái bình tể tướng cuối cùng là trương t i ệ n cuối thời đông h á n trường sa thái thú tại sông tương ở giữa rất được dân tâm tại ý thức rời đi anh hồn tháp về sau lý thượng ạ c lập tức đem k h á c quang phòng h u y n linh chương cư chính vương mánh cùng quan văn thậm chí ngay cả g i a c á t lượng đều cùng nhau gọi đi qua trước đó nếu không phải chuyện quan trọng lý thừa trạch đều là để g i a c á t lượng đợi tại khâm thiên g i á m cùng mã quân cùng một chỗ làm nghiên cứu khoa học gọi t r ư ơ n g cư chính bọn họ chạy tới nguyên nhân cũng rất đơn giản nô khởi lý t ĩ n h cùng từ đạt sau khi đến hiện h ư u an tây trinh bắc bình đông cùng trấn nam bốn quân đoàn khẳng định là không đủ t r ư ơ n g cư chính bọn hắn ngay tại s á t vách h o à n thành rất nhanh liền đến g i a c á t lượng thì cần một chút thời gian lý thừa t r ạ c đi thẳng vào vấn đề để hoa quang bọn hắn hỗ trợ ngấm lại quân đội nên đổi thành mấy đại quân đoàn lại nên để lý tính bọn hắn chú đóng ở cái kia bên trong t r ư ơ n g cư chính thì là có khác biệt ý kiến vậy hạn thần cúng rõ ràng lý dược sư từ bên trong núi đám người năng lực nhưng tập công chưa đứng thẳng tiếp đổi hiện h ư u bốn q u â n phía dưới tướng sĩ khó tránh khỏi sẽ có chút k h ô n g phục đối đây t r ư ơ n g cư chính đề nghị là giống như trước đó trước hết để cho lý tĩnh từ đặt bọn hắn tại kiếm bắc nói tây huyền đạo giang bắc nói ba đạo làm lĩnh quân tướng lĩnh chuẩn bị kiếm chỉ đại yến bắc mãng thiên linh phong lăng cùng vương triều lập xuống chiến công để phía dưới tướng linh vui lòng phục tùng về sau lại đối quân đoàn tiến hành cải chế phong huyền linh cùng vương m ã n cũng đồng ý chương cư chính ý nghị phong huyền linh đứng lên không người t h ở d à i nói vậy h ạ bởi vì thập vạn đại sơn cùng phong lăng sông tồn tại trước mắt triều ta cương vực tại phương bắc không cách nào hình thành một đầu thống nhất chiến tuyến từ thập vạn đại sơn chạy ra hào phóng sông trước mắt đã đặt vào đại càn cương vực bên trong cũng chính là giang bắc nói cùng giang nam nói nhưng ở thập vạn đại sơn phương bắc còn có một đầu phong lăng sông đầu này phong lăng sông chạy qua bắc mãng thiên linh cùng phong lăng vương triều cuối cùng tại nguyên thính t u y ế t vương triều hiện tại kiếm bắc nói chia chủ cột lưu cùng một số nhánh sông chuyển vào đông hải kỳ thật vương manh nói loại tình huống này tại một ít tình huống dưới là có chỗ tốt đó chính là thủ thành bách mãng cao nguyên thập vạn đại sơn cùng phong lăng sông tuyệt đối là hiện tại đại cản ba đại môn hộ bởi vì cái này ba đại lệch trời tồn tại nếu như phương bắc vương triều muốn nam trinh đại cản có thể lựa chọn địa phương rất thiếu tây nguyên đạo giang bắc nói cùng kiếm bắc nói không có trong đó kiếm bắc nói lại có lệch trời ngăn chở phương bắc một châu cương thổ nhiều một chút chủ yếu là nam bắc đi hướng linh thiếu tuyết sơn nhưng kiếm bắc nói phương bắc hết t h ể liền ba châu trực tiếp bị linh thiếu tuyết sơn cản một châu nhưng tương tự đây cũng là đại cản vấn đề kia đại cản muốn đóng quân quân đoàn đánh nữa tuyến liên hợp bắc thượng cũng chỉ có như thế mấy đầu đường có thể đi Cũng liền lý t phong lăng vương ợ t qua bách m triệu ể m nói thật ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao tầm quan trọng thuộc về là xếp tại sau cùng phong lăng vương triều duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phong lăng sông cùng phong lăng quan có phong lăng quan liền có thể theo quan mạ thủ mặc dù nói như vậy nhưng ra cắt lượng cùng địch nhận k i ệ n cho rằng quân đoàn gây dựng lại đúng là một kiện chuyện cần làm trước tiên có thể thương nghị lợi đến bọn hắn lập xuống quân công chiến tuyến thống nhất về sau liền có thể áp dụng chính đang thương nghị thời điểm triệu x u n g quốc dẫn đầu bọn hắn đến chương sáu trăm hai mươi trung tướng an bài 15 quân thịnh cả cung lập chính điện lý thừa t r ạ c phái người đi mời chương cư chính cùng ra cắt lượng đám người thời điểm tự nhiều ê n người như vậy bên trong có hai người là nổi bật nhất một là kim thương láo tổ hạ l ô kỳ hạ lỗ kỳ thân cao trí nước làn da ngăm đen vô song đứng tại kia bên trong liền tựa như một tôn hát t h mới c h hát trong tay một cây hát kim hổ phách thương hai là người yến trương phi trương d ự đức thân cao tám thước đầu báo điểm mắt cảm biến dâu h ù m hùng tráng uy mãnh lưng hùm vai gấu rất uy vũ nhưng trương phi cái gọi là bạch diện tư sinh rất có gia tư mổ heo đồ tệ am h i ể u thư pháp hóa mỹ nhân những n à y đều không có đáng tin cậy tư liệu lịch sử làm trèo trống đây là minh thanh thời kỳ mới có thuyết pháp chủ yếu chính là thích mình tạo tư liệu lịch sử minh triều dương thận chính là trong đó một trong dương thận là cái tài tử lâm sông tiên quần quận trường giang đông nước trôi chính là há biết quần quận trường giang đông nước trôi bọn nước đại tận anh hùng không có đ ả o viên tam kết nghĩa nhưng lưu bị h o a n Vũ cùng t r ư ơ n g phi sát thực thể cùng sinh tử so với kết nghĩa cũng không kém ngự thư phòng thật lâu không có náo nhiệt như vậy dĩ vãng cảnh tượng này phải là năm kết thúc mới có thể xuất hiện lẫn nhau thấy cái lễ đều cần hồi lâu dù sao còn cần chờ đợi lý tĩnh bọn hắn lý thừa trạch cũng liền để bọn hắn ôn chuyện nhất là hoa quan g cùng triệu xung quốc trương phi cùng ra các lượng hoa quan g còn cùng triệu xung quốc cùng một chỗ quyết sách qua phế đế cùng lập h á n tuyên đế lưu tuân thuộc về là trên một cái thuyền đợi đến làm lễ cùng ôn chuyện phải không sai bị lắm lý tĩnh từ đạt cùng bạch khởi sau tướng cũng đều đến lý tính bọn hắn sau khi tới cũng không phải là ôn chuyện mà là quân quốc đại sự cái thứ nhất an bài là lục kháng an tây nói đô đốc đồng c h i đi phụ tá phụ thân của mình an tây nói đại đô đốc lục tốn thứ hai là lý quảng chính tam phẩm an viện tướng quân phòng thủ biên cương tổng lĩnh kiếm nam nói phía tây phương bắc biên phòng chủ yếu phòng ngự phương bắc khả năng tồn tại uy hiếp cùng bách mãng cao nguyên bên trên h u n g thú cái thứ ba là hạ h ầ u đôn chính tứ phẩm an sa trung lan tướng chủ yếu phụ trách đ đồn ồ điển đồng dạng phòng ngự bách mãng cao nguyên hùng thú cái thứ tư là triệu xuân quốc chính tam phẩm ngự vũ tướng quân h ắ n t h ì là đi trước tây huyền đạo đóng quân tạm thời xem như quách tử nghi dưới trướng cái thứ năm là tử binh chính tứ phẩm ngự võ trung lan tướng thuộc về triệu xuân quốc dưới trướng cái thứ sáu là dương nghiệp chính tam phẩm hoài viễn tướng quân tạm thời thuộc về giang bắc nói trinh bắc quân cái thứ bảy là hoàng phụ tùng chính tam phẩm hoài hóa tướng quân tiến đến kiếm bắc nói kiếm chỉ đại hiến cái thứ tám là địch thành chính tam phẩm dược vệ tướng quân đồng dạng đi kiếm bắc nói phụ trách là tháng chín bắc phạt lúc toạ trần kiếm bắc nói thứ chín là hạ lô kỷ bắc nha cấm quân hổ uy quân thống lĩnh chính tam phẩm hổ uy tướng quân b ấ t quá muốn đi đóng giữ kiếm b á c nói mặc dù không thiếu tướng lĩnh trên danh nghĩa bắc nha cấm quân xem ra trung ương cấm quân trên thực tế bọn h ắ n quân đội đều tại phương bắc lữ bố thần sách quân từ trương liêu trần đạo hoa hùng cùng phan phượng bốn người tặng thầy đóng giữ giang bắc nói dương tái hưng thần vũ quân quan vũ trời sách quân đ ù i hành t i ệ m long kỵ quân thiết nhân quý vũ lâm quân thường ngộ xuân tiên vũ quân mã siêu thần vi quân cao sùng long tướng quân tru du thiên vi quân những ngày quân đội đều không ngoại lệ đều tại phương bắc trên thực tế d vũ văn thành đô kêu quả vệ vương tố tố kim ngô vệ cùng lục bình hồ bị quân mặt khác chính là quy mô rất tiểu nhân triệu vân ngân long kỵ về phần triệu vân long vũ quân đồng dạng tại phương bắc cũng chính là vi duệ t ô địa phương quách tử nghi bọn hắn chỉ huy tác chiến quân đội có một phần là những này b ắ c nha cấm quân liên quan tới điểm này lý thừa trạch vừa rồi cũng cùng ra cất lượng chương cư chính bọn hắn thảo luận qua về sau liền lấy những này b ắ c nha cấm quân danh hiệu cải thành quân đoàn cái này mấy chi tinh nhuệ vẫn như cũ về những người này thông soái nhưng ở những này huyện g i á c quân thần sách quân thần vị quân trời sách quân phía trên còn có lấy những này làm hiệu đại quân đoàn mà quân đoàn chỉ huy đã vừa mới định ra đến tăng thêm hạ lô kỳ h ộ i ủy quân khoảng chừng mười bốn về sau khẳng định sẽ có càng nhiều lý tĩnh vệ thanh hoác khứ bệnh nô khởi t ừ đạt tô định vương vương trung tự q u c h tử nghi bùi hành kiệm lý q u a n b vận lý thịnh vương tiễn vi duệ tạm biển chu du trước mắt định ra chính là cái này mười lăm đem làm quân đoàn tổng chỉ huy tác chiến thời điểm hết thệ từ bọn hán toàn quyền chỉ huy điều hành mà tiết nhật quý cao s ủ n g lý tôn hiếu thường nội xuân quan vũ dương tài h ư n g dương nghiệp những này m a n h tướng chủ yếu phụ trách chính là xuất lĩnh 2 0 i m ư n g ư ờ i làm tiên phong đỉnh cấp danh tướng bên trong người cuối cùng là trương phi b á c nha cấm quân h ổ phách quân thống lĩnh chính tam phẩm h ổ phách tướng quân đi kiếm bắt nói đại đô đốc quan vũ dưới trướng nghe lệ mặt khác lý thừa trạch nghiêm cấm hắn vô duyên vô cớ say rượu quất sĩ tốt phàm là làm trái trực tiếp đoạt đi quân quyền cấm rượu điểm này tại chiếu thư bên trong có lời lý thừa trạch giao cho quan vũ bọn người cộng đồng giám sát cũng may là trải qua một lần giáo h ấ n t r ư ơ n g phi vỗ bộ ngực cam đ o a n t u y ệ t không tái phạm mặc dù lý thừa trạch đối vỗ ngực biểu thị chất vấn nhưng lý thừa trạch hay là quyết định tin tưởng một chút t r ư ơ n g t a m gia sau đó chính là lý t ĩ n h từ đặc nô khởi b ọ n người dương tố cũng là đối đại sĩ tốt có chút vấn đề nhưng sự tình này phải có cái d a n h giới cuối cùng tại lý thừa trạch cái này bên trong hoặc khứ bệnh chính là cái d a n h giới cuối cùng tướng quân không cần cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ở nhưng cũng quyết không thể không cầm các tướng sĩ tính mệnh coi ra gì hoặc khứ bệnh mục đích là thắng mà không phải lập uy mà dương tố giết người là lập uy mục đích là thắng dương tố điều động ba trăm đội cảm tử cái kia trừ phi là việc gác bất tận người không phải lý thừa trạch không dám đập b ừ a bởi vì những người kia vốn nên chết phát huy giới bọn hắn sau cùng tác dụng cũng không sao nhưng nếu là dùng binh sĩ làm đội cảm tử liền khẳng định không được điểm này lý thừa trạch đồng dạng nghiêm lệnh cấm chỉ lý thừa trạch nghĩ nghĩ hắn cảm thấy phải là vệ thanh hoặc là ngô khởi mới chấn được dương tố nghĩ nghĩ lý thừa trạch trước đem dương tố phái đi vệ thanh kia bên trong chính tam phẩm c h ấ n vũ tướng quân tạm thời tại vệ thanh giới trướng về sau lại quan sát nếu là vệ thanh cảm thấy có thể thực hiện liền để dương tố đảm nhiệm lớn quân đoàn chỉ huy dù sao dương tố ở phương diện này cũng là đại tài sau đó là lý t ĩ n h nam nha cấm quân tạ vệ thống lĩnh chính tam phẩm tạ vệ tướng quân lý thừa trạch quyết định để hắn đi kiếm b á c nói nơi đó còn có cái tô định phương hình tượng không nên quá đẹp đây chỉ là tạm thời dựa theo trước đó quy hoạch tô định phương cùng lý t ĩ n h về sau khẳng định là muốn độc lĩnh một quân sau đó là từ đạt nam nha cấm quân hữu vệ thống lĩnh chính tam phẩm hữu vệ tướng quân đồng dạng đi kiếm b á c nói kiếm bắc nói bên kia lý tính từ đạt tô định p ư ơ n g vương tiễn thêm nhạc n h ị còn có thường ngộ xuân quan vũ trương phi thiết nhân úy tháng chín bắc phạt thời điểm đại yến sẽ cảm nhận được cái gì gọi là bất lực đoán chừng không biết nên làm sao thắng chương 621, t r á i p h ả i ngự vệ, hổ báo kỵ t r ư ơ g 621, trái phải ngự vệ hồ báo kỵ nô khởi là chính tam phẩm c h ấ n quân tướng quân đi tây huyền đạo bên kia tạm về quách tử nghi giới trướng ngay sau đó chính là lý quang bật cùng lý thịnh hai người vì nam nha cấm quân trái phải ngự vệ thống lĩnh chính tam phẩm trái phải ngự vệ tướng quân bọn hắn thì là đi giang bắt nói tạm thời tại vi duệ giới trướng bắc phạt về sau sẽ đơn sách ra độc lĩnh một quân lý tĩnh lý quang bật lý thịnh nếu như lại thêm cái lý tích đoán chừng không ít người c h ọ n là bọn họ xuất thân lại c à n tôn thất đâu bất quá hoang thất đối với tôn thất người chọn lựa là áp chế cũng tỉ như minh triều minh liền nuôi một đ ồ n g lớn phế vận chiều hắn đối với tôn thất áp chế lực cũng là tương đối mạnh điều này sẽ đưa đến cuối thời đông hắn loạn thế thời điểm không có một cái tôn thất chỉ có thể đứng được ra lưu bị kia cũng không tính là mặc dù thật sự là hắn là hán thất dòng họ nhưng hắn là tại chắc quận bên kia nhất là phụ thân hắn sau khi chết cũng đừng sách được cái gì nuôi dưỡng lưu bị cái này hán thất dòng họ thân phận không cần đến hoài nghi đối thủ của hắn tào tháo tôn quyền đều không nhắc tới đi ra cái gì chất v lưu bị ngay từ đầu chính là cái du hiệp đầu lĩnh đầu đường ba vương nếu không phải đi lưu thực bên kia độ cái kim lưu bị kỳ thật cơ hội không lớn tại lưu bị sáng lập sơ kỳ lưu Thực đệ tử cái thân phận cái đệ này so Lưu bị nghèo túng hán thất dòng họ thân phận mạnh hơn có cái thân phận này danh sĩ mới có thể lựa chọn lưu bị tôn cản cũng là trịnh huyền đề cử cho lưu bị bởi vì trịnh huyền cùng lưu thực là sư minh đệ nếu như nếu bản về tôn thất dùng đến người tốt là ai đại khái là thanh thanh triều không có áp chế quá hung ác lại không có quá mức phong túng bởi vì là dân tộc thiểu số muốn dùng tôn thất củng cố chính quyền đồn cồn tạm thời không nói còn có cung thân quân dịch đại can trước đó đối với tôn thất không sai biệt lắm chính là loại thái độ này có thể sử dụng liền dùng không thể dùng liền bày nát đi đừng làm ra thai họa là được cho nên mới có thể ra lý mạnh châu như thế một thiên tài cho dù lý mạnh châu là con riêng cũng không quan trọng là người một nhà là được lý mạnh châu tại không người hướng dẫn tình huống dưới tu thành đại bàn m i ế t bàn công không hề nghi ngờ là một thiên tài lý thừa trạch không có sửa chữa bất quá điểm bồi dưỡng cũng bất quá điểm chèn ép thuận theo tự nhiên mặt khác chính là đối tôn thất một chút quyền lực tiến hành hạn chế cuối cùng chính là ba vị quan văn tăng ông trương tiện cùng lý xuân phương ba người này lý thừa trạch đều chuẩn bị ngoại phóng làm châu thứ sử ba người đều đi giang bắc nói làm một châu chiều dài tăng ông đi giang bắc nói kêu bên trong tham dự hào phóng sông bắc cầu công việc trương tiện cùng lý xuân phương là đi làm xây dựng kinh tế giang b á c nói cùng kiếm bắc đạo h ư u lý tính từ đạt cùng ngô khởi toa c h ấ n cho dù t h á c thương hoàng triều lựa chọn xâm phạm đại cản cũng không hoảng hốt đơn giản chính là muốn dốc hết toàn bộ binh lực đánh một trận tôi h nhưng cuối cùng vẫn là muốn nhìn t h á c thương hoàng triều như thế nào khai thác biện pháp lý thừa trạch đã cùng lý tính từ đạt cùng ngô khởi bọn hắn đã thông báo đến đơn giản liền đánh n h a mà đánh kiếm bắc nói phương bắc đại yến có thể khai thác xuất kỳ chế thắng chiêu số bất quá lý tính bọn hắn phỏng đoán thắc thương hoàng triều hẳn là sẽ không đánh bởi vì thắc thương hoàng triều hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là phong lăng vương triều bọn hắn l cũng không chỉ là vì d i ê u võ dương a i chân thực nguyên nhân là thác thương hoàng triều đại quân không có cách nào tới bọn hắn chỉ đem lấy kỵ binh vòng qua đại sơn đi tới minh tuyết bình nguyên bên ngoài đều dùng tám ngày thời gian đây là tại đã nhanh chóng hành quân điều kiện tiên quyết nếu như là đại quân xuất động bộ tốt tăng thêm lính hậu cần loại hành quân tốc độ có thể nói là chậm đến khiến người g i ậ n sôi muốn vòng qua đại sơn không có cái hai mươi ngày trở lên là đến không được minh tuyết bình nguyên trận tuyến bị kéo đến quá dài mà lại kiếm bắc nói bên kia nếu làm lớn hoàn toàn có biện pháp chặt đứt bọn hắn đường tiếp tế đây mới là thác thương hoàng triều không phái đại quân xuôi nam tấn công giang bắc nói chân thực nguyên nhân nếu như không phải còn cần vòng qua đại sơn thác thương hoàng triều còn đánh phong lăng vương triều làm gì toàn quân xuất kích xuất binh kiếm bắc nói là được thác thương hoàng triều trước mắt tại toàn lực tấn công phong lăng vương triều vì chính là vòng qua ngọn núi lớn này tương lai có thể trực tiếp độ giang nam giới tấn công đại cản phương bắc giang bắc nói nuốt vào phong lăng vương triều thác thương hoàng triều trận biến liền không có dài như vậy còn không cần lo lắng đường tiếp tế bị đại cản cho chặt đức lý tính từ đạt cùng n ô khởi đều rất có lòng tin nao n h a biểu thị nếu như thác thương hoàng triều thật g á n phái đại quân, nam, bọn hắn có lòng tin toàn diện quân địch không nói những cái khác tòa kia thắt thương hoàng triều cần đường vòng đại sơn chính là mai phục địa điểm tốt lý tính bọn hắn ấn tín và dây đeo triệt đại khái muốn cái hai ngày trái phải mới có thể làm tốt nhưng quá trình một ngày liền có thể đi đến bởi vì hôm nay tham dự ngự tiền hội nghị có thể nói là đại cản vương triều văn võ tầng cao nhất cũng chính là lữ bố vẫn như cũ đang bế quan triệu vân chạy tới kiếm bắc nói vẫn chưa về theo thường lệ lý thừa trạch cho bọn hắn mỗi người hoàng kim mười lượng bạch ngân một trăm lượng làm bọn hắn tài chính khởi động mặt khác chính là mỗi người một bộ tòa nhà mà xem như ba phẩm trở lên quan viên bọn hắn đồng lộc tuyệt đối đủ để cho bọn hắn áo cơm không、lo. n u ô i sống cả một nhà người đều không có vấn đề tại cái này về sau tướng linh trong thời gian ngắn sẽ không có rất đại biến động ít nhất phải đợi đến tháng chín bắc phạt lý thừa trạch không có để lại bọn hắn để bọn hắn đi xem một chút mình tòa nhà tiện thể lấy làm quen một chút dương trạch cuối cùng là đại c ả n trung ương nam q u â n thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân lần này nhập thế nhiều như vậy tướng lĩnh lý thừa trạch dự định mỗi cái doanh chỉ để lại một mươi phẩy không không còn lại một trăm phẩy không không để bọn hắn đều mang đi cũng tỉ như hiện tại kiếm nam nói bởi vì muốn tu kiến trưởng thành phòng thủ biên cương rất thiếu người lý thừa trạch để lý quảng triệu x r u n g quốc cùng hạ hầu đôn các mang mười phẩy không không không n g ư ờ i đi hỗ trợ t ổ kiến tiện thể lễ binh mặt khác đừng nhìn hạ hầu đôn đánh trận s á t thực không được nhưng ca môn có đặc thù binh chủng h ổ báo kỵ cũng bởi vì hắn là h ổ báo kỵ thủ lĩnh một t r o n g cùng tào nhân tào hưu tào thận hạ hầu h i ê n đám người cũng xưng tào m ị tám h ổ c ư ớ i cho nên lý thừa trạch là dự định để hạ hầu đôn tổ kiến cũng huấn luyện một chi năm phẩy không không không hồ báo kỵ đương nhiên tổ kiến về tổ kiến lý thừa trạch là sẽ không để cho hạ hầu đôn đơn độc mang binh dù sao đánh, đánh bại nhiều lắm đều cho làm ra con tin tướng con cái ngoại hiệu này hay là đồn điện làm dân sinh phát triển kinh tế phòng thủ biên cương tương đối thích hợp hạ hầu đôn cho nên nói đóng giữ trưởng thành một bên đồn điện một bên chăn thả có thể là đối hạ hầu đôn lựa chọn tốt nhất giang bắc nói bên kia khơi thông đường sông kiếm nam nói bên kia kiến thiết mông trường cả nam đạo tắc là đồn điện kiếm bắc đạo tắc là củng cố biên phòng lệ binh tại lý thừa trạch an b à i xuống triệu phổ đám người đã lên đường đi phối hợp vệ thành tu kiến trưởng thành sau đó chính là triệu tập nguyện ý đi dân phu ngồi lên con thuyền đi về phía tây quân dân trung xây thật vạn lý trưởng thành sau đó một đoạn thời gian chính là lẳng lặng chờ đợi thắc thương hoàng triệu bởi vì trận này đánh bại đến tột cũng sẽ làm phản ứng gì chương sáu trăm hai mươi hai phụ tử ngụy võ tốt chương sáu trăm hai mươi hai phụ tử ngụy võ tốt hai ngày về sau tại cầm tới quan ấn cùng đắp kín chiếu thư về sau lý tĩnh tứ đạt nô khởi bọn người riêng phần mình lên đường lúc kháng chỉ đi một mình an tây nói đi tìm hắn phụ thân an tây nói đại đô đốc lục tốn nô khởi triệu x u u n g quốc từ binh phân biệt lĩnh quân mười phẩy không không mười phẩy không không không cùng năm phẩy không không không tăng binh tây h u ề n đạo nhu đồ bắc mãng thiên linh hai đại v ư ơ n triều trong đó ngô khởi tạm thời huấn luyện n g võ tốt mười phẩy không không không người tây huyền đạo an tây nói cùng trung ương sẽ cho hắn cung cấp trợ g i ú p muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta lý quang b ậ t lý thịnh cùng dương nghiệp các mang năm phẩy không không không người trực tiếp b ắ t thượng giang bắc nói đợi đến đường sông quản lý hoàn tất sau độ giang bắc phản phong làm quan dương tố lý quảng hạ hầu đôn ba người các lĩnh binh mười phẩy không không hướng phía tây kiếm nam nói ra phát đại quân đáp lấy quan tuyển xuôi theo vận hà tây đi hạ hầu đôn hổ báo kỵ tạm thời các lại đợi đến trưởng thành tu kiến tốt kiếm nam nông trường thành lập tốt sau lại tổ kiến cũng không muộn lý tính từ đạt trương phi hạ lô kỳ địch thanh các tướng lanh thì là xuất lĩnh còn lại ba mươi phẩy không không không sĩ tốt tiến về kiếm b ắ n nói hiện tại dương trạch binh lực có thể nói là rất c h ố n g rỗng không tính mấy chi cấm quân dương trạch ngoài thành năm doanh cộng lại không tới năm mươi ngàn người cái này nếu không phải trung ương triều đình rất tín nhiệm biên quân thủ tướng làm không được loại sự tình này trừ h o c quang chương cư chính những này từ anh hồn tháp nhập thế quan văn kỳ thật không ít b ả n thổ đại cản văn võ một mực tại lo lắng đ i ể m này thậm chí có người thượng thư nói qua biên quân quyền lực quá lớn có khả năng phản đoạn rơi quay đầu lại tấn công trung ương vấn đề này là cái tốt vấn đề nhưng không phải hiện tại mà là tại xa xôi tương lai hiện tại là khai cương thác thổ giai đoạn lại không phải thủ thành giai đoạn tướng lĩnh bên ngoài có rất lớn quyền lực cũng không l ạ kỳ vị này quan văn chỉ là hảo ý lo lắng biên quân quyền lực quá lớn mà thôi lý thừa trạch chấn an hắn ý tứ rất đơn giản không thể bởi vì không có phát sinh sự tình lo lắng quá mức lý thừa trạch hoàn toàn tín nhiệm bọn họ bọn hắn cũng hoàn toàn chung với lý thừa trạch chung với đại cản tăng thêm biên quân những năm này xác thực cẩn trọng liền chiến liền thắng lúc này mới không có quá nhiều thanh âm phản đối cái thứ nhất đến mục đích tự nhiên là một mình tiến lên lục háng hắn chỉ cần mình cần bay qua là được. lục à được. l kháng chỉ dùng không tới một ngày liền từ dương trạch bay đến an tây nói tại an tây nói chị chô tiên khải thành lại lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình cho dù là hiện nay lục kháng cũng là khó nén kích động trong lòng nghe nói lục kháng bị lý thừa trạch phong làm an tây nói đô đốc đồng chi hai cha con có thể cùng một chỗ cộng sự lục tốn cũng thật cao hứng phụ tử trung phùng kích động về kích động lục kháng không có quên mình còn mang theo lý thừa trạch khẩu dụ cũng không tính là đặc biệt trọng yếu đ ạ i sự vì tây m i ề n đạo nô khởi huấn luyện ngụy võ tốt cung cấp trợ rút mặt khác an tây nói là một cái phi thường trọng yếu địa phương lý thừa c h ạ c h bàn giao lục tốn cùng lục kháng phải m ậ t thiết chú ý sơn hải thành tình huống không chỉ có như thế an tây đạo cảnh bên trong còn có ly hỏa khó thạch có thể chế tạo ly hỏa đao ly hỏa thương đẳng binh khí mà lại quách tử nghi đoạn thời gian trước còn nhập ra tùy tục địa phát triển ra túi sách g a i lưng các sản nghiệp thu hoạch tương đối khá cảnh nội thậm chí còn có một cái quân mã trận cho nên cho dù an tây nói không cần lo lắng đến từ cái k h á c vương triều nguy hiểm nhưng cũng không có nghĩa là an tây nói không trọng yếu thậm chí đối với đại càn đến nói an tây nói đặc biệt trọng yếu thập vạn đại sơn thế nhưng là một cái lấy không hết dùng mại không cạn b ả o khoáng mà lại thứ này chỉ có lý thừa trạch giám đ ả o dù sao thập vạn đại sơn theo một ý nghĩa nào đó thuộc về c ử u vị yêu hồ địa bàn h u ố n hồ thập vạn đại sơn bốn phía biên giới trong t r ă m g t r ọ n trừ sơn hải thành là không có một tòa thành huyện nói cách khác cho dù hiện tại thập vạn đại sơn phương bắc chỉ còn lại bắc mãng thiên linh cùng phong lang vương triều người sẽ tiến vào thập vạn đại sơn số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều muốn giống như quách tử nghi xuất lĩnh một đám người tiến vào thập vạn đại sơn khai thác kia không thể nghi ngờ là người si nói m ộ n g cho dù là thập v ạ n đại sơn biên giới kia cũng là có trường khí mà sơn hải thành trường khí thì là có một lâm tại tịnh hóa mà tiến vào thập v ạ n đại sơn người thì là sẽ cầm tới ngô phủ nhằm vào thập v ạ n đại sơn trường khí chuyên môn nghiên chế tị độc đan nhiều như vậy hạng cộng lại cấu thành hiện nay địa vị tại đại càn hết sức quan trọng an tây nói không phải vương trung tự q u á c h tử nghi h o á c khứ bệnh cùng vệ thanh cũng không cần thiết tại an tây nói đóng quân lâu như vậy đương nhiên lúc ấy còn có một, một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì bảo châu tây n g ề n vương triều còn không có đặt vào trì hạ chính là bởi vì trường thành tu kiến vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng an tây quân gần một chút thời gian sẽ thoát thân không ra lý thừa trạch cân nhắc qua không có khả năng đặt vào vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng triệu xung quốc một mực tu kiến trường thành như thế không biết muốn tu kiến ngày tháng năm nào là thật là đại tài tiểu dụ hiện tại để vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn hắn tu kiến chỉ là bởi vì an tây quân vừa lúc đang kia bên trong mà đề nghị này lại là vệ thanh đưa ra đợi đến trường thành có cái một nửa đi có thể chậm dần tiến độ thời điểm lý thừa t r ạ c liền lập tức đem vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng an tây quân hướng phương bắc điều động lưu lại lý quảng hà hậu đôn lại phối hợp loại sư đạo diêu hủy những n à y lâu dài phòng thủ biên quan có kinh nghiệm tướng lĩnh phòng ngự trường thành cùng phương bắc khả năng xuôi nam đại quân tuyệt đối đủ rồi còn không chỉ loại sư đạo cùng diêu hủy tống triều diêu ra loại nhà cùng triết gia người tài có thể sử dụng quả thực không ít giống triết gia mời đời em cửa muốn tìm người phòng thủ biên cương còn không đơn giản không chỉ có đã nhập thế thật lâu đồng thời bây giờ tại trinh bắc quân bên trong triết khả thích còn có triết và nguyễn triết đức ỷ triết ngự vân triết ngự khanh triết khắc hành mặt khác triết đức ỷ chính là dương nghiệp lao triệu nhân cũng chính là triết lao thái quân diễn nghĩa bên trong xa thi đấu tốn p h thân những người này lý thừa trạch đều đã nhìn qua đều là nhất lưu danh tướng nếu là cần bọn hắn bởi vì không thuộc về nhân tài đặc thù kỳ thật bất quá chỉ là hai mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực thôi lấy trước mắt đại cản thể lượng cùng thu hoạch khí huyết chi lực tốc độ hoàn toàn gánh chịu nổi giang bác nói bên kia mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng là quét dọn chiến trường kiểm kê thu hoạch sẽ còn cần một chút thời gian bất quá triệu vân cùng dương tái hưng không có tại k i a bên trong đợi bọn hắn một cái là lý thừa trạch cận bệ một cái là trinh bắc quân tướng quân không có khả năng một mực đợi tại kê ở bên trong thú hộp bọn hắn thông qua tô định phương trong tay phong hỏa lệnh đã biết được sẽ có quân đội chi viện giang bắc nói lại trong đó còn có trương phi trương dức đ triệu vân không kịp chờ đợi xuôi nam muốn dọc theo kênh đảo thấy trương phi một mặt mà dương trạch đại quy mô quân đội điều động gây nên không ít người chú ý bởi vì dương trạch đã thật lâu không có dạng này đại quy mô quân đội điều động không ít người nao nao suy đoán dương trạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra có phải là phương bắc lại muốn phát sinh chiến sự dương trạch bách tính căn bản không có người cho rằng là đại cản phương bắc phát sinh phản loạn loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ căn bản không có khả năng phát sinh thời gian rất mau tới đến ngày 11 t h á n g 6. lý tĩnh lý thịnh bọn hắn ngồi quan thuyền dọc theo kênh đảo từ dương trạch bắc thượng đến kiếm bắc nói cùng giang bắc nói về phần kiếm nam nói bên kia xa một chút lý quảng bọn hắn còn chưa có tới kiếm nam nói cũng là một ngày này bắc trốn thác thương kỵ binh rốt cục trở lại cường bực bên trong chương 623, t r ố n tránh quân báo chương 623, t r ố n tránh quân báo tại bắc thượng trên đường chạy trốn t r ấ n sơn quân tổng tướng quan tư ma còn có hổ phách quân tổng tướng bảng hồ hai còn gặp cùng một chỗ hai người thu nạp tàn binh đồng thời lân cận ở trong núi bắt mấy cái đại thể hình hung thú đã đói còn rất không ít thụ thương chiến mã c h i a ăn mới miễn cưỡng duy trì bọn này tàn binh bại tướng bọn hắn xuôi nam thời điểm vốn chính là mỗi tên kỵ binh tùy thân mang theo chừng mười ngày lương khô dù sao vốn là vì cướp bóc đại cản mà tới nhưng là bọn hắn hiện tại kế hoạch thất bại thậm chí bị đánh thành tàn binh bại tướng đừng nói vũ khí không ít kỵ binh ngay cả lương thực đều ném lại không khai thác chút biện pháp những người này cũng không biết có thể hay không bình an trở lại thác thương hoàng triều cảnh nội may là quan tư ma cùng bàng hổ hai người ứng đối kịp thời mặc dù tổn thất một chút chiến mã còn có một số binh sĩ trọng thương bất trị nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn hắn cứu trở về tuyệt đại đa số không chỉ có như thế bọn hắn còn liền b ắ t thượng liền phái người tìm kiếm bại trốn kỵ binh cũng biểu thị đạo binh sự t ì n h một mực không truy cứu thác thương hoàng triều kỵ binh lúc đầu cũng không có chỗ để đi làm đạo binh bọn hắn hoặc là lựa chọn trở thành m ã phỉ hoặc là chính là đại cản cùng thác thương hoàng triều hai t u y ệ t một hiển nhiên là quê quán thác thương càng có lực hấp dẫn tại quan tư ma cùng bảng h ồ không ngừng cố gắn giới rốt cục đem những này tản binh cho mang về thác thương hoàng triều bọn hắn cũng không phải là đã gối cao không lo tiếp x u ố n g bọn hắn phải đối mặt chính là đến từ trung ương áp lực dù sao bọn hắn đánh thua trận thậm chí tổn binh hào tướng b a tiên nhập đạo cảnh cùng hơn hai mươi phẩy không không không tên kỵ binh đây đối với thác thương hoàng triệu mà nói tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ so sánh với hơn hai năm trước kia thập tam hoàng tử chết tại chiến trường đó cũng là không thua bao nhiêu mà bàng hổ cùng quan tư ma ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là đạo binh dù sao bọn hắn đều không thế nào đánh liền chạy đối mặt loại tình huống này quan tư ma cùng bàng hổ trên đường liền thương lượt qua trốn tránh trách nhiệm đem chuyện này đẩy lên đã chết phong ba xuyên phong trọng nguyên cùng mười p không không không kỵ binh toàn quân bị diệt thương tiên lâm trên thân liền nói bọn hắn là vì đi cứu viện phong bá xuyên bọn hắn nhưng là sau khi tới mới phát hiện thì đã trễ dù sao đã là người đã chết liền để bọn hắn lại nhiều làm điểm c ô n g hiến nhưng cũng không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm dù sao cũng là đánh thua trận đều không sạch sẽ hai người láo xưng là trung kế dạng này có chiến bại chi trách nhưng là dù sao cũng tốt hơn không đánh mà lui dù sao đi tấn công bạch phượng thành x ư ơ n g vương quý x ư ơ n g hà cũng không biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra tăng thêm thân là tranh trời cưỡi thủ tướng quý sương hà để bại nói không chừng hắn cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm mà quý xương hà đi làm ộ t con đường khác tranh trời cưới không tính là tàn binh nhiều lắm là chính là mang một chút tổn thương hắn còn tại chạy về nam tương h thành trên đường tại quan tư ma cùng bằng hổ xuất linh g i ớ i cuối cùng mười ngày bọn này tàn binh bại tướng rốt c ụ c trở lại thác thương hoàng t r i ề u nam cương nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời trở về còn có phong vân cưới sen lẫn trong trong đó c h ấ n thủ phương nam thần h ỏ a quân thống linh thân đồ bách lý ngay lập tức liền cảm giác được không thích hợp hỏi một chút mới biết được sôi nam sáu tri kỷ binh thế mà gặp được thảm như vậy bạn nghe tới hai người thuyết pháp thân đồ bách lý cũng không có quá nhiều hoài nghi thân phận của hắn cũng không thích hợp hắn cùng bàng hổ quan tư ma chỉ là cung cấp còn nữa phong ba xuyên ba người chế i n tử thương thiên lâm xuất lĩnh một mươi phẩy không không không kỵ binh c à n g là toàn quân bị diện trang diện đã đủ khó coi không cần thiết làm cho khó chịu như vậy đương nhiên đây chỉ là quan tư ma cùng bàng hổ lời nói của một bên cuối cùng trung ương triệu đỉnh tin hay là không tin hay là cái vấn đề bọn hắn quyết định liên danh trình lên quần báo lấy bình thường hung thú bay truyền lại tốc độ tại từng cái chuyên môn dịch trạm trao đổi ước chừng cần bốn ngày mới có thể chuyển đến kinh đô tại quan tư ma bàng hổ cùng thân đồ bách lý liên danh c h ỉ n h lên quân báo thời điểm quý sương hà cũng trở lại nam tương thành thân là tôn thất quý sương hà trời sinh đạt được tín nhiệm liền tương đối cao lại thêm nhiều lần lập chiến công bằng không thì cũng không thể trở thành tranh trời cơi thống lĩnh một trong cùng muốn trốn tránh trách nhiệm bàng hổ cùng quan tư ma khác biệt hắn nghĩ là đại cản so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm tháp thương hoàng triều tại nam được xưng bá quá lâu đến mức quá mức t i ê u ngạo lần này đều không có đối muốn tấn công kiếm bắc nói thủ tướng có hiểu rõ bọn hắn chỉ là biết một cái tiết nhân quý nhưng bởi vì tiết nhân vị cũng không tại phong vân b à n thượng hạ ý thức li trên chiến trường khinh địch tuyệt đối là binh giá tối kỵ không riêng gì đã chết phong bá xuyên ba người khinh địch quý sương hà biết mình cũng khinh địch bọn hắn khi biết muốn phái kỵ binh sôi nam đại c ả n kêu bên trong cướp bóc thời điểm phản ứng đầu tiên không phải muốn đi dò xét bố phòng thủ tướng mà là đã tại mặc sức tưởng tượng như thế nào cướp bóc nếu như quý sương hà biết một cái từ gọi mở to mắt nhìn thế giới hắn nhất định sẽ cảm thấy cái từ này đặc biệt chuẩn xác cũng là bởi vì cường đại quá lâu để bọn hắn đắc chí vừa lòng đối lại càn vương triều chẳng thèm ngó tới Cương đại quý á lâu thắc thương sương hà sở dĩ xuất quân rút lui mặc dù có nghe nói cái khác kỵ binh bại nguyên nhân nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn biết chỉ dựa vào kỵ binh là không có cách nào cùng đại c à n đ ọ sức đã như vậy liền không có tất yếu để hao tổn của cải to lớn mới xây dựng tranh trời cưỡi làm vô vị hao tổn qua chiến dịch này Vĩ ý sương hà đã minh bạch đại càn đã không còn là cái kia an phận ở một góc đại cản bây giờ muốn để đại cản quân đội gây k í c chỉ có thể thành, thành thật thật phái đại quân á cảnh chỉ dựa vào kỵ binh là không thể nào chỉ là hắn nhìn đại c à n vừa mới đạt được kiếm b ắ t nói phòng thủ liền có thể nói là vững như thành đồng không chỉ có bố phòng hợp lý còn có cường đại thủ thành khí giới tăng thêm thủ tướng cũng đủ cường đại hắn đối mặt thường n ộ xuân thời điểm cảm nhận được áp lực lớn lao đây hết thể để quý sương hà biết rõ một sự kiện trước mắt khẳng định là không thể lại đánh đại c à n muốn đánh đại c à n trước mắt duy nhất có thể đi đường chính là bọn hắn nhất định phải vòng qua đại sơn cho nên chỉ có thể là đánh trước dưới phong lăng vương triều sau đó lại đại quân vượt qua phong lăng sông đại quân á cảnh quý sương hà cũng làm tức thượng thư trần minh lần này thất bại nguyên nhân hắn cho lý do phi thường đúng trọng tâm chỉ dựa vào kỵ binh không có cách nào đánh t h á c thương bên này đánh giá thấp đại cản quân đội thực lực hắn c á i này cũng không tính là trốn tránh trách nhiệm dù sao sự thật xác thực như thế tại cuối cùng quý sương hà còn x i n cầu để hắn xuất lĩnh tranh trời cơi đi tấn công phong lăng vương triều lấy công c h u ộ tội bởi vì t h á c thương hoàng triều cương vực quá mức bao la cái này phong quân báo mặc dù có chuyên môn thuần dưỡng hung thủ bay không có bốn năm ngày thời gian cũng là đưa không đến trung ương dù sao bọn hắn thuần dưỡng cũng không phải giống liệt hỏa ứng tốc độ nhanh như vậy năm dài hung thú. chương sáu trăm hai mươi bốn bản danh sách biến động thắp thương ứng đối chương sáu trăm hai mươi bốn bản g danh sách biến động thắp thương ứng đối một thời kỳ mới tiềm long bảng cùng phong v â n bảng nháy mắt tại trung châu bốn vực gây nên n h i ệ nghị bởi vì một cái tên xưa nay chưa từng có địa đồng thời xuất hiện tại tiềm long bảng cùng phong v â n bảng bên trên mọi người đều biết tiềm long bảng bên trên sẽ chỉ ghi chép bốn mươi tuổi trở xuống mà hỏi bà cảnh trở xuống có giả nói cách khác tiềm long bảng tiến lên mười thiên tài hoặc là vượt qua bốn mươi tuổi rời đi tiềm long bảng hoặc là đột phá nhập đạo cảnh rời đi tiềm long bảng chưa bao giờ có một vị nhập đạo cảnh đợi tại trên tiềm long bảng bởi vì đến nhập đạo cảnh liền đủ để khuấy động phong vân không cần lại xưng là tiềm long nhưng hôm nay cái luật thép này bị đánh b ỡ tiềm long bảng thứ nhất phong vân bảng thứ ba mươi sáu đều có cùng một cái tên càn nguyên vương triều chấp trưởng càn k h ô n lý thừa trạch chấp trưởng căn côn chính là ninh nguyệt nga cho lý thừa trạch lên tên hiệu bình thường tới nói đến nhập đạo cảnh đều sẽ có t i ê n vũ lâu cũng đối s o n g bảng đều có lý thừa trạch làm giải thích bởi vì yên vũ lâu không có ngay lập tức phát hiện lý thừa trạch tại hai mươi mốt tuổi liền đã đột phá đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh đem cái này ghi chép trực tiếp sớm bốn năm lần này tiềm long bảng là đối lý thừa trạch đền bù lần tiếp theo tên của hắn liền sẽ tại trên tiềm long bảng biến mất nếu như nói trước đó còn đối với bao năm qua đến tiềm long bảng thứ nhất đến tột cùng ai mạnh ai yếu còn có tranh luận như vậy từ kỳ này bắt đầu liền không cần lại tranh luận tất nhiên là lý thừa trạch bởi vì lý thừa trạch danh tự còn xuất hiện tại một cái khắc kinh khủng trên bảng danh sách phong vân bảng phong vân bảng bên trên là không biết tất cả võ giả tu vi bất quá tiềm long bảng là biết kết quả là tất cả mọi người biết lý thừa trạch là hai mươi hai tuổi nhập đạo cảnh tứ trọng tiên bọn hắn phản ứng đầu tiên là yên vũ lâu có phải hay không đang nói v ù a nhưng yên vũ lâu đối với bảng danh sách chế định từ trước đến nay là rất nghiêm khắc không ít người chuyên môn tiến đến xác nhận trải qua yên vũ lâu liên tục giải thích cùng xác nhận bọn hắn mới biết được yên vũ lâu cũng không có đang nói vừa mà lại lý thừa trạch cái này xóng thuộc về là chiến tích nhưng cha tại thiên ngoại trời bên trong sớm đã có người nhìn thấy lý thừa trạch xuất thủ còn chứng kiến hắn ngự không mà đi cũng nhìn thấy hắn leo lên đường lên trời đ ạ p lên vạn kiếm cắt các. nói cách khác chí ít lý thừa trạch sớm chính là thiên nhân hợp nhất cảnh điểm này không có chạy cái này còn không phải toàn bộ lần này phong v â n bản g trừ lý thừa trạch bên ngoài còn phát sinh không ít biến động đầu tiên là lý bạch hắn tại đông n ự c xuất thủ nên chiến một tên uy tín lâu năm phản hữu cảnh chứng minh tu vi của mình lần này so tài bất quá là luật kiếm mà không phải sinh tử đấu bất quá hắn vẫn như cũ xếp tại người thứ hai mươi ba không thay đổi thay đổi lớn nhất là có người lực lượng mới xuất hiện trực tiếp g i ế t tới lý bạch vị kế tiếp phong v â n bảng người thứ hai mươi b ố càn nguyên vương triều bạch m ã ngân thương triệu tử long võ giả bình thường chủ yếu chú ý chính là tiềm long bảng khả năng chỉ có ngũ khí triều nguyên cảnh trở lên mới có thể chú ý phong v â n bảng mà triệu vân đột nhiên xuất hiện tại phong v â n bảng thứ hai mươi b ố vị rõ ràng quy tắc người đều biết triệu vân hẳn là đột phá đến phản h ư cảnh mà triệu vân chiến tích cũng chứng minh đ i ể m này triệu vân chiến tích bên trên nhiều một bút tại phong lăng trên sông đánh giết vương cấp hung thú tính đến vương tô tố, tố tại phong văn bảng bên trên đại càn vương triều khoảng chừng lưỡ bố lý bạch Tố Tố t nhằm vào lần này phong vân bảng biến động giang hồ thế lực cùng các đại vương triều có thể sẽ làm ra khác biệt tương đối phong vân bảng cùng tìm long bảng biến động mặc dù gây nên một bộ điểm lực chú ý nhưng cái này cũng không hề là thác thương hoàng triều chuyện quan tâm nhất v u ý sương hà cùng bảng hổ ba người liên danh trình lên địa hai phần quân báo đồng thời đến thiên tương thành bại thì thôi thế mà hao tổn ba tên nhập đạo cảnh còn chết hơn hai mươi không không không kỵ bình thậm chí trong đó còn có mười p không không không ra mặt là phong vân cưới cùng thác thương cưới thác thương đế g i ậ n tí mặt lúc này tổ chức triều hội hắn muốn ngự giá thân trình nam trinh đại càn bất quá bị người ngăn lại văn võ bá quan nhóm đều rõ ràng thác thương đế căn bản không có đánh trận quá khứ trừ để chấn sĩ khí bên ngoài thuần tác dụng p h đừng chờ chút bị người thực hành t r ạ n thủ hành động lại dẫn đến quân trận đại đoạn còn có người không khỏi cảm cái không hổ là phụ tử thập tam hoàng tử t h ằ n g lốc kia cũng là tự mình chạy tới tiền tuyến tặng đầu người mới đưa đến thác thương đại bại một trận trực tiếp đưa ra ngoài bốn mươi không không không binh mã may là thác thương hoàng triều vốn liếng giàu có bốn mươi không không không binh mã vẫn còn không tính là cái gì chứng cứ nam vực tốt nhất địa giới thác thương hoàng triều cương vực được sưng tụng là trung linh dục tú chi điện nhân tài xuất hiện lớp lớp trên tổng thể cũng coi là mưa thuận gió hỏa mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái gì h ư n g thủy khô hạn hoặc là ôn dịch cùng thiên thai nhân hòa nhưng bởi vì thác thương hoàng triều thể lượng quá lớn hoàn toàn có thể từ cái khác giàu có khu vực chi viện lần này thất bại mặc dù có chút khó mà tiếp nhận nhưng đối với thác thương hoàng t r i ề u mà nói cũng không tính thương cân độ cốt chính yếu nhất chính là tranh trời cưới không có việc gì mười ngàn người tổn thất hơn hai trăm người còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong thảm nhất chính là phong vân cưới tổn thất vượt qua năm phẩy không không không năm trăm thác thương cưới thì là năm phẩy không không không ra mặt nói tóm lại lần này thất bại đà kích lớn nhất có thể là s、si、í c h khí thác thương vương triều mọi việc đều thuận lợi kỵ binh thế mà nhận trở n ạ i mà lại không có bất kỳ cái gì chiến quả mặc dù thác thương đ ấ rất muốn ngự giá thân trình nhưng vẫn là bị đám văn võ đại thần q u y ế n đ ủ dù sao có thập tam hoàng tử vết xe đổ bọn hắn đều s á c ra nghe tới bọn hắn nhắc lên thập tam hoàng tử t h á c thương đế mình cũng nhớ tới đến không thể như thế cấp trên để nổi dẫn t h á c thương đế tỉnh táo lại về sau tiếp x u ố n g chính là thương nghị nên như thế nào ứng đối vấn đề đầu tiên là sáu c h i kỵ binh chiến bại vấn đề trải qua thương nghị t h á c thương đế không truy cứu nữa đầu tiên lần này vốn là tổn thất nặng nề không có khả năng lại đem còn lại hơn ba mươi ngàn kỵ binh lại làm cái gì xử phạt mà lại phong vân cưới hai vị khắc tướng lĩnh phong diệu vũ cùng phong thúc độ ngay tại tấn công phong lang v ư n triều loại tình huống này không thể để cho bọn hắn thất vọng đau khổ bất kể nói thế nào phong ba xuyên cùng phong trọng nguyên cũng coi là vì nước hy sinh lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch hiện tại bọn hắn biết mình đánh giá t h ấ p đ ạ i cản quân đội sức chiến đấu sau đó chính là phong vân bảng biến động để bọn hắn nhất định phải càng thêm coi trọng triệu vân vũ văn thành đô b ọ người n cuối cùng chính là kế không kế tiếp theo đánh vấn đề t h ắ t thương đế ngay từ đầu làm u ố n đánh cũng chính là phái đại quân t ừ kỵ binh xuôi nam đầu kia con đường kế tiếp theo tấn công kiếm bắt nói nhưng cuối cùng vẫn là bị khuếch n h bởi vì nơi đó đường tiếp tế quá dài mà lại rất dễ dàng bị mai phục không ít người đều thấy rõ ràng điểm này cho nên bọn hắn mới có thể đồng ý phái ra sáu chi kỵ binh tại văn võ đại thần theo đề nghị thác thương đế quyết định nghe sương vương q u ý sương hà ý kiến cương hiệu tấn công phong lăng vương triều đem phong lăng vương triều đánh xuống về sau lại xuôi n a m ở sông mặt khác thác thương đế cũng đồng ý quý sương hà thỉnh cầu để hắn xuất lĩnh tranh trời cưới gia nhập tấn công phong lăng vương triều chương 625, ba đại vương triều liên minh chương 625, ba đại vương triều liên minh nguyên bản thác thương đế coi là phong lăng vương triều cũng không có khó như vậy đánh nhưng trên thực tế hiện tại cũng không dễ đánh thập v ạ n đại sơn phương bắc bắc mãng thiên linh cùng phong lăng vương t r i ề u thông qua ba bên thông ra kết thành vững chắc liên minh đồng thời tại phương bắc kết thành một đầu kiên cố phòng tuyến mặc dù đoạn thời gian trước phong vân cưới phối hợp phương nam thiết diện quân đã bắt đầu tấn công phong lăng vương triều nhưng là một lần tính đánh ba đại vương triều liên thủ cho dù bọn hắn xuất động 40,000 p h o n g vân cưới cộng thêm 160,000 thiết diện quân trang diện ý nguyên rằng có không dưới đ ề u đừng nói rằng có không dưới trước mắt bọn hắn ngay cả thứ nhất nói phòng tuyến đều chưa từng có bởi vì ba đại vương triều phương bắc liên quân so thác sương hoàng hướng quân đội phải hơn rất nhiều mà lại bọn hắn có thủ thành ưu thế bắc mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều duy nhất cần lo lắng phương nam chỉ có phong lăng vương triều mà khác bắc mãng vương triều tính nửa cái bác đẩy vương triều phương nam bộ điểm cương vực đem cùng tây huyện đạo giáp giới khoảng cách đại khái tại tám trăm bên trong bắc mãng vương triều không tính tại phong lăng vương triều xem ra phương nam cũng không nhất định cần đặc biệt lo lắng không nói trước như lạnh trời phong lăng sông còn nữa đại càn mới vừa cùng đại hoàng vương triều đánh xong dựa theo lẽ thường đến nói khẳng định là sẽ không xuất thủ còn nữa phong lăng vương triều cũng không phải là không có mật thám tại giang bắc nói chủ yếu là trước đó nằm vùng dùng để p h o n g đại hoàng vương triều chỉ bất quá bây giờ biến thành nhằm vào đại c à n mật thám đã báo cáo giang bắc nói đến trước mắt công việc chủ yếu chỉ có một cái tại khơi thông đường sông giang bắc nói quân dân đều tại khơi thông đường sông tự nhiên không có khả năng đưa ra tay tấn công phương nam cho nên phong lăng vương triều tạm thời cũng không cần lo lắng cho mình hậu phương chỉ cần chuyên môn đối phó phương bắt t h á t thương hoàng triều quân đội bởi vì không có nỗi lo về sau lại có thủ thành ư thế ba đại hoàng triều quân đội liên hợp lại đánh thắt thương hoàng triều thật đúng là không phải khó khăn như vậy dạng này phương nam quân báo cũng đưa đến trung ương nhằm vào loại tình huống này thác thương hoàng triều quyết định tăng binh c h i viện không chỉ là quý sương hà một mươi phẩy không không không tranh trời cưới cộng thêm một mươi phẩy không không không trọng trang bộ tốt còn phái gia thân đồ bách lý xuất lĩnh năm mươi phẩy không không không thần hòa quân qua n tư ma lĩnh năm mươi phẩy không không chấn sơ quân b à n g hổ xuất lĩnh năm mươi phẩy không không hổ phách quân đương nhiên đồng dạng sẽ có lính hậu cần ngựa bốn đường đại quân có thể chiến c h i binh trọn vẹn một trăm bảy mươi ngàn tiến đến c h i viện ngay tại tấn công phong làng vương triều phong diệu vũ cùng trần dập thác thương đế cho mệnh lệnh chỉ có một cái bất kể đại giới địa tại phương nam tấn công phong lăng vương triều phong d i ệ u vũ thì thật thử qua sử dụng kế ly gián nhưng là thất bại nguyên nhân rất đơn giản thật vạn đại sơn phương bắc ba đại vương triều hiện tại ở vào một loại có vinh cùng đ i n h có nhục cùng nhục tình huống một khi t h á p thương hoàng triều hoặc là đại c à n đánh bại phong lăng vương triều còn lại hai cái hoàn toàn không có khả năng ngăn cản đại c à n cùng t h á p thương hoàng triều quân đội ba đại vương triều bây giờ có thể làm chỉ có hai lựa chọn một là lựa chọn phương bắc t h á p thương hoặc là phương nam đại cản đầu hàng nhưng là thắp thương hoàng triều xưa nay không bỏ qua bất luận cái gì hoàn t ấ t nhưng i đại thật c vấn g kém không h đề u c kỳ thật cũng là có nếu như đại cản cùng thắc thương hai mặt giác công bọn hắn liền trước sau đều khó khăn hoàn toàn ngăn cản không nổi chỉ bất quá đại cản hiện tại việc cần phải làm tương đối nhiều không có thời gian đi quản bọn họ mà thôi bọn hắn liên hợp lại sự tỉnh lý thừa trạch bên này tự nhiên biết bất quá không có khai thác biện pháp thôi bởi vì bọn hắn trước mắt liên hợp lại đối với đại càn là có lợi dạng này bọn hắn mới có thể tận khả năng địa chống cự thác thương hoàng triều bởi vì đại càn lúc này hoàn toàn phân không ra binh đi tấn công phương bắc cho nên ra cắt lượng bọn hắn nhất trí cho rằng lúc này không nên lại đi quay dối phong lăng v ư ơ n g triều hiện tại tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông bởi vì nếu như lúc này lý thừa trạch lại từ phía sau đánh bọn hắn rất có thể để bọn hắn trực tiếp lựa chọn đầu hàng thác thương cho nên bọn hắn mới có thể như vậy an tâm chống cự phương bắt thác thác th mặt khác cái này vì cắt giảm bọn hắn sinh lực vì tương lai bắc phạt làm nền chính là cho dù song phương hưng chiến đối với lý thừa trạch mà nói cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận vô luận thác thương hoàng triều cùng ba đại vương triều kế không kế tiếp theo đánh là ai thắng ai thua đối với đại cản mà nói cũng không trọng yếu đại căn hiện tại duy nhất cần chính là thời gian đem hậu phương củng cố tốt chi sau đó trực tiếp t r ú binh phương bắc nếu như tốt nhất lời nói lý thừa trạch vẫn là hy vọng phong làng vương triều bọn hắn có thể đem thác thương hoàng triều quân đội đánh bại về phần các đại giang hồ thế lực bọn hắn tạm thời đối với thác thương hoàng triều cùng đại c à n vương t r i ề u ở giữa đấu tranh không có hứng thú bọn hắn để ý là tiềm long cùng phong v â n bảng biến động nhất là nam vực giang hồ thế lực nam vực giang hồ thế lực cùng phương bắc pháp hoa tự cầm đầu kế tiếp là cùng gia vương gia cùng đạm thai gia ba đại thế gia lúc này liền hiện hiện ra giao hữu chỗ tốt đạm thai gia thuộc về bị thác thương hoàng triều lôi cuốn cũng không có cách nào mặt khác đạm thai gia gia chủ đã đ ổ i chủ cho sau lại đồng hồ hiện tại đạm thai gia cùng chu tức chân bảo cát đã phát sinh to lớn biến hóa một trận không có chảy máu gia tộc đấu tranh đã kết thúc hiện tại chu tức chân bảo các lấy thác thương hoàng t r i ề u mệnh lệnh làm chuẩn nói trắng ra hiện tại chính là thác thương hoàng t r i ề u phụ thuộc đ ạ m thai g i a nguyên bản gia chủ đạm đài võ đã bị đổi về phần hắn bản nhân chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa nhưng là cung gia cùng vương gia là độc lập vương gia tự nhiên không cần phải nói căn bản chính là đại c à n vương t r i ề u bên này mà cung gia gia chủ mới vừa mới nhậm chức tân nhiệm cung gia gia chủ chính là đạm đài hạm chỉ bằng hữu cùng lý thừa trạch từng có gặp mặt một lần cung thượng vũ mặc dù nàng trước mắt vẫn chỉ là thiên nhân hợp nhất ả n h nhưng là nàng đã được đến cầm tiên tử cung thiếu thương tán thành thành công tiếp nhận đ ờ i tiếp theo cung g i a g i a chủ về phần ma môn thì là lấy kim phong tế vũ lâu cầm đầu ngoài ra còn có hai cái ma tông huyền âm ma tông cùng vô tướng ma tông vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông chú điểm không biết kim phong tế vũ lâu xem như cái khó giải quyết đối thủ bởi vì kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô danh liệt phong vân bảng người thứ hai mươi nhưng là nam vực ma môn hiện tại đã không tại lý thừa trạch cân nhắc phạm vi bên trong không nói hiện tại có một cái trích tinh xạ nguyện n g hoàng phủ hoàng trần thị c à n cung bên trong còn có một cái cựu vi yêu hồ phản hư cảnh còn có tuyết ánh l ự bố cùng triệu vân ma môn sẽ làm đơn giản cũng chính là ám sát có lẽ có thể sẽ có mỹ nhân kế t i ê u lý thừa trạch dám nói nếu như dám dùng mỹ nhân kế chính là đến t ạ n g bởi vì hắn t i ê n tử vọng khí thuật cũng không phải ăn chay về phần ám sát vậy thì càng là đến t ạ n g lữ bố cùng triệu vân sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn biến mất không thấy gì nữa đ ạ m đại võ cũng không phải là bị cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch cứu đi mà là yên vũ lâu lâu chủ nam cung diệp sự tình muốn từ bảy ngày trước nói lên chương sáu trăm hai mươi sáu chu tước chân bảo các đội chủ bảy ngày trước thiên t h n thành đạm đại hạm chỉ phụ thân đạm đại võ thông qua yên vũ lâu phân lâu lâu chủ nam c u n g diệp đạt được lý thừa trạch nhắc nhở cũng chính là thác thương đế để thái tử quý tinh bắc nhằm vào hắn ý muốn thay đổi đạm thai g i a g i a chủ để chu tức chân bảo các các chủ đ ổ i một lựa chọn đứng tại thác thương hoàng t r i ề u bên này người tới làm cứ việc trước đó đạt được nhắc nhở nhưng là hết thể âm mưu vị thế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là vô dụng quý tinh bắc không có mời ra võ đế mặt mũi của hắn không có lớn như vậy nhưng là bởi vì có thác thương đế thủ dụ mời một vị phản hư cảnh gia hỗ trợ hắn hay là làm được một bên là phản hư cảnh vũ lực uy hiếp một bên là chu tức chân bảo các thế lực khác bất bách đối mặt loại tình huống này đạm đài võ bất đắc dĩ hạ đại bọn hắn không có lựa chọn ngay lập tức giết chết đạm đài võ cái này cùng lý không hợp mà lại sẽ khiến đạm thai g i a vị kia phản hư cảnh bất mãn nhưng Quý tinh bắc cũng không có tính toán bỏ qua đạm đài võ dựa theo hắn quy hoạch là trước chờ đợi một đoạn thời gian sau đó lại tìm tới cơ hội đem đạm đài võ giết chết nhưng là ngay tại đạm đài võ từ nhiệm gia chủ ngày thứ nhì hắn liền biến mất không thấy gì nữa lấy thác thương hoàng thất cùng chu tức chân bảo các quan hệ đạm đài võ có thể nói là nhìn xem Quý tinh bắc lớn lên. cho nên không riêng gì đạm đài hạm chỉ đối với quý tinh bắc tâm tính thấy rất rõ ràng đạm đài võ cũng giống vậy thân là chu tức chân bảo các các chủ đạm đài võ cũng không biết tiếp xúc qua bao nhiêu người tự nhiên nhìn ra được gửi quý tinh bắc tâm tính có thể dùng tám chữ tổng kết bục dạ hẹp h ỏ i có thủ tất báo không chiếm được liền hủy đi thuộc về là trạng thái bình thường mấu chốt nhất chính là hắn thích dẫn lây sang người khác hắn không chiếm được đạm đài hạm chỉ liền sẽ muốn hủy diệt nàng mà thân là đạm đài hạm chỉ phụ thân đạm đài võ tự nhiên cũng chạy không thoát kỳ thật đạm đài võ trước đó ngay tại quy hoạch muốn đem thái tử quý tinh bắt cho vật ngã cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào yêu thắc thương hoàng triều mà là hắn nhìn ra được quý tinh bắt tại ngắc nghẽ chu tức chân bạo các lại thêm còn bước đi mình nữ nhi duy nhất đạm đài h ạ m chỉ đạm đài võ không có lý do không đổi một cái thái tử là hắn không có cân nhắc đến ngược lại là thắc thương đ ế động thủ càng nhanh điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn về sau đạm đài võ cũng muốn minh bạch bởi vì đại cản vương triều uy hiếp quá lớn đạm đài h ạ m chỉ trước đó cùng đạm đài võ nói qua lý thừa trạch quy hoạch nguyên bản hắn quy hoạch là tại trong vòng hai mươi năm hoàn thành ai có thể nghĩ tới năm năm trái phải đại càn liền hoàn thành nam vực đạo thứ ba đường ranh gi điều này sẽ đưa đến đạm đài võ chuẩn bị còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc bất quá đạm đài võ cũng không thất vọng mặc dù trước mắt chu tức chân bảo cắt mất đi nhưng là có thể nhìn thấy đại cản càng nhiều tiềm lực cũng không tệ t i ê n vũ lâu lâu chủ nam c u n g diệp cứu hắn điểm này liền đã rất nói rõ vấn đề đều không cần hỏi đạm đài võ liền rất rõ ràng điệu biết t i ê n vũ lâu nhất định là đứng tại đại cản vương triều bên này đạm đài võ là tin tưởng mình nữ nhi ánh mắt hiện tại hắn duy nhất phải làm chính là thành thành thật thật trốn ở nam công diệp cái này bên trong không muốn bị người phát hiện để tránh bị người bắt làm thác thương hoàng triều c o tin dùng để ảnh hưởng đạm đ à i hạm chỉ cùng lý thừa t r ạ c h quan hệ hoặc là làm chiến tranh thẻ đánh bạc những này cho dù là nam cung diệp không nhắc nhở hắn hắn cũng là biết đến đạm đ à i võ rất ít gặp tại hắn trở thành gia chủ về sau đã được một đoạn phi thường thanh nhàn thời gian khoảng thời gian này hắn quyết định dùng để bế quan tu luyện chu tước chân bảo các cùng đạm thai ra vị trí g i a chủ đội chủ sự t ì n h thông qua nam cung diệp cùng ninh n g u y ệ n n a đạm đ à i hạm chỉ bên này đã biết đối với mình trưởng quản chu tước chân bảo các các chủ đạm đại hạm chỉ đã làm nhất định hạn chế đồng thời đại cản trong quân đã có tinh nhuệ tiến đến đối chu tước chân bảo các, các người âm thầm trông giữ cung yên vũ lâu không giống chính là chu tước chân bảo các các chủ tu vi cũng không nhất định là thiên nhân hợp nhất cảnh chủ yếu nhìn chính là có thể hay không kiếm tiền còn có nhãn lực chu tước chân bảo các bên trong có thể đánh chính là cung phụng kiếm tiền mới là các chủ đây là hai nhóm người mà lại phương nam các chủ khẳng định là so ra kém thác thương hoàng triều cảnh nội cùng phương bắc hai đại vương triều bởi vì bọn hắn cường đại thời gian đầy đủ lâu mà đại càn bất quá là mấy năm này mới có thời điều này sẽ đưa đến muốn khống chế lại những này chu tước chân bảo các các chủ đối với lý thừa trạch mà nói quá mức nhẹ nhõm đương nhiên kỳ thật lý thừa trạch cũng không có ý định khống chế những chủ này hắn muốn làm chỉ có một việc đó chính là đem những này chu tức chân bảo các bên trong đồ cất giữ cho lưu lại người có thể đi nhưng là đồ vật nhất định phải lưu lại mặt khác nếu như bọn hắn dám từ phương bắc phái người xuống tới thay thế đạm đài hạc trị lý thừa trạch cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đại càn vương t r i ề u bên này tự động bắt đầu chúc mừng nguyên nhân rất đơn giản chính là phong vân bảng biến động phong vân bảng bên trên lại nhiều một cái lý thừa trạch cùng triệu vân cái này đợi đồng hồ lấy đại càn vương triệu thống trị càng thêm m ộ định tự nhiên cần chúc mừng chỉ có trở thành đại càn bách tính về sau bọn hắn mới có thể cảm nhận được cùng cái khác vương triều khác biệt đã đều là trở thành vương triều con dân tự nhiên là trở thành càng thêm hạnh phúc đại càng con dân càng tốt hơn kết quả là dương trạch thiên khải thành thiên đô thành cùng thành phố lớn đều tự động bắt đầu gieo hò cùng chúc mừng thậm chí có thể nói là khua chiên gót trống mọi người bắt đầu răng đèn kết hoa các cửa hàng lớn cũng nhao nhao mở ra chúc mừng hoạt động về phần hai vị người trong cuộc một vị ngay tại trong ngự thư phòng cùng mấy vị văn thần thương nghị mà đổi t h à n một vị cũng chính là triệu vân trong nhà cánh cửa không sai biệt lắm cũng bị người đập phá không ít người dự định đi bại sư bất quá triệu vân đối với đồ đệ lựa chọn cùng vũ văn thành đô không sai biệt lắm chính là mắt duyên h ắ n tạm thời còn không có tìm tới muốn truyền thụ cho đệ tử nhưng là người tới thực tế là nhiều lắm triệu vân chỉ có thể bất đắc gì đóng cửa từ chối tiếp khách sau đó chạy tới quan tinh lâu tránh q u ấ y dày triệu vân cùng g i a c á t lượng ngồi đối diện nhau hai người cũng không phải trò chuyện cái gì quân quốc đại sự t h u ầ n tuy chính là nói chuyện t i ế m thưa tướng cánh đức cùng vân trường đều nói cuối năm muốn t ì m ngươi ta còn có mạnh khởi uống rượu ra cắt lượng cười văn nói được triệu vân chỉ chỉ mãi vòm hiếu kỳ nói phía trên vân cô nương còn không có đột pháo triệu vân nhớ được vân truy n g u y ệ t ở phía trên lĩnh hội phải có một tháng thời gian mà lại phía trên còn ở phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t để triệu vân muốn đi lên đều không t i ệ n lắm gia cát lượng lắc đầu nói nàng trừ lĩnh hội đoán chừng là muốn mượn cơ hội này đột phá đến nhập đạo cảnh triệu vân thở dài cũng không biết nàng sau khi đột phá đã được trích tinh tông bị diệt môn tin tức nên làm cảm tưởng gì gia cát lượng trầm ngâm nói bàn v à o ta đối với phong cô nương hiểu rõ khẳng định là sẽ vì các nàng báo thủ đúng vào lúc này quan tinh lâu tầng thứ chín phía trên đột nhiên chuyển đến di động thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ ra c á t lượng cùng triệu vân n h ì nhau n đồng thanh xem bộ dáng làm môn đột phá đi đi lên xem một chút cùng lúc đó mật thiết chú ý vân truy n g u y ệ t hoàng phủ hoàng trân cũng xuất quan đi tới quan tinh lâu chương sáu trăm hai mươi bảy vân truy n g u y ệ t đột phá chương sáu trăm hai mươi bảy vân truy n g u y ệ t đột phá quan tinh lâu đoạn thời gian trước vân truy n g u y ệ t liền bắt đầu tại quan tinh lâu trên cùng vận tải đường thủy nghi tượng đài cái này bên trong bế quan lĩnh hội vân truy n g u y ệ t tại vận tải đường thủy nghi tượng đài đạt được hai b ư c quan tưởng đồ một bức vì chu thiên tinh đấu quan t ư ờ n g đồ khác một bức thì làm hai mươi tám tinh tú quan tưởng đồ mà vân truy nguyện tại cái này bên trong hao phí lâu như vậy thời gian chính là vì thông qua cái này hai bức quan tưởng đồ hoàn thiện trích tinh tông công pháp nguyên bản nàng cần thời gian hoàng phụ hoàn chân đoán chừng là tại hai tháng trở lên ít nhất ít nhất cần hai tháng nhưng là đoạn thời gian trước từ anh hồn tháp bên trong nhập thế trị nguyền bởi vì trị nguyền ba phẩy không không không thanh khí ngốc trời làm cho cả dương trạch đều thu được hắn ảnh hưởng thanh khí có thể khiến người linh đài thanh minh mà những này để vân truy nguyện ngộ tính biến cao ngay tại nàng hoàn thiện trích tinh tông công pháp trích tinh quyết một khắc này vân truy nguyện bắt đầu đột phá vân truy n g u y ệ t lần này đột phá động tinh thật đúng là không nhỏ tại thịnh càn cung lý thừa c h ạ c h cùng cựu vị yêu hồ đều cảm nhận được nhưng bọn hắn đều rõ ràng đây là vân truy n g u y ệ t tại đột phá cho nên không có ngạc nhiên quá khứ trích tinh lâu cũng chính là hoàng phủ hoàn chân quá khứ còn có vốn là tại trích tinh lâu triệu vân cùng ra cắt lượng đi lên tại hoàng phủ hoàn chân đến không lâu sau đó vân truy n g u y ệ t đột phá liền hoàn thành vừa rồi thiên địa linh khí d ị động chính là vân truy n g u y ệ t một bước cuối cùng đưa đến không ra hoàng phủ hoàn chân sở liệu vân truy nguyện xác thực hoàn thiện trích tinh quyết chỉ bất quá hoàng phủ hoàn chân cũng không có vì vậy mà mừng rỡ để vân truy nguyện tam sư thì bội cảm thấy có chút kỳ quái g i a cát lượng đột nhiên nói đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng triệu vân ngầm hiểu sau đó g i a cát lượng cùng triệu vân trước hết đi rời đi quan tinh lâu tầng cao nhất nghe tới sư t h ú c liêu tư tư phản bội dẫn đến trích tinh tông còn lại hơn bốn mươi người toàn bộ tử vong tin tức các nàng phản ứng đầu tiên là không thể nào nhưng các nàng cũng biết hoàng phủ hoàn chân không có lý do lừa các nàng hoàng phủ hoàn chân từ trước đến nay liền không yêu nói đùa thúng chi lại như thế địa ngục trò đùa thẳng đến hoàng phủ hoàn chân dẫn bọn hắn trở lại hiện tại nơi ở sau đó để bọn hắn nhìn cái này hơn bốn mươi người bại vị về sau cái này hơn bốn mươi người trước bài vị còn đặt vào cấm phẩm điểm anh đến thấy cảnh này cho dù là bình thường lợi nói nhiều nhất doãn minh nguyện đều nhất thời t ắ t tiếng nói không ra lời cho dù lại thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi các nàng hay là không thể không tiếp nhận hiện thực này long tinh chu tiến những người này có thể nói là cùng các nàng cùng nhau lớn lên bây giờ bất quá một lần bế quan liền âm dương tư ơ n g cách các nàng thực tế là khó mà tiếp nhận thật lâu hoàng p h ủ hoàn chân thở dài điểm này cũng là ta không có cân nhắc đến phong linh nguyện lắc đầu đội văn nói sư phụ này làm sao có thể hoán ngại doan minh n g u y ệ t nghiến răng nghiến lợi nói không sai muốn trách cũng phải trách phản bội tông môn sư thúc còn có động thủ bách hoa hoàng triều cùng hoàng phủ ra phong linh n g u y ệ t đột nhiên đề nghị sư phụ chúng ta giết trở về đi vì bọn nàng báo thủ doan minh n g u y ệ t dùng sức chút gật đầu không sai hiện tại ngay cả truy n g u y ệ t đều đã là nhập đạo cảnh chúng ta không có cái gì có thể sợ hoàng phủ hoàng t r â n chỉ là lắc đầu giải thích nói vì bọn nàng báo thù tâm ta giống như các ngươi máy liệt nhưng là hiện tại thời cơ chưa tới chỉ có vân truy nguyện một mực không nói gì nàng vốn là hoàn thiện trích tinh quyết lại đột phá đến nhập đạo cảnh có thể nói là song hỉ lâm môn hiện nay nên đón nàng lại là một đạo sấm xét giữa trời quang vị này ai cũng khó mà tiếp nhận phúng chi niên kỷ nhỏ nhất vân truy n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t vẫn đứng tại trước bài vị thật lâu không nói gì hoàng phủ hoàn g chân cũng không có q u ấ y dày nàng hoàng phủ hoàn g chân chỉ là t h ấ p giọng cùng phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t giải thích vì sao thời cơ chưa thành t h ủ hoàng phủ hoàn g chân cũng cùng các nàng lập xuống ước định một ngày kia khẳng định sẽ mang theo các nàng g i ế t trở lại đông ngực vì chết đi môn nhân báo thủ đồng thời trong lúc này chỉ cần có bất kỳ cơ hội báo thủ nhất định sẽ không bỏ qua một lúc lâu sau vân truy nguyện mới chầm dãi nói chí ít có một sự kiện đáng được ăn mừng chúng ta biết cựu nhân là ai tại lục phiến môn cùng ra các l ư ợ n g trợ giúp giới hoàng phủ hoàng chân đã xác định hung thủ cũng đem hung thủ thân phận nói với các nàng tại vân truy nguyện thành công đột phá ngày thứ nhỉ nàng liền lần nữa lại đi tới thịnh c à n cung lý thừa trạch nhìn thấy nàng thời điểm đều khó tránh khỏi hơi kinh ngạc làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày hoàng phủ hoàng chân khẳng định là cùng các nàng nói trích tinh tông sự tình dù sao đã giấu các nàng có một đoạn thời gian còn nữa thoại bản ở đời này trung vi là tiểu đạo vẫn là phải lấy tu vi làm đầu lý thừa trạch vốn cho là vân truy nguyệt sẽ cần mấy ngày thời gian một mặt là củng cố tu v i một mặt là tiếp nhận hiện thực không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền trực tiếp đến thịnh càng cung vân truy nguyệt lắc đầu nói không cần thiết khiến lý thừa trạch kinh ngạc chính là nàng năng lực chịu đ ư ợ c mạnh như thế n h ư đem lý thừa trạch đặt ở nàng vị trí này lý thừa trạch đoán chừng không có cách nào bình tĩnh như vậy lý thừa trạch không nhắc lại lên chuyện thương tâm của nàng cũng chưa hề nói nén bi thương cái gì để nàng đi tiếp tục xem thoại bản đi vân truy nguyệt nghe vậy làm theo vân truy nguyệt biết rõ xa vào tại trong bi thương không có bất kỳ cái gì có ích nàng hiện tại cần phải làm là ô m vì bọn nàng báo thù tâm kế tiếp theo trưởng thành kỳ thật vân truy n g u y ệ t hôm qua cân nhắc qua phải chăng muốn từ bỏ thoại bản cuối cùng là hoàng phủ hoàn g t r â n với nàng cựu hận có thể trở thành động lực nhưng không thể trở thành chúng ta sinh hoạt toàn bộ hoàng phủ hoàn g t r â n không nghĩ để các nàng chỉ có cựu hận cuộc sống như vậy quá mệt mỏi nàng là người từng trải lúc ấy lao sư của nàng lại như thế với nàng hoàng phủ hoàn g t r â n cũng đem những lời này nói cho ba vị đệ tử nghe lao sư vân truy n g u y ệ t quyết định tiếp tục cùng lý thừa trạch ọ c tập viết thoại bản kiếm năm nói cuối cùng mười ba ngày từ đường thủy chuyển đường bộ lý quảng hạ hầu đôn bọn người cùng bọn hắn xuất l í n h ba mươi đại quân rốt c ụ c đến kiếm n a m nói vệ thanh hiệu suất rất nhanh trường thành đã có bộ tách ra bắt đầu t u kiến có một bộ phận khác ngay tại khai thác núi đá vệ thanh áp dụng chính là vận chuyển dây chuyển sản xuất phương pháp mặc kệ là quân đội hay là bất tính toàn diện chỉ phụ trách một cái bộ điểm hoặc là một hạng công tác cụ thể khai thác núi đá gian luyện núi đá vận chuyển tu kiến trường thành mỗi một hạng cụ thể quá trình đều là chuyên gia phụ trách đồng thời trải qua nhiều ngày phối hợp đã đi vào quỹ đạo phụ trách đốc kiến trường thành triệu phổ mấy người cũng tới trước theo lý quảng đá người đến lại thêm không ít b á c h tính cũng đi thuyền đi tới kiếm nam nói có những người này gia nhập t r ư ờ n g thành tu kiến tốc độ thế tất sẽ càng lúc càng nhanh kiếm b ắ c nói cùng tạm thời tu kiến t r ư ờ n g thành kiếm nam đạo khác biệt kiếm b ắ c đạo chủ nếu là đ i ề u binh cùng lợi binh trừ lý tính bọn hắn từ dương trạch đ i ề u tới trung ương c ô m quân còn từ kiếm b ắ c nói phương nam đồng bằng nói đ i ề u binh s n g phương đóng quân một chỗ đồng bằng nói chỉ ở mỗi cái thành lớn lưu lại năm p không không không binh mã thành nhỏ hoặc huyện ba p h không không không binh mã mà tập hợp về sau chính là lợi binh chương sáu trăm hai mươi tám kiếm bắp nói điều động chương sáu trăm hai mươi tám kiếm b á c nói điều động kiếm b á c nói bởi vì phương nam đồng bằng nói binh mã tại vân tiễn nhạc nghị đám người điều động dưới bắc thượng kiếm b á c nói kiếm b á c nói lúc này đóng quân số lượng lập tức không thua gì giang b á c nói trinh b á c quân quân doanh đều ở không quả dưới bất quá quân đội cũng là đơn giản trực tiếp hiện dự n g quân t r ư ớ n g chính là mặc dù phương nam đồng bằng nói đại bộ phận điểm binh mã đều hướng phương bắc điều động nhưng hậu phương thành chỉ là không cần lo lắng phản loạn đồng bằng nói đại đô đốc là tân khí tật đô đốc đồng tri là thanh thiên tri phủ hứa bá thăng mặt khác đồng bằng nói mười ba châu thứ sử đều là từ anh hồn tháp nhập thế danh sĩ hậu phương có thể nói là vững như thành đồng loạn không được một điểm những cái k i a quân coi giữ chẳng qua là tượng trưng uy hiếp cho dù là giang hồ thế lực cũng là như thế ngay cả n h ậ p đạo cảnh đều không có thế lực tân khí tật lận tay liền có thể c h ấ n áp bọn hắn kiếm bắc nói tụ tập đại lựa binh mã mỗi ngày đều đang tiến hành huấn luyện quân trận diễn luyện mà lý tính cùng từ đặt thì là thừa cơ hội này đối bình đông quân các quân tiến hành một giải quyết chỉ có đôi các đại binh có chồng một cái đầy đủ hiểu rõ tháng chín bọn hắn chỉ huy bắt đầu mới có thể làm đến điều k i ể n như cánh tay mặt khác lần này từ dương trạch đi tới kiếm bắc nói các danh tướng có thể nói là rất được hoang lên trương tam gia trương phi từ không cần phải nói kiếm bắc nói đại đô đốc là quan vũ đô đốc đồng c h i là từ thứ người quen biết cũ thân là hán mặt tam kiệt một trong hoàng phủ tung cũng là một cái lao luyện thành thục bị người kính trọng danh tướng địch thanh tại võ tướng bên trong ở chung bắt đầu tương đối dễ dàng mà biết đánh nhau nhất hạ lỗ kỷ thì là nhận tiết nhân quý nhiệt liệt hoan nen song phương một thương một k í c h đánh bối bụi về sau trương phi tô định phương cùng quan vũ cũng không nhịn được ngứa tay ra nhập vào kiếm bắc trên đường không trong lúc nhất thời phong vân biến sắc không ai đi ngăn lại dù sao bọn hắn chỉ là luận bàn thôi qua đánh nhau nghiện về sau liền nên đàm luận chính sự Theo thường lệ từ tân khí tật trì, từ thứ phụ trách khí chủ lệ mà vụ đầu á n h phối hợp, n quân g làm sư t ế t i ể u Hội n g ngay h ị thân ạ i một m ả n hoan thanh tiếu ngữ cùng n tiếu g lạc y c n h Hòa Hải tiến hành. Đầu tiên, thân é n Trung tiến tiên, Đầu là kiếm bắc nói đại đô đốc quan vũ có quyền quyết định phải trang bắc p h ạ t đồng thời kiếm bắc nói mười một châu cần toàn quyền phối hợp bất quá điểm này khỏi phải cân nhắc tháng chín là khẳng định bắc p h ạ t điểm này lý tính cùng từ đ ạ t là mang theo quân lệnh đến bởi vì tính h t u y ế t hoàng thất đầu hàng vô điều kiện phương bắc không có bị t ổ thất thậm chí được không ít lương thực đương nhiên kỳ thật kiếm bắc nói lớn nhất kho lúa tại nam nam châu nam nam châu trừ kinh tế phát đạt còn có thể gọi đất lành lúc ấy cầm xuống kiếm bắc nói nam nam châu để đ ạ i càn một lần tính đạt được không ít lương thực hội nghị đầu tiên minh sắc tháng chín bắc phạt sau đó chính là tương lai ba quân thống xoáy tối cao tại lẫn nhau khiêm n h ư ợ n g về sau cuối cùng từ lý tính làm thống xoáy tối cao quan vũ là chịu phục hắn dùng não nhưng cũng điểm người mặt khác sẽ có ba đường nhân mã tô đình vương t i ế t n h â n quý thái sử từ vì một đường từ đạt thường ngộ xuân hạ lô k ỳ cùng cam n i n h vì một đường vương tiễn quan vũ trương phi cùng chu thái vì một đường tiết nhật quý thường ngộ xuân cùng trường phi ba người làm tiên phong đánh chính là khí thế lý tính chỉ có một cái yêu cầu đó chính là đánh cho đại yến vương triều g ă n hàn đánh cho cảng phương bắc vân la vương hướng trực tiếp đầu hàng chỉ cần có thể chinh phục cái này hai đại vương triều liền có thể chú quân lạc vương thành thu hoạch được một cái đồng đẳng với một châu chi địa kiên thành địa đồng thời còn bóp chặt lạc vương thành đông tây hai đại vương triều thông thương yếu đạo rất nhiều c h ỗ t ố t sau đó chính là một phẩy không không không thế ra một trong vương g i a chính thức gia nhập đại cảng vương triều mặc dù tại rất nhiều người xem ra kỳ thực hiện tại cũng đã là dù sao vương tố tố liền kém rõ ràng ở trên mặt viết ta là lý thừa trạch người mà đại càn cũng đem một lần tính nhiều một vị phản hư cảnh cùng ba vị nhập đạo cảnh lại là có thể hoàn toàn tín nhiệm nhờ vào vương gia tốt đẹp môn phòng gia huấn cùng hài hòa gia đình không khí phản bội cái từ này liền không tại vương g i a từ điện bên trên vì để cho đại yến cùng mây la đánh lên đơn giản chút lý thừa trạch đã nói trước nếu là đại yến cùng mây la hoàng thất nguyện ý đầu hàng có thể để một tiểu một số người còn sống cho phong cái yên vui hầu tại dương trạch khi dương trạch múa vương tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa bởi vì lý thừa trạch hiện tại muốn là tận khả năng lấy cái giá thấp nhất chinh phục một chút vương triều giữ lại sinh lực cùng t h á p thương hoàng triều chiến đấu dựa theo chiến lược quy hoạch tương lai muốn hợp thành cả một đầu nguyệt nha chiến tuyến cùng nhau hướng bắt đẩy tế i n v à o cùng t h á p thương hoàng triều nhất quyết thư hùng như thế cần binh lực cũng sẽ không ít dựa theo trước mắt binh lực mặc dù đủ đi nhưng là không đủ ổn thỏa cho nên một chút vương triều hoàng thất có thể nhìn tình huống bọn hắn còn sống chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng lại là thành tâm quý hàng nhưng nhiều nhất chính là một cái không có đất phong hầu muốn lại nhiều khẳng định liền không có không có thương lượng nếu là đầu hàng vô điều kiện dạng này đại cản cũng có thể từ đại yến cùng v â n la vương hướng tận khả năng nhiều đến đến một chút binh mã nhanh chóng huấn luyện lý thừa trạch liền thích đánh ổn thỏa cầm mặc dù có thể binh đi hiểm chiêu ra kìm mưu nhưng lại ổn ổn đương đ ư ơ n g đ ẩ y tiến vào tương đối an toàn đã định ra thông xoáy tối cao vì lý tĩnh tất khi tật liền đề nghị bắt đầu từ hôm nay hết thể quân chính sự vụ tối cao quyền tạm thời về tô địa phương mục đích chủ yếu là sớm để bình đông quân nhóm thích ứng để tránh xuất hiện phía dưới tướng sĩ không phục tình huống nếu là xuất hiện loại tình huống này cũng có thể lập tức làm ra t n g đối để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề quan vũ không có ý kiến gì dù sao chỉ là tạm thời hắn gái này kiếm bắc nói đại đô đốc lại không phải bị tất đoạn mà lại kiếm bắc nói đại đô đốc là tổng lĩnh kiếm bắc nói hết thẻ quân quốc sự vụ hắn phải bận rộn sự tình không ít đâu về phần tô định vương hắn đồng dạng không có ý kiến mặc dù từ chức quan bên trên nhìn tô định vương hiện tại chức quan tại lý tính phía trên nhưng tô định vương cũng không dám sĩ diện hai người mặc dù không có chính thức quan hệ thầy trò nhưng tô định vương cũng là thâm thụ lý tính ảnh hưởng thiết nhân quý vậy thì càng không cần phải nhắc tới trong hậu bối hậu bối có thể nói là chỉ nghe lệnh lý tính cuối cùng là địch thành cùng nhạc nghị bởi vì muốn phòng ngừa thác thương hoàng t r i ề u quân đội đột nhiên xuôi nam đến tấn công kiếm bắc nói lại hoặc là xuất binh đi quay dối đại cản tấn công đại yến cùng vân la vương triều kiếm bắc nói là cần phải có tướng quân đến c h ấ n thủ lại người tướng quân này nhất định là nếu có thể c h ấ n được cuối cùng nhạc nghị cùng địch thanh tự đ ề cử mình bọn hắn muốn t o a i trấn kiếm bắc nói bảo hộ lương đạo không mất cũng không chỉ là hai người bọn họ tân khí tật hứa ba thăng cùng từ thứ những này cũng sẽ là trợ thủ của bọn họ địch thanh cùng nhạc nghị lập xuống quân lệnh trạng tuyệt đối bảo đảm lương đạo không mất đồng thời nếu là thác thương hoàng triệu thật g á m phái binh xuôi nam lần này sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về điểm này từ đạt bọn hắn khẳng định là tin không có gì đáng giá hoài nghi hội nghị đến cái này bên trong cũng liền kết thúc còn lại chính là sẵn sàng ra trận thu thập lương thảo lợi cho ngày một tháng chín lập tức xuất trình giang b á c nói bên này mặc dù trước mắt công việc chủ yếu nội dung là khơi thông đường sông sửa cầu trải đường nhưng vi duệ vẫn là dành thời gian mở một hội nghị hội nghị chủ yếu có hai cái nội dung chương sáu trăm hai mươi chín giang b á c nói đại yến chương sáu trăm hai mươi chín giang b á c nói đại yến giang bắc nói bên này vi duệ là thực chất trên ý nghĩa trinh bắc quân tối cao chỉ huy cho dù là hắn phía dưới có bùi hành kiệm dạng này danh tướng còn có đồng dạng năng lực chỉ huy tác chiến xuất sắc tạo u y ề n cùng chu du trừ vi duệ chiến công hiển hách bên ngoài nguyên nhân chủ yếu chính là hắn phẩm hạnh đoàn chính khiêm tốn một mạng liêm khiết làm theo việc công vi duệ sẽ không lấy mình là cao nhất thông xoáy mà đối cái khác người b ê n mặt hất hàm sai khiến làm việc trường chỉ hưu độ dương tái hưng lý tồn hiếu bọn người rất bội phục hắn đương nhiên kỳ thật bùi hành kiệm cũng không kém bao nhiêu hắn cũng là thanh chính liêm khiết đối xử mọi người khoan hậu điển hình bùi hành kiệm thế nhưng là được xưng là nho tướng tri hùng t r í n h bác quân tại vi duệ cùng bùi hành kiệm hai vị này nho tướng dẫn đầu dưới lại kiêm lấy chu du cùng tạm b i ệ n ở chung bắt đầu rất hòa hợp giang bắc nói hội nghị có hai cái nội dung chủ yếu một là vi duệ quyết định đại yến giang bắc quân dân hoan g n ê n mới tới lý thịnh lý quang bật cùng dư ơ nghiệp cũng coi là tiếp phong yến lần này đến hội lấy triệu vân giết chết long ngạc còn lại long ngạc thịt làm chủ m à khác tăng thêm thịt cá cùng hung t h ú thịt hiến hội đại yến giang bắc quân dân triệu vân giết chết long ngạc tiếp cận dài mười tám triệu lại trong đó ẩn chứa khí huyết chi lực rất tràn đầy đối với giang bắc quân dân mà nói tuyệt đối là đại bồ nhất là những cái kia giang bắc nói bất tính Căn bản thừa ô dịp lúc này vi duệ cũng đối lý quang bật dương nghiệp ba người làm giới thiệu chủ yếu là giới thiệu cho giang bắc nói các tướng sĩ cùng dân chúng nhận biết về phần dương tái hưng bọn hắn tự nhiên nhận biết hai vị này đường triệu danh tướng cùng dương nghiệp dương vô địch chuyện thứ nhì vi duệ bọn hắn là tại quân chướng trong bữa tiệc thảo luận gió chủ yếu là thảo luận khơi thông đường sông về sau bắc độ phong lăng sông cầm xuống phong lăng quan v ừ a x sông chuyện này tạ huyền chu du đều tương đối quen thuộc cái này hai khẳng định là chạy không được đi tới giang bắc nói vẫn tại hỗ trợ khơi thông đường sông lý tổn hiếu tự nhiên cũng phải cấp hắn cơ hội lập công vi duệ dự định để hắn làm tiên phong một trong về phần một tên khác tiên phong dĩ nhiên chính là dương nghiệp dương tái hưng đã là phản h ư cảnh thuộc về chiến lược tính vũ khí vi duệ sẽ không dễ dàng để hắn bại lộ mặt khác vi duệ cũng thu được lý thừa trạch tin tức cao sủng cùng mã siêu về sau cũng sẽ tỏa trấn giang bắc nói dạng này vi duệ thủ hạ liền có ba cái làm thương đại tướng dương tái hưng dương nghiệp cao sủng c ậ u thêm một cái vũ vương thần sóc lý t ồ n hiếu qua một thời gian ngắn các trong quân tướng lĩnh đều sẽ có nhất định điều động bao quát dương trạch các đại c ấ m quân thống lĩnh trừ lữ bố điện v i cùng hứa c h ừ những người khác lý thừa trạch đều dự định ngoại phóng lúc đầu lý thừa trạch dự định ngay cả lữ bố đều ngoại phóng đi ra nhưng cân nhắc đến lữ bố hiện tại ở vào dốc lòng tu luyện giai đoạn lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này lữ bố hiện tại toàn tâm toàn ý tại ngô đồng viện vấn đỉnh các bế quan hoàn toàn không hỏi thế sự vũ văn thành đô cùng hứa trừ điện bi tại ngô đồng viện dạy đồ đệ đều không thể k h o y dày hắn cũng chính bởi vì toàn tâm toàn ý bê quan lữ bố tu vi mới có thể tại một đám văn võ bên trong một kỵ tật trần quan văn tu vi cao nhất có hai người một là t r ì n h huyền hai là gia cát lượng đều là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên về phần bắc độ phong lang sông về sau là chỉ lấy phong lang quan hay là cầm xuống phong lang vương triều đại bộ phận điểm địa bàn điểm này vi duệ bọn hắn còn không có làm ra quyết định kỹ càng hiện tại quyết định còn quá sớm hay là phải căn cứ ngay lúc đó thế cục tới làm điều chính vi duệ bọn hắn mặc dù bây giờ chủ yếu tại khơi thông đường sông trại đường bắc cầu nhưng cũng không đại biểu sự t ỉ n h khắc bọn hắn liền một mực không để ý tới chỉ cần là phương bắc phong l a n g vương triệu mật thám chuyển đến giang bắc nói đại đô đốc t u â n lúc trong tay t u â n lúc đều sẽ chuyển giao đến vi duệ kia bên trong cho nên hiện tại phương bắc thế cục vi duệ bọn hắn là rất rõ ràng cũng biết bắc mãng thiên linh cùng phong l a n g vương triệu thống nhất chiến t u ế n bắc ngự thắt thương nam chống đỡ đại càn điểm này vi duệ bọn hắn biểu thị không quan trọng không riêng ba đại bọn hắn có thể mặt trận thống nhất vi duệ bọn hắn cũng có thể thập vạn đại sơn về phía tây thế nhưng là đại càn bây giờ tây miền đạo tại kia bên trong toại c h n chính là quách tử nghi cùng triệu xung quốc mọi người bọn hắn hoàn toàn có thể phối hợp quách tử ngh phối hợp cầm xuống ba đại vương triều mặc dù tây huyền đạo cùng giang bắc nói ở giữa cách một cái thập vạn đại sơn chính là kia là phong hỏa lệnh trước mắt không cách nào c h u y ể n thâu tin tức khoảng cách thập vạn đại sơn đổ vật đi hướng vượt qua hai mươi lăm phẩy không không không bên trong vượt xa khỏi phong hỏa lệnh trước mắt có thể sử dụng phạm vi đây cũng là lúc ấy ở vào an tây nói vệ thanh cùng quách tử nghi muốn tấn công bảo châu vương triều cùng tây huyền vương triều muốn buôn ba lâu như vậy nguyên nhân cuối cùng vi duệ biểu thị còn có một việc cũng không phải là trấn thủ giang bắc nói muốn tấn công giang bắc nói cần bờ sông vi duệ nói là đến lúc đó muốn lưu hai vị tướng lĩnh có thể tùy thời c h i viện phối hợp kiếm bắp nói không cần mang binh chỉ cần giống dương tái hưng cùng triệu vân như thế một mình chạy tới kiếm bắp nói vi duệ chỉ vào phong thủy đồ chầm r ã i nói muốn làm chỉ có một cái một mình vượt sông nghiêng tắm doanh n g h đoạn đó lương thảo nói vi duệ còn dùng tay chỉ đối cái phương hướng này làm biểu thị từ chỗ giang bắc nói hướng đông bắc đại khái một giờ đồng hồ phương hướng độ giang bắc bên trên đương nhiên cái tiền đề này là t h ắ t thương hoàng triệu bởi vì phát hiện đại cản chuẩn bị tấn công đại yến phái binh sôi nam đến ngắm bắn dương tái hưng tự đề cử mình nói vi công việc này ta có kinh nghiệm không bằng giao cho ta đến vi duệ bớt c ầ m nói đến lúc đó lại cắt cử một vị tướng quân phối hợp tướng quân làm việc lấy dương tái hưng thực lực bây giờ muốn vượt sông một chuyến giết tới hậu phương có thể nói là dễ như trở bàn tay vi duệ dự định đến lúc đó lại căn cứ tình huống t u y ể n ra một vị phối hợp dương tái hưng làm việc về phần bắc độ phong lang sông thẳng đến phong lang quan đối với trước mắt đại cản thật đúng là không phải cái gì đáng phải nghiêm túc đối phó sự tình nhất là phong lang quan thủ tướng nhìn thấy triệu vân giết chết long ngạc tình hình hắn có dám hay không phản kháng cũng là một cái vấn đề long ngạc một mình một ngạc liền có thể phá hủy phong lang quan đồng dạng triệu vân lẻ loi một mình cũng có thể an tây nói sơn hải thành một đám võ tướng bên trong tại lữ bố triệu vân cùng dương tái hưng về sau cái thứ tư đột phá đến phản h ữ cảnh cũng không phải là lý thừa trạch dự b á n tiết nhân quý vũ văn thành đô tô định vương cao sủng hoặc lý tồn hiếu b ọ n người mà là thịnh đường đệ nhất danh tướng vương trung tự cùng một mực bế quan tu luyện lữ bố đồng dạng sơn hải thành căn bản không có chiến sự vương trung tự liền một mực tu luyện lại thêm hắn phương bắc là một cái thiên tài địa bảo lấy không hết dù mại không cản thập vạn đại sơn đây chính là một tòa kim sơn trọng yếu nhất chính là hắn cùng tốn phong kim cương làm tốt quan hệ phàm là vương trung tự có thể sử dụng bọn hắn đều ưu tiên cho vương trung tự vương trung tự kim cương cùng tốn phong ba người này thuộc về là phi thường dựng tầm bảo c ộ p tác vương trung tự sở tu hành công pháp vì kim loại mà kim cương vì thổ thuộc tốn phong là gió thuộc các loại thiên tài địa bảo đạt được hợp lý phân phối chương 630, vương trung tự đột phá chương 630, vương trung tự đột phá tại sơn hải thành tu k i ế n tốt đồng thời nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ hướng tới ổn định về sau vương trung tự liền bắt đầu tìm cho mình sự tình cảm tu luyện vương trung tự tại sơn hải thành đợi lâu như vậy phần lớn thời gian đều tại cùng kim cương tốn phong tìm kiếm thập vạn đại sơn lục x o á t la thiên tài địa bảo chuyện này vương trung tự cho lý thừa trạch báo cáo qua lý thừa trạch để hắn tự hành xử lý là được vương trung tự cũng cho lý thừa trạch tiến vào hiến qua thiên tài địa bảo tại các loại thiên tài địa bảo ra chỉ dưới vương trung tự tu vi đ ộ t bay manh tiến bảo thành công đường rẽ vượt qua trở thành một đám văn võ bên trong vị thứ tư phản h ư cảnh đừng nhìn vương trung tự một mực đợi tại sơn hải thành nhưng hắn đánh đỡ khả năng so những người khác hơn rất nhiều thập vạn đại sơn cũng không chỉ kim cương những linh thú này căn cứ kim cương nói bên trong linh thú không dưới hai mươi con vương thú trừ một lâm bên ngoài hắn chỉ chưa thấy qua cựu v i yêu hồ chỉ là chiếm cứ thập v ạ n đại sơn khu vực tốt nhất trời cụm núi cái này hai ngọn núi lớn thôi đương nhiên cựu v i yêu hồ muốn chiếm cứ toàn bộ thập v ạ n đại sơn khẳng định là có thể làm đến chỉ là nàng không có loại này g a tâm hiện tại trời cụm núi y nguyên bị cựu v i yêu hồ chiếm cứ lấy trên thực tế trời cụm núi trừ là thập v ạ n đại sơn trung ương hơn nữa là hai cái đỉnh cao nhất bên ngoài cũng không có gì là thủ đối với trời cụm núi cạnh tranh cũng không kịch liệt tại cựu vị yêu hồ đi tới thập bạn đại sơn trước kia trời cụm núi một mực bị mộc lâm chiếm cứ lấy nhưng hắn lại để cho kim cương tốn phong tộc đàn ở đây nghỉ、lại. vương trung tự tại sơn hải thành thường này g chính là đánh nhau tôn phong nguyên mạch cùng k i m cương trước sau vì đo đối thủ không chỉ có như thế vương trung tự còn lấy thập vạn đại sơn bên trong linh thú làm đối thủ làm tu h hành vương trung tự cũng không có giết những linh thú này vương trung tự muốn đem những linh thú này cho đánh phục bảy lần bắt bảy lần tha đánh mạnh h o ạ c h cái chủng loại kia đương nhiên vương trung tự đối bọn hắn đã sớm không chỉ bảy không vương trung tự cũng không phải là không có thu hoạch hắn đã thu phục một đầu gấu n h a m khải nặng gấu n h a n khải nặng gấu có một thân đồng đậm màu nâu lông tóc đứng lên tiếp cận bảy m tại mờ vai của nó phần bụng cùng tứ chi chỗ khớp nối còn rất dài có giống như nham thạch đồn cứng rắn chất sừng xem ra tựa như là mặc áo giáp gọi tên nham khải nặng gấu nham khải nặng gấu táo bạo dễ g i ậ n nhưng cái này thuộc về ngoại lệ nó liền hai yêu thích an cùng ngủ hùng nhân vĩnh viễn không làm nô trừ phi bao an bao ở vương trung tự thành công địa dùng mỹ thực dụ hoặc nó vương trung tự cho hắn một cái tên đại hùng hóa thành nhân hình nham khải nặng gấu xem ra chính là cái sắc bu ngơ n làn d a hiện ra màu lúa mì mà chính vương trung tự cũng đang không ngừng tôi luyện cùng chiến đấu bên trong tu vi phi tốc tăng trưởng ngay tại hôm qua vương trung tự tại kim cương tôn phong nguyên b ạ c h cùng đại hùng hóa thành bản thể bốn thú vây công giới cuối cùng thậm chí ngay cả mộc lâm cũng gia nhập tại năm người uy áp cùng vây công giới vương trung tự không ngừng rèn luyện tinh thần của mình càng đánh càng hăng càng là trực tiếp trong chiến đấu đột phá đến phản h ữ cảnh cứ như vậy vương trung tự đường rẽ vượt qua trở thành đại cản một đám văn võ bên trong vị thứ tư phản h ữ cảnh tại sơn hải thành muốn dùng phong hỏa lệnh cùng tại dương trạch lý thừa trạch liên hệ hay là rất dễ dàng hướng biên giới tây nam bay một đoạn đường là đủ biết được việc này lý thừa trạch đều kinh ngạc đến ngây người nhưng vương trung tự hiện tại lại còn không điều động vương trung tự ý nguyên t r ư ớ c trấn thủ sơn hải thành đợi đến hắn bồi dưỡng mặc trần có thể đón h ắ n ban vương trung tự mới có thể bắt thượng tây nguyên đạo đối với việc này vương trung tự là rất xem trọng hắn không phải bồi dưỡng mặc trần tại cái này bên trong thật giả lẫn lộn đem sơn hải thành cục diện thật tốt cho c h ô n bùi thời gian cũng đầy đủ tây nguyên đạo muốn phối hợp giang bắc nói tả hữu giáp công thập vạn đại sơn phương bắc ba đại vương triều làm gì cũng được lúc tháng mười về sau cho dù là đánh xuống cũng có thể chạy kiến nguyên ba năm đi vương trung tự chí ít còn có hơn nửa năm thời gian bồi dưỡng hắn người đối nghiệp mặc trần vương trung tự là rất coi trọng hắn người nối nghiệp này thậm chí đem mặc trần thu làm đệ tử đây cũng là một đám văn võ bên trong hiện tại thu đồ đệ tu vi cao nhất thiên nhân hợp nhất cảnh tần hy vi tu vi bất quá phản thủy cảnh vương ẩm khê còn tại luyện thể đặt nền m ó n g giai đoạn cần tốn hao thời gian là rất dài triệu vân có người đệ tử giang mục chi tại triệu vân dạy b ả o dưới thời gian bốn năm từ ngoại cương cảnh đến ngũ khí triều nguyên cảnh chút thành cựu vậy phần lý thừa trạch lại không dạy nàng tu hành đột phá đến phản hữ cảnh chính vương trung tự cũng thật cao hứng vì cảm tạ kim cương tốn phong đ á m người trợ giúp hắn quyết định đại đến sơn hải thành nhân tộc yêu tộc từ chính vương trung tự xuất tiền mà sơn hải thành tất cả t i ể u lâu nhận thầu hạng mục này vương trung tự làm có thực phong đ ị a phù hộ vương có được ba quận chi địa lại thêm hắn còn có đ ồ c lộc căn bản cũng không thiếu tiền tây n g u y ề n đạo làm thận trọng từ lời nói đến việc làm có đức có tiết đ i ể n hình quách tử nghi tự nhiên cũng đ ố i m ớ i vừa tới đến ngô khởi triệu xung quốc tử binh biểu thị n h i ệ t l i ệ t hoang đ ê n lại thêm đoạn thời gian trước tiếp nhận tây huyền đạo đô đốc đồng tri vì h i u k h a n tính cả cao tiên tri lý tự nghiệp cùng minh vân khê tại tây huyền đạo tiên phong thành trị chỗ chúng tướng tập hợp một chỗ cử hành một lần giả yến quách tử nghi cũng vì minh vân khê giới thiệu ngô khởi triệu xung quốc cùng t ừ v i n h t ừ v i n h còn tốt chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành nhưng là ngô khởi cùng triệu xung quốc minh vân khê liền có thể nhìn ra được bọn hắn là n h ậ p đạo cảnh bây giờ minh vân khê càng ngày càng cảm thấy mình cái này thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tu vi nhanh không lấy ra được mỗi ngày tu hành thời gian đều biến nhiều mặt khác vương m a n h cùng minh vân khê đã thành h ô n chỉ bất quá một cái bây giờ tại dương trạch một cái tại tây huyền đạo lại minh vân khê là biên quân tướng lĩnh rất có thể một mực đóng giữ biết tương bất quá đối với số tuổi thọ còn rất dài hai người tự nhiên là không quan trọng minh vân khê ngược lại là không có nam đ i ề u ý nghĩ nàng hay là muốn đánh nhau huống hồ nàng cũng không có cách nào từ bỏ mình một tay mang theo đến bốn mươi phẩy không không không ly hỏa quân huống hồ đại càn chiến lược quy hoạch thân là ba phẩm võ tướng lại là thanh hà vương vương mánh thế tử nàng tự nhiên là biết đến đối này nàng thế nhưng là rất c h ờ mong vương mánh hiện tại còn tạm lĩnh can bắc nói đại đô đốc r à n h rỗi đến một chuyến tây huyền đạo thời gian vẫn phải có chuyện này vương mánh là xin phép qua lý thừa trạch dù sao hắn không có khả năng tự ý rời vị trí phía dưới không tiện bàn giao đối này lý thừa trạch biểu thị chỉ cần đem trong tay hoàn thành công tác là được cái khác không quan trọng làm càn bắc nói đại đô đốc v ư ơ n g mãnh cũng không có mấy người có thể bắt hắn trấn công mặc dù nàng chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng là quách tử nghi cũng không có khinh mạn nàng cũng đối minh vân khê làm cường điệu giới thiệu minh tướng quân tử ban đầu biên quân t i ể u tướng càng về sau thế nhưng là một tay chế tạo bốn mươi phẩy không không không ly hỏa quân b ậ cân c quắc không thua đ ấ n g mày dâu minh vân khê cũng làm cho quách tử nghi nhớ tới một vị truyền k ỳ nữ tướng quân đường cao tổ lý bên thứ ba nữ nữ anh hùng đồng bằng công chúa t a chương h sáu trăm ba mươi mốt cấm quân thống lĩnh điều động chương sáu trăm ba mươi mốt cấm quân thống lĩnh điều động tây nguyền đạo cùng kiếm bắc nói đều đang luyện binh kiếm nam nói tu trưởng thành kiến thiết nông trường giang bắc đạo tắc là khơi thông đường sông bắc cầu trải đường còn lại giang nam nói càn bắc nói càn nam, nam nói an tây nói và bình dương nói năm đạo sớm đã ổn định đều tại tích cực phát triển kinh tế ổn định dân sinh đại càn chín đạo tiến vào phi tốc phát triển giai đoạn đương nhiên các đại quân đoàn luyện binh là sẽ không rơi xuống t ạ m nguyên bắc phủ quân nô khởi ngụy võ tốt công tôn toàn bạch mã nghĩa t ổ n g lý t ồ n hiếu phi hộ quân những n à y các loại quân đoàn đều đã tổ kiến hoàn thành sau đó cần phải làm là huấn luyện đương nhiên tại cái này bên trong cũng không phải là kêu cái gì bắc phủ quân ngụy võ tốt tạm thời thống nhất gọi trinh bắc quân an tây quân dương trạch thịnh càng cung tại ngự thư phòng tiền điện tu hành lý thừa trạch mở mắt bởi vì cựu vị yêu hồ đến cựu vị yêu hồ cũng không phải là như thế đi tới mà là thông qua hồn tiền thủy kính đi thẳng đến ngự thư phòng tiền điện đến mức canh giữ ở phía ngoài điện vi cũng không biết cựu v i yêu hồ thuộc về vô sự không đăng tam bảo điện loại hình đã nàng đến liền khẳng định là có chuyện muốn nói cựu v i yêu hồ cũng đúng là có việc liên quan tới thác thương hoàng triều đối với binh bại sự tình h y n u đối trước đó cựu v i yêu hồ thụ lý thừa trạch nhờ bả tại mỗi tháng sơ một mười lăm chuyên môn c h ầ m c h ầ m một người thác thương hoàng triều t ể phụ diêm phụ bởi vì diêm phụ chính là tam triều nguyên lão cẩn trọng vì nước vì dân thâm thụ thác thương đế cùng thái tử quý tinh bắt hai người tín nhiệm lại thêm diêm phụ thân cư cao vị thác thương hoàng triều trung ương làm ra cái gì quyết định bình thường cũng sẽ không lách qua diêm phụ tiếp cận diêm phụ thác thương hoàng triều trung ương nhất cử nhất động liền có thể thu hết vào mắt mà lại tu vi của hắn chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh căn bản không có khả năng phát hiện cựu v i yêu hồ tại quan sát hắn thác thương hoàng đế muốn ngự giá thân trình bị diêm phụ bọn người khuyên đủ hiện tại mục tiêu chủ yếu tập hợp binh lực là đánh phong lăng vương triều cựu v i yêu hồ ngay cả thác thương hoàng triều phái ra bao nhiêu binh lực do hai xuất lĩnh đều làm bổ sung chứ một mươi phẩy không không tranh trời cưới còn có ba vị tướng quân xuất lĩnh một trăm hai mươi không không không chủ lực quân đoàn gia nhập chiến đấu ngoài ra còn có dân phu thêm phụ binh cộng lại hai trăm phẩy không thoáng một cái lại là ba trăm bốn mươi ngàn nhân mã đầu nhập lý thừa trạch khẽ b ư ớ cảm c trong lòng hiểu rõ đây tuyệt đối không phải t h á t thương hoàng t r i ề u phương nam toàn bộ binh lực đoán chừng chỉ là bởi vì không muốn tốn hao quá nhiều binh lực tấn công phong l a n g công t r i ề u phương nam chỉ là một cái chấn sơn vân liền vượt qua hai trăm phẩy không không không có thể chiến trí binh trong đó ước chừng có ba mươi phẩy không không không là kỵ binh đây là m ậ t thám thăm dò được tin tức nếu là chấn sơn cưới kỵ binh có thể lập xuống chiến công h i ề n hách có lẽ có một ngày bọn hắn cũng có thể trở thành t h á t thương hoàng triệu năm đại kỵ binh trở thành chấn sơn cưới thác thương hoàng triều không còn phái binh xuôi nam sâm chiếm kiếm bắc nói tại lý thừa trạch trong dự liệu đây cũng là trước mắt lựa chọn chính xác dù sao cưỡng ép xuất binh phí sức không có kết quả tốt về phần thác thương đế ngự giá thân trình đoán chừng chỉ là đang g i ậ n trên đầu tức m ấ t đầu hắn đến cũng không có tác dụng gì chuyện này thác thương hoàng triều triều hội vừa mới quyết định chiếu lệnh dưới phát rất nhanh đoán chừng năm ngày trái phải liền có thể bằng vào hung thú bay đưa đến phương nam về phần thác thương hoàng triều quy mô lớn như vậy binh mã điều động phương nam mật thám hẳn là cũng có thể được đến tin tức lý thừa trạch dự định đem tin tức này nói cho kiếm bắc nói quan vũ bọn hắn để bọn hắn không cần quá lo lắng kế tiếp theo luyện binh là đủ hôm sau lý thừa trạch triệu tập trừ lữ bố cùng lục bình bên ngoài tất cả b ắ c n h a c ấ m quân tướng lĩnh lục bình tạm thời không tại dương trạch mà lại lục bình có một thân phận khác lục phiến môn chủ sự hắn là sẽ không bị điều đến trong quân triệu vân cao sủng vũ văn thành đô ma siêu uý Chỉ cung tất cả đều ở đây về phần nam nha nhiếp chính thì là tại kiếm nam nói kim ngô vệ lanh k h á n h an quan sân nguyệt người gác cổng vệ tần khiếu long bọn người thuộc về nam nha kế tiếp theo trấn thủ dương trạch y theo trước đó suy nghĩ lý thừa t r ạ c chỉ đối ba người tiến hành sai khiến cao sủng triệu vân cùng mã siêu cao sủng đi trinh bắc quân vi duệ d ư ớ i trướng mà triệu vân cùng mã siêu thì là đi kiếm bắc nói cùng v ă n vũ trừ ư phi cùng nhau tọa chân kiếm bắc nói như vậy kiếm bắc nói chính là ngũ h ổ thượng tướng đã phải nọ bốn chỉ kém một cái hoàng trung sau đó còn lại vũ văn thành đô cùng ý chỉ c u n g lý thừa trạch để bọn hắn tự hành lựa chọn đi hướng kiếm bắc nói giang bắc nói tây nguyền đạo tùy ý tuyển nói một cuối cùng ý chỉ c u n g lựa chọn lý tính chỗ kiếm bắc nói mà vũ văn thành đô lựa chọn vi duệ chỗ giang bắc nói tây n u y ề n đạo thảm tao đào thải nhưng là vấn đề không lớn nơi đó còn có ngỗ khởi Quách tử nghi, triệu xung quốc triệu chấn, chờ nghi, thêm tử tòa thời súng đoạn gian vũ ư thượng ơ n trùng g tự bắt c n Nguyên Đạo. Lý thừa để bọn hắn đi làm chuẩn bị cẩn thận, g là Lý làm đi Đạo. để đi đối trước Tây thừa chạch bị văn ớ nhớ i đi nói thu thành một hay hôn, chuyến. đổ đệ được là Vũ v thành đô chỉ lấy một tên đệ tử tần hi vi binh k h í d à i cách dùng cùng cựu tiêu thần lôi thập tự thiên kinh vũ văn thành đô đã dạy cho tần hi vi không có gì tốt giáo hảo hảo tu hành nếu có cái gì không hiểu có thể đến hỏi vương đệ tư hoặc là trọng khang bọn hắn t ầ n hi vi dùng sức chút gật đầu ừ vân ta biết sư phụ vũ văn thành đô lại nói cuối năm ta khẳng định phải trở về đến đ lúc vương, vương côn đương ngày mai ta đem lên đường đi đóng giữ kiếm bắt nói qua đoạn thời gian đem bắt phạt vương tố cầm vẫn chưa ngăn cản chỉ là nói khẽ tướng quân hết thệ cẩn thận vương ra cùng lý thừa trạch kế hoạch vương tố cầm là biết đến sau đó phải một đường bắt thượng thẳng đến lạc vương thành hôm sau đem cấm quân huấn luyện cùng sự v ụ thích đáng giao tiếp về sau triệu vân m á s i ế u cao s ù n g năm người đều xuất lĩnh bộ hạ bắc thượng dương trạch cấm quân hiện nay cũng không có nhiều nhưng huấn luyện năm doanh cộng lại không tới năm mươi phẩy không không triệu vân lưu lại năm tên tam hoa tụ đỉnh cảnh ngân long kỵ t ạ m thay năm doanh huấn luyện hứa c h ừ cùng điển vi sẽ chỉ ngẫu nhiên đi xem một chút triệu vân cùng cao s ù n g bọn hắn như thế một bắc thượng nguyên bản hơi náo nhiệt bắc nha cấm quân lập tức quặng cũ e không ít trọn v ẹ mười lăm vị bắc nha cấm quân thống lĩnh trước mắt chỉ còn lại có lữ b ố một vị còn đợi tại dương trạch về ph chỉ cần lý thừa trạch đợi tại thịnh tàng cung có màn tiên h tri trận ra không là cái gì vấn đề thực tế không được còn có cựu v i yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g t r â n tìm hiểu một chút từ khi vân truy nguyện bái sư lý thừa trạch học tập viết thoại bản hoàng phủ hoàn g t r â n cũng có thể xem như người một nhà cho dù triệu vân bọn hắn đối hoàng phủ hoàn g t r â n tín nhiệm trình độ so ra kém đối cựu v i yêu hồ nhưng đã không kém dù sao cựu v i yêu hồ giúp lý thừa trạch bao nhiêu bận điệu bọn hắn đều thấy rõ cựu v i yêu hồ thậm chí ngay cả hồn tiên thủy kính đều nguyện ý cho ra các lượng nghiên cứu điểm này cho dù là triệu vân đều rất là bội phục vương tố tố cùng lục bình cũng trở về đồng thời bọn hắn còn mang về một cái trọng yếu tin tức chương 632, vương tố tố mang về tin tức chương 632, vương tố tố mang về tin tức dương trạch thịnh càng cung trước đó vài ngày vương tố tố cùng lục bình thiện hùng tín bốn vị chủ sự tại vừa mới đánh xuống giang bắc nói kiếm nam nói kiếm bắc nói cùng tây huyền đạo tổ kiến lục phiến môn lục phiến môn chủ yếu phụ trách chính là giang hồ t ô n g môn một cách tự nhiên sẽ có được một chút giang hồ phương diện tin tức đây là giả hủ mật t h ắ n không có cách nào làm được bởi vậy, vậy lục phiến môn cũng coi là đại cản tại giang hồ tông môn cái này bên trong đạt được một chút tin tức con đường mà lần này vương tố tố cùng lục bình ngay tại giang bắc nói kêu bên trong đạt được một cái trọng yếu tin tức lục bình về trước lục phiến môn mà vương tố tố thẳng vào ngự thư phòng đem cái này trọng yếu tin tức báo cho lý thừa trạch vương tố tố một mặt nghiêm túc nói có người trong bóng tối liên hệ giang bắc đạo hữu nhập đạo cảnh t o ạ c h r n thế lực hẳn là muốn mượn này để đại cản bộ điểm cương bực nội loạn mà tin tức này vương tố tố chính là từ cái này bị âm thầm liên hệ người biết được vương tố tố ngay sau đó nói đem tin tức này nói cho ta là thần hoàng bảo bảo chủ cố ho thần hoàng bảo là giang bắc nói một cái giang hồ thế lực tông môn không lớn đầy đủ nổi danh là bởi vì bảo chủ cố hoàng võ tại hơn hai năm trước kia đột phá đến nhập đạo cảnh cố hoàng võ nói đối phương không có cho thấy thân phận chỉ nói để hắn tại giang bắc nói âm thầm chế tạo một chút phiền thoái bởi vì việc này ta suy đoán đại càng cảnh nội có được nhập đạo cảnh toạ trấn giang hồ thế lực rất có thể cũng thu được liên lạc thế lực khác tốt nhất chú ý một chút đại càng cảnh nội nguyên bản có nhập đạo cảnh toạ trấn thế lực có bốn cái tiêu giao tông thần hoàng bảo linh thiếu tự cùng về tàn kiếm tông Viên vi kiếm tông tiền nhiệm tông n hiện g chủ tại ư không thẩm tham thính vương cùng trước tuyết chiều bởi vì kiếm n a m nói tây huyền đạo cũng đặt vào bản đồ về sau có được nhập đạo cảnh tọa chấn tông m ô n liền mở rộng đến bảy cái kỳ thật cộng lại thật là một cỗ thế lực không nhỏ chỉ bất quá cái này mấy thế lực lớn phân tán tại đại càn cương bực các nơi lại không thể có thể trình hợp cùng một chỗ bởi vì tiêu giao tông cùng linh thiếu tự là hoàn toàn đứng tại đại càn bên này linh thiếu tự liền không cần phải nói bọn hán vương trượng vệ chân đều là bởi vì lý thừa trạch mới đột phá đến nhập đạo cảnh mà tiêu giao tông tại thính tuyết vương triều nguyên bản bị đánh vì ma môn là lý thừa trạch để các nàng một lần nữa đi đến bên ngoài tại kỳ châu mở rộng sân môn thu môn đổ khắp nơi hiện tại tiêu giao tông có thể nói là đông như chảy hội phi thường nắng nhiệt dù sao cũng là một cái có nhập đạo cảnh tông chủ thế lực mà lại tông chủ hay là nữ tử ngoại hình vẫn không lại mà bây giờ thần hoàng bảo chính cố hoàng võ đứng dậy đại biểu cho h ắ n chí ít bên ngoài là ủng hộ đại c à n dạng này có được nhập đạo cảnh tọa chấn bẩy đại tông môn liền có ba cái đứng tại đại cản bên này bên ngoài quan hệ không tốt lắm chỉ có về tàng kiếm tông bởi vì bọn hắn tông chủ ứng vô thường đã bị lý bạch cách cách đánh mặt hai lần lần trước thiên ngoại thiên bên trong ứng vô thường lại bởi vì lữ bố ném một lần mặt to cho nên hắn là rất có tất yếu chú ý ứng vô thường dù nói thế nào cũng là một cái nhập đạo cảnh nếu là điên l ờ i nói đối với thành trì cùng phổ thông bách tính cũng là một cái uy hiếp rất lớn về phần mặt khác ba đại tông môn thiên lôi tông thất sát cốc cùng l ư ợ nguyên n g đường lập trường không biết nhưng cái này ba đại tông môn đã tại đại càn cảnh nội lại đã cắm dễ đặt chân nhiều năm như vậy lại thêm kỷ mới nhất phong văn bảng đại càn khoảng chừng sáu người tại phong văn bảng bên trên hiện tại có thể nói là như mặt trời ban trưa chỉ cần tông chủ đầu góc không ra vấn đề hẳn là sẽ không ở loại thời giờ này lựa chọn nhảy nhót dù sao bất kỳ người nào đi đều có thể đem bọn hắn diệt môn vừa vạn triệu vân m a t siêu cao sủng mấy người cũng bị phái đi biên cương muốn chấn áp lại cũng đơn giản đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là cố hoàng võ nói lời là có thể tin cũng chính là thực sự có người âm thầm liên hệ hắn lý thừa trách hỏi cố hoàng võ lời nói tin được không vương tố, tố vớt cầm nói chuyện này ta cũng hoài nghi tới bởi vì cố hoàng võ không thể xuất ra chứng cứ chỉ là hắn nhất ra tri ngôn nhưng là hắn lý do để ta không có cách nào cự tuyệt cố hoàng võ cùng vương tố tố nói là đối phương chỉ cấp trên miệng hứa hẹn cũng không có lấy ra tính thực chất đồ vật mà lại cũng không có lấy ra cái gì văn thư bởi vì đối phương hiển nhiên không muốn lưu lại chứng cứ về phần chú ý hoàng võ lý do cũng rất đơn giản triệu vân giết long ngạc quá trình hắn nhìn thấy hắn lại không muốn bị diệt môn lúc này nhảy ra nhảy nhót không phải muốn chết sao cố hoàng võ lý do này tốt có đạo lý lý thừa c h ạ c h vậy mà không phản b ắ t được vương tố, tố cũng là bởi vì cái này tin tưởng hắn đương nhiên chủ yếu là bởi vì tin tưởng cố hoàng võ cũng sẽ không phát sinh cái gì tin tưởng cố hoàng võ đại càng bên này cũng chỉ là cần để cho lục phiến môn người đối cái này b ả y đại tông môn nhiều một chút chú ý thôi mà không tin cố hoàng võ chính là cái gì đều không làm nhưng nếu là thật phát sinh k i a đối với bách tính liền rất có thể tạo thành tổn thất nhất định còn nữa cũng không có khả năng bởi vì cố hoàng võ một câu liền đại quân áp cảnh đánh lên sân môn cho nên vương tố tố mới lựa chọn tin tưởng vương tố tố hỏi như thế nào muốn hay không chằm chằm lý thừa trạch u ố t cầm nói chằm chằm đi trọng điểm chú ý về tàng kiếm tông về phần linh thứ tự cùng tiêu giao tông không cần phải để ý đến vương tố tố gật đầu đáp ứng được lý nhận chức cũng không có ý định đem chuyện này hoàn toàn giao cho lục phiên môn đã triệu vân bọn hắn đều tại biên cương cũng có thể để bọn hắn dành thời gian thời điểm chú ý một chút bất quá chuyện này không n ổ i có thể đợi một chút liên lạc lại bọn hắn bởi vì hiện tại vương tố tố hiển nhiên còn không có đem sự tình nói xong ta phỏng đoán hẳn là bởi vì ngươi leo lên phong vân bảng có người ngồi không yên khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút nhất là ngươi còn đem triệu vân bọn hắn đều phái đi ra không có việc gì khoảng thời gian này ta sẽ không rời đi dương trạch mà dương trạch còn có cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng chân vương tố tố kinh ngạt nói không nghĩ tới nàng thật đúng là đến. ngược lại là có chút muốn gặp một lần nàng lý thừa trạch luất c ầ m nói ta đem các nàng chỗ ở nói cho ngươi chính ngươi đến nhà b á i phòng là được nghe tới lý thừa trạch nói các nàng vương tố tố hiếu kỳ nói trích tinh tông người đều tới rồi sao lý thừa trạch lúc này mới nhớ tới giải thích nói đúng chuyện này ngươi còn không biết trích tinh tông sẽ ra chuyện cái gì tin tức này hiển nhiên vượt qua vương tố tố dự kiến sau đó lý thừa trạch lời ít mà ý nhiều đem hoàng phủ hoàn chân sư hội liêu tư tư phản bội âm thầm liên lạc bách hoa hoàng triều hoàng phủ ra cùng tảng lòng vương triệu nhóm thế lực dẫn đến lưu tại trích tinh tông trụ sở bốn mươi mốt người toàn bộ tử vong sự tình em hay nói càng nghe vương tố tố mày nhữ lại phải càng c h ặ n nàng không nghĩ tới trích tinh tông còn phát sinh dạng này sự tình nàng trong lúc nhất thời hơi xúc động hoàng phủ hoàn g chân cả đời này không khỏi cũng quá nhiều gặp chắc trở không bao lâu bị trục xuất ra môn về sau bị người b y công đại sư minh phản bội hiện tại lại là sư hội phản bội lý thừa trạch nói bổ sung người đi hoàng phủ hoàn g chân kia bên trong cũng không cần sách những chuyện này lý thừa trạch đoạn thời gian trước đi qua hoàng phủ hoàn chân nhà các nàng nàng chuyên môn làm một cái phòng cung phục những người này bại vị chương 633, sư lương đả kích nghiêm trị chương 633, sư lương đả kích nghiêm trị trong bất chi bất giác thời gian đã đến giữa trưa một thân ảnh từ ngự thư phòng tiền điện đi ra chính là vân truy nguyệt nàng buổi sáng đã nhìn hơn hai canh giờ thoại bản chính điện cùng tiền điện khoảng cách hay là rất xa nếu không phải vận dụng thiên địa lực lượng nói chuyện là không thể nào bị nghe được lại thêm vân truy nguyệt hết sức chăm chú tại thoại bản bên trên tự nhiên không có khả năng biết vương tố tổ đến vân truy nguyệt mỗi lần nhìn thoại bản thời điểm đều sẽ hết sức chăm chú đắm chìm trong đó muốn nói nàng có bao nhiêu đắm chìm đâu thiền điện nơi hẻo lánh một mực tại ngáy ngủ linh l o n g cũng không có cách nào ảnh hưởng nàng vương tố tố cùng vân truy n g u y ệ t nhìn nhau vương tố tố trước đó là gặp qua vân truy n g u y ệ t cũng nhận biết nàng chỉ là hiếu k ỳ nàng tại sao lại từ thiền điện xuất hiện mặt khác vân truy n g u y ệ t tu v i thế mà trong thời gian ngắn có tiến bộ lớn như vậy trước đó gặp nàng thời điểm chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành hiện tại thế mà là nhập đạo cảnh cuối cùng vẫn là vân truy n g u y ệ t thi cái lễ nói khẽ truy n g u y ệ t gặp qua sư nương sư nương chỉ một thoáng vương tố, tố biểu lộ rất kinh hãi ngay cả n g ữ điệu đều biến vương tố, tố tư duy nhanh chóng n ả y bọn nàng thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không hai người vợ lay bên trong một điểm trách thì trách vương tố tố hiểu rất rõ lý thừa trạch liền thích làm những này có không có lý thừa trạch cười giải thích nói q u ê n nói cho ngươi ta thu vân truy n g u y ệ t làm đệ tử bất quá là viết thoại bản mà không phải tu hành vương tố tố nhẹ nhàng thở ra lúc này mới thoải mái một chút vân truy n g u y ệ t đều từ tiền điện ra liền đại biểu cho đã qua giữa trưa lý thừa trạch đề nghị đều giữa trưa giữ lại cùng một chỗ dùng nữa đi vương tố, tố cùng vân truy nguyện đều không có ý kiến gì vương tố tố ngược lại là đã biết vân truy nguyệt ba nữ tại hoàng phủ hoàn g t r â n dẫn đầu xuống tới đến dương trạch việc này liền không cần tốn nhiều môi lưới vân truy nguyệt chủ yếu giải thích là tu vi của nàng vì cái gì tại ngắn ngủi hai tháng đến nhập đạo cảnh tứ trọng tiên từ góc độ này bên trên nhìn nàng là không thua gì vương tố tố cùng tạ linh ẩ n thiên tài mặt khác ba người này đột phá đến nhập đạo cảnh thời gian kỳ thật đều s o hoàng phủ hoàn g t r â n phải nhanh hoàng phủ hoàn g t r â n tiến bộ nhanh nhất giai đoạn là tại phản hữ cảnh chính lý thừa trạch suy đoán là nàng ngay lúc đó áp lực có thể xưng k ủ n bố hoặc là đứng bức áp lực điên quân nghiến ép mình hoặc là chịu không được áp lực thất bại hoàng p h ủ hoàn g chân làm được nàng thật đứng vững cho nên linh nguyệt nga mới có thể nói thời điểm đó hoàng p h ủ hoàn g chân sáng tạo kỳ tích hay là khó mà phòng chế kỳ tích muốn sáng tạo hoàng p h ủ hoàn g chân kỳ tích như thế này rất khó nàng lúc ấy gặp phải cục diện là sư phụ vừa mới chết hoàng phụ ra cùng bách hoa hoàng triều liên hợp lại chén ép nàng vừa mới tiếp nhận trích tinh tông bị đánh thành ma môn sư mội bỏ mình hơn ba mươi người đi cứu sư mội chỉ còn lại có một cái phong linh n g u y ệ t hay là nhan thanh liều chết mộ dưới sau đó lại là đại sư minh phản đội trong tông muôn loạn trong vòng một đêm trích tinh tông rơi xuống đến đánh ố c dưới loại tình huống này hoàng phủ hoàn g t r â n y nguyên đứng bước áp lực t u vi đột bay mạnh tiến bảo ngạnh s i n h s i n h trở thành trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh nghe nói vân truy n g u y ệ t hoàn thiện trích tinh tông công pháp trích tinh quyết đều khó tránh khỏi hơi kinh ngạc bởi vì hoàng phủ hoàn g t r â n lúc ấy nổi danh nhất chính là từ thiên ngoại trời rời đi về sau hoàn thiện trích tinh quyết từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản h ư cảnh hiện nay vân truy n g u y ệ t phục khắc hoàng phủ hoàn g t r â n hành động vĩ đại một c h o n g chỉ là làm vương tố Tố không nghĩ tới chính là nàng thế mà không phải tại thiên ngoại trời ở bên trong lấy được cảm ộ mặt khác vương tố, tố cũng tới chút hứng thú bởi vì vân truy nguyện nâng lên một cái nàng chưa ng vận tải đường thủy nghi tượng đài là vật gì lý thừa trạch giải thích nói vận tải đường thủy nghi tượng đài ngay tại quan tinh lâu tầng cao nhất n g ư ơ i thủy thời có thể đi nhìn quan tinh lâu vương tố tố đem việc này đi lại sau đó chính là vân truy nguyện giải thích mình tại sao phải bái lý thừa trạch vi sư vương tố tố ngược lại là không nghĩ tới vân truy nguyện thế mà là vị kia linh dị khủng bố thoại bản tác giả nữ nhi về phần n à n g nghĩ viết thoại bản vương tố tố ngược lại là không có cái gì kỳ quái địa phương dù sao đều có một cái thích xem thoại bản cựu vi yêu hồ theo vương tô tố mẫu thân trước khi ngủ cho nàng đọc thoại bản đây cũng là t r è o trống khi còn bé vân truy nguyện động lực một trong bởi vì cái này ký ức quá mức mỹ hảo để vân truy nguyện nhịn không được địa muốn đi tìm kiếm đi làm chuyện này về phần bái sư lý thừa trạch dưới cái nhìn của nàng cũng đúng là lựa chọn tốt nhất dù sao thế này thoại bản cộng lại cũng không sánh bằng một bộ tây du ký mặc dù vương tô tố biết tây du ký cũng không phải là lý thừa trạch viết lý thừa trạch một mực nói là một cái ngô thừa ân người viết tây du ký đưa tới dậy sóng nhưng so tìm lăng bảng phong vân bảng muốn lâu dài cho dù là vương tố tố tại giang bắc nói cũng có thể nghe tới giang bắc nói bách tính đang thảo luận tiềm long bảng phong v â n bản g chỉ là tạm thời nhiệt độ mà yên vũ lâu chủ yếu tại phổ biến tây du ký lại thêm tây du ký c ố sự tính nghiền ép những lời thoại khác dẫn đến tây du ký nhiệt độ một mực không giảm vương tố tố sự tình trên cơ bản đã nói xong vân truy n g u y ệ t cũng giải thích bái sư nguyên nhân trong đỡ thiệt lý thừa trạch trước kể một ít liên quan tới thoại bản nên như thế nào sự tình lại trả lời một chút vân truy nguyện một chút nghi vấn đối với thoại bản một chút cái nhìn cho dù là vương tố, tố đều cảm thấy rất mới mẻ vân truy n g u y ệ t đã thấy tiêu viêm giết tới vân lam tông nàng hôm nay còn có một cái nghi vấn đó chính là nạp lan yên nhiên đến nhà tự hôn chuyện này đến tột cùng có tính không làm đủ lý thừa trạch trả lời rất đơn giản tính bởi vì tiêu viêm là nhân vật chính còn nữa thiết lập bản thân liền là nam tử bị tự hôn chính là khuất đủ hỏi xong hôm nay nhìn thoại bản đạt được nghi vấn vân truy n g u y ệ t cũng liền rời đi nàng phải trở về tu hành lý thừa trạch cùng vương tố Tố kế tiếp còn có chính sự thật sự là chính sự thương lượng với vương tố, tố một chút tháng chín một đường bắc phạt trực tiếp làm đến lạc vương thành sự tỉnh lý thừa trạch muốn là tận khả năng thiếu đất phát sinh tranh đấu giảm bớt bởi vì chiến đấu đưa đến sinh lực giảm bớt mà vương g i a tại lạc vương thành xung quanh ba đại vương t r i ề u là hết sức quan trọng tồn tại lại thêm vương tố tố bản nhân nổi tiếng bên ngoài mặc dù vương tố tố hiện tại đã không còn hối hả ngược xuôi khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa nhưng là thân là lục phiến môn đề tư nàng có thể ảnh hưởng càng nhiều người đ ả kích đạo phỉ để đại càng cương bực càng thêm ổn định mặc dù bây giờ đạo phỉ tại đại c à n đã coi như là động vật quý hiếm nhưng không thể không thừa nhận những loại người này không có khả năng hoàn toàn quét sạch luôn luôn sẽ có ham ăn biến làm hoặc là bởi vì thiên tài địa b ả o cùng các loại tài vật càng ngày càng bạo người lục phiến môn chỉ có thể làm được đả kích cùng nghiêm trị đại can luật cũng cần không ngừng hoàn thiện khiến cái này người bởi vì nghiêm khắc trừng phạt không còn dám làm như thế vương tố tố cũng không có tại ngự thư phòng ở lâu nàng còn muốn trở về lục phiến môn xử lý sự vụ nàng cùng bốn đại chủ sự rời đi dương c h ạ c h lâu như vậy tóm lại có một ít sự tình là kỳ liên hồ không có cách nào xử lý vương tố tố còn muốn cho người nhìn chằm chằm kia năm đại tông môn nhất là về tàn kiếm tông bất quá lý thừa t r ạ c cũng không có nhản rỗi đi t r ư ớ t i ề n điện nhìn thoáng qua còn tại ngủ say linh long lúc này lại có người đến chương 634, t i n i n h nguyệt nga ý đồ đến chương 634, t i n i n h nguyệt nga ý đồ đến người tới chỉ có một vị yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga nàng khoảng thời gian này có thể nói là phong quang đ ầ y mặt ngắn ngủi một tháng thời gian nàng liền chứng minh nàng thành công yên vũ lâu cùng phong ba lâu kiếm được đầy bùn đầy bát mỗi ngày đông như chảy h ộ i mặt khác yên vũ lâu trừ quán vỉa hè bộ điểm yên vũ lâu cùng phong ba lâu còn hợp tác bán được lá t r à chủ yếu là đại cảng cương n ự c về phần địa phương khác tạm thời còn cung ứng k h n g được lúc đầu lý thừa trạch là dự định để nhân giáo ninh nguyệt nga nhưng nàng cự tuyệt nàng có thể bảo chứng mình không truyền ra ngoài có thể bảo chứng yên vũ lâu lâu chủ không truyền ra ngoài nhưng yên vũ lâu những người khác không được dù sao yên vũ lâu giang hồ gió môi mỗi ngày đều cất bước ở bên ngoài trừ phi đem những n à y người giang cầm nếu không không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn kỳ thật lý thừa trạch là có biện pháp đó chính là dây t r u y ề n sản xuất phân công mỗi người chỉ phụ trách một cái giai đoạn hiện tại đại càn lá trà cũng là như thế chế tác làm như vậy chứ mức độ bảo mật cao bên ngoài còn có thể để cao mạnh hiệu suất dù sao lại biến thành thuần t h ụ công nha đối với lý thừa trạch đưa ra ý nghĩ này ninh nguyệt nga có thể nhìn ra được trong đó chỗ tốt nhưng vẫn là cự tuyệt ý nghĩ của nàng là đại càng khai cương thác thổ đến đó bên trong lá trà lại trải lên là được dù sao đại cảm nhân khẩu hiện tại cũng tiếp cận bốn trăm triệu có đầy đủ lớn thị trường lại thêm yên vũ lâu bên kia còn muốn in ấn tây du ký còn có kiếm có thể từng bước một từ từ sẽ đến tây du ký đưa tới triều dân vượt xa khỏi dự liệu của nàng thậm chí còn kinh động vốn không nên kinh động người đây cũng là ninh nguyệt nga hôm nay đến tìm lý thừa trạch nguyên nhân lý thừa trạch để người trực tiếp đem nàng mang đến tiền điện tại cái này bên trong có thể vừa uống trả bên cạnh trò chuyện linh nguyệt nga bản thân cùng lý thừa trạch bạn chi kỷ đã lâu cho dù là lần thứ nhất gặp mặt đều không lộ vẻ sinh điểm lại thêm nàng khoảng thời gian này cùng lý thừa trạch thảo luận tây du ký cùng sau tiếp theo thoại bản sự t ì n h thật đúng là đến không ít lần linh nguyệt nga rất tựa như quen đem lý thừa trạch cho nàng ngược lại trả uống một hơi cạn sạch lý thừa trạch cũng không có cho rằng nàng châu g ặ m m â u đơn mọi người có mọi người bưu pháp theo thường lệ linh nguyệt nga đầu tiên là nói một chút cùng tây du ký có liên quan sự tỉnh bao quát in ấn tiến độ khi nào mở bán sự tỉnh nàng đã định tốt thời gian tây du kỳ in ấn vốn chia làm trên dưới hai sách ngày một tháng bảy tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu m ở bán đồng thời sẽ có hai cái phi ê n bản một cái là cho phổ thông bách tính mua bán ổn định giá phi ê n bản chỉ có một ít đen trắng tranh minh họa một cái khác là nhằm vào thế gia đại tộc điện tàng bản trang địa thải s á t tranh minh họa cái gì cũng biết có đương nhiên giá cả liền không thể giống nhau mà nói một bộ điện tàng bản tiền có thể mua năm mươi bộ phổ thông bản bất quá đó cũng không phải linh nguyệt nga hôm nay đến tìm lý thừa t r ạ c mục đích chủ yếu lại nhóc một mụm trà về sau linh nguyệt nga mới tiến vào chính đề linh nguyệt nga cười hỏi người biết tây du ký gây nên chú ý của ai sao lý thừa trạch thử dò xét nói phật môn nhưng cụ thể đến đó cái chủ miếu lý thừa trạch liền không khả năng đoán được linh nguyệt nga ư ớ c cảm nói không sai lý thừa trạch một đoán chính là phật môn sẽ khiến chú ý của bọn hắn căn bản không kỳ quái dù sao tây du ký đối với phật môn là có chính diện tuyên truyền tác dụng dù sao bên trong bên trong có đại thừa phật pháp cùng tiểu thừa phật pháp chi tranh lại tuyên truyền phật môn phổ độ chúng sinh đường tăng đi một trăm linh tám dặm trải qua chín trăm tám mươi mốt nạn mới lấy được chân kinh về phần tây du ký chung cái gì âm lư luận có thể chú ý tới người không nhiều đối với phật môn chính diện tuyên truyền mới là chủ lưu kỳ thật trước mắt lý thừa trạch tiếp xúc phật môn chùa miếu thật không nhiều chỉ đi qua linh thứ tự tại thiên ngoại trời bên trong gặp thanh long tự cùng p h á p hoa tự người về phần quan minh tự người ngược lại là không có gặp được tiếp xúc xuống tới những người này cho lý thừa trạch giác quan cùng ấn tượng đầu tiên đều vẫn là không sai nhất là thế hệ tuổi trẻ hối minh cùng giáp biển p h á p hoa tự đương nhiệm trụ chỉ tìm được liên v â n vương triều cảnh nội yên vũ lâu nói giả long thụ tôn giả muốn thấy viết g i tây du ký người một mặt nam v ư ợ mạnh nhất t ô n môn không hề nghi ngờ là phát hoa tự không tính c ử u vi yêu hồ lời nói đại khái là nam bực người mạnh nhất t r í tôn bản g thứ sáu g i ả long thụ tôn giả pháp danh của hắn chính là g i ả long thụ mà tôn giả là những người khác cho hắn mang lên tôn hiệu g i ả long thụ tôn giả thành danh đến nay đã tiếp cận bốn trăm năm không ai biết g i ả long thụ tôn giả chân thực tu vi chỉ biết hắn thực lực chân thật hẳn là tại thác thương hoàng triều võ đế phía trên phát hoa tự chính là trở ngại thác thương hoàng triều bắc thượng lớn nhất l ư c cản mỗi khi võ đế muốn xuất thủ thời điểm già long thụ tôn giả sẽ xuất hiện mà võ đế mỗi lần đều là không công mà lui về phần già long thụ tôn giả tại sao lại ngăn cản võ đế nguyên nhân chính là chỉ có chính hắn biết về phần p h á p hoa tự chủ chỉ sẽ tìm được yên vũ lâu phân lâu lâu chủ nơi đó đi cũng được rất bình thường tây du ký là tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu bắt đầu bài giảng mà lại yên vũ lâu gần nhất đã tại vì hồng lâu mậu tuyên truyền tạ thế đồng dạng là dùng bút danh gấm sắt thu ra không riêng gì tìm người cần tìm yên vũ lâu cũng bởi vì cái này bút danh gấm sắt thu ra người khẳng định chỉ có yên vũ lâu biết hắn là ai linh n g u y ệ t nga lại nói ngụy lâu chủ không có ngay lập tức đáp ứng chỉ nói sẽ thay truyền đạn trên thực tế yên vũ lâu cái khác lâu chủ cũng không biết gấm s ắ t thu ra đến t ộ n cùng là ai nhiều nhất chỉ là biết người tại nam vực đại cản vương triều bên trong cũng có người suy đoán người này lý thừa trạch người nhưng cụ thể đến ai không biết bởi vì đại cản văn thải nổi bật người nhiều lắm đã đến chỗ cảm khái khắp nơi làm thơ lý bạch đã viết ra thi tiên chi danh lại thêm linh nguyệt nga tự mình chạy một chuyến đại cản về sau liền làm tới một bản tây du ký để bọn hắn không thể không hoài nghi v i ế t tây du ký người xuất từ đại cản văn võ bên trong có người suy đoán cái này gấm sắc thu ra rất có thể lý thừa t r ạ c nhưng cuối cùng không thể tìm tới chứng cứ lại thêm cảm thấy thực tế là thiên phương giả đàm thành công đem lý thừa trạch hái được ra ngoài bởi vì lý thừa trạch lại muốn lý chính lại muốn tu hành bọn hắn không cho rằng lý thừa trạch còn có loại này nhàn tâm b i ế t tây du ký cứ như vậy bọn hắn thành công bài trừ câu trả lời chính xác mà ninh nguyệt nga cũng không nói cho bọn hắn câu trả lời chính xác chỉ có thể dựa vào bọn họ mình đoán về phần có gặp hay không g i ả long thụ tôn giả lý thừa trạch cho rằng có thể gặp nhưng thời cơ không đúng c ù n g g i ả long thụ tôn giả giữ gìn mối quan hệ là rất trọng yếu hắn cũng không muốn tương lai đánh bại thác thương hoàng triều dự định nhất thống nam vực thời điểm còn gặp được p h á p hoa tự cùng già long thụ tôn giả lực cản mặc dù dưới tình huống đó đại c à n khẳng định là không sợ nhưng xung đột có thể tránh khỏi hay là tránh p h á p hoa tự là thiên hướng về đại thừa phật giáo độ mình lại độ người s á t thực đã làm nhiều lần sự t ì n h già long thụ tôn giả tại nam b ự c cũng là rất nổi danh đoán trường phương bắc không ít người đều tại cùng vùng hắn lý thừa trạch lắc đầu nói tạm thời khẳng định là không thể nào gặp hiện tại loại tình huống này ta không thích hợp đi phương bắc lý thừa trạch cũng không cho rằng già long thụ tôn giả sẽ chuyên môn đi một chuyến đại cản vậy liền không có cơ hội linh nguyện nga gật đầu lại hỏi cũng chính là nguyện ý gặp già long thụ tôn giả đúng không chương sáu trăm ba mươi lăm thêm vào phục vụ chương sáu trăm ba mươi lăm thêm vào phục vụ kỳ thật lý thừa trạch muốn đi một chuyến phương bắc quá đơn giản cựu vị yêu hồ vung tay lên liền có thể quá khứ nhưng trước mắt còn không thể xác định già long thụ tôn giả cùng pháp hoa tự lập trường lý thừa trạch không nghĩ tới sớm bại lộ cựu vị yêu hồ tồn tại đừng chờ chút không thể đồng ý một lời không hợp để cựu vị yêu hồ cùng già long thụ tôn giả trực tiếp đánh lên cựu vị yêu hồ là một kiện vũ khí bí mật giết chết võ đế hoặc là bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân hồ vũ khí bí、mật. k i ể u v i yêu hồ có thể nhanh chóng tập kết c ư ờ n giả g tiến hành chính nghĩa nhiều đánh một cũng chính là hồ khăn kiếm chút k i ể u v i yêu hồ trước đó nói qua hợp đạo cảnh không dễ giết nếu là quyết tâm muốn chạy đoán chừng là giết không được nhưng nếu là có thể tập kết đủ nhiều người có nhất định cơ hội lý thừa trạch luất c ầ m nói có thể gặp nhưng không phải hiện tại chưa giúp ta kéo dài một ít thời gian đi bởi vì chính linh nguyệt nga cũng vô pháp xác định già long, long thụ tôn giả vì sao muốn thấy lý thừa trạch tây du ký không có bôi đen phật môn ngược lại là tại tuyên truyền phật môn già long thụ tôn giả chỉ cần ngồi mát ăn bắt vàng là được căn bản không cần thấy lý thừa trạch linh nguyệt nga lại hỏi kia nếu là già long thụ tôn giả đến đại cản nên như thế nào lý thừa trạch không do dự vậy liền thấy tại mình địa bàn không có gì tốt lo lắng cựu vĩ yêu hồ thêm hoàng phủ hoàng t r â n không đang sợ thực tế không được cựu vĩ yêu hồ còn có thể hồ khăn kiếm chút đem m ộ t lâm tuyết ánh triệu vân bọn người cùng nhau giao tới mà lại đây chỉ là tình huống xấu nhất lý thừa trạch lại không nhất định sẽ cùng già long thụ tôn giả trở mặt đây càng nhiều quyết định bởi tại già long thụ tôn giả thái độ linh nguyệt nga vớt c à n nói vậy ta tìm cái dốc lòng sáng tác lấy cớ lại cách p h á p hoa tự quá xa lý do tạm thời từ chối lý thừa trạch gật gật đầu đồng ý ninh nguyệt nga tìm lấy cớ này ninh nguyệt nga lần này đã đến lý thừa trạch cũng có chuyện muốn cùng nàng nói liên quan tới phong vân bảng đại can trước mắt còn có mấy v ị nhập đạo cảnh cựu trọng tiên cho dù bọn hắn đột phá đến phản h ư cảnh cũng đừng đem bọn hắn liệt lên phong vân bảng ninh nguyệt nga vớt ư cảm nói ta minh bạch kỳ thật ninh nguyệt nga cũng là làm như vậy nàng là biết dương tái hưng cùng vương trung tự đã đột phá đến phản h ữ cảnh nhưng nàng vẫn không có đem bọn hắn liệt ra tại phong vân bảng bên trên tăng thêm v Đại đã có 6 tên người liệt Càn có tên phong vân bảng nếu là lại thứ hạng đ n là n từ ninh trực c tiếp h nguyệt nga Lăng h cùng ninh nghị t hoành hai người chế định thuộc về đoàn mặc dù yên vũ lâu còn có không ít nhậm đạo cảnh nhưng xác thực so ra kém ninh nguyệt nga cùng ninh nghị hoành dù sao cái này hai một cái ba mươi sáu tuổi nhập đạo cảnh cựu trọng thiên một cái là so với phong vân bảng thứ ba quyển trấn sơn hà trần thanh ý chỉ thiếu một chút thật muốn đem bọn hắn t ỉ n h đến phong vân bảng bên trên thả n g u y ệ t nghị hoành có thể ổn tỏa h trước năm linh n g u y ệ t nga nói thế nào cũng có thể ổn tỏa h trước tháng ba năm một không bọn hắn không tại phong vân bảng bên trên chỉ là bởi vì đ i ê n vũ lâu người không lên tam b ả n thôi linh n g u y ệ t nga cười nói kỳ thật ta cũng đang định nói chuyện này chuyện này theo linh n g u y ệ t nga không phải rất trọng yếu bởi vì nàng biết lý thừa trạch là có thể lý giải c h ỉ ít tại những ngày hư danh phương diện nàng nhìn ra được lý thừa trạch là không thèm để ý không phải lý thừa trạch tại đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh đột phá nhập đạo cảnh thời điểm liền có thể chiêu cáo thiên hạ nhưng hắn không có lý thừa trạch cũng xác thực không thèm để ý những ngày hư danh thực lực mới là căn bản tiếp xuống một đoạn thời gian ta muốn bế quan xung kích phản h ư cảnh nếu như có chuyện có thể đi tìm không phải khói nếu có chuyện quan trọng cũng có thể đến mật thất tìm ta linh nguyệt nga càng ngày càng thích dương trạch nàng phát hiện tại dương trạch thời điểm nàng tu hành tốc độ biến nhanh mà lại trước đó vài ngày trịnh huyền đi tới dương trạch về sau nàng rất bén nhạy bắt được một sợi thời cơ lý thừa c h ạ y h vớt cảm nói được bất luận có lớp mơ gì tu vi từ đầu đến cuối là căn bản không có tu vi cùng thực lực làm hậu thuẫn liền giống như không có dễ chi lục bình lúc nào cũng có thể là út linh nguyệt ngang nếu như có thể ba mươi sáu tuổi đột phá đến phản h ư cảnh kia nàng chính là trừ lữ bố bọn người bên ngoài nhất n h a người h n bất quá phía sau nàng có mấy người theo sát phía sau tạ linh n ẩn trương nguyên trinh cùng vương tố tố vương tố tố tại ba người này bên trong là nhỏ nhất vương tố tố ba mươi mốt tuổi tạ linh ẩn ba mươi b ố tuổi mà trương nguyên trinh năm nay cũng là ba mươi sáu tuổi từ thiên ngoại trời tắm r ử a chín ngày lôi đỉnh trở về về sau trương nguyên trinh cũng đã bước vào nhập đạo cảnh cựu trọng tiên đoạn thời gian trước hắn cũng coi là tại trung b ự c náo ra cái động tinh lớn trưởng ngự lôi đỉnh đối đầu phản hư cảnh không rơi vào thế hạ phong bất quá trương nguyên trinh cũng không có kiêu ngạo hắn đã lạc hậu hơn lưu bố về phần hắn lúc nào có thể đột phá đến phản hư cảnh đó chính là cái không biết vấn đề mà ninh nguyệt nga hiển nhiên đã tìm được cái này thời cơ lý thừa trạch gần đây hẳn là không có gì chuyện quan trọng tìm nàng bất quá nghe tới ninh nguyệt nga câu nói này lý thừa trạch ngược lại là nhớ tới mới vừa rồi bị hắn ném sau hót một sự kiện cũng chính là có người âm thầm liên lạc thần hoàng bảo cố hoàng võ cùng có khả năng liên hệ đại c ả n cương vực bên trong có nhập đạo cảnh t o a c h ấ n bảy đại tô n g môn dự định tại đại c ả n cương vực bên trong gây sự sự tình lý thừa trạch nói bổ sung t r a ra là ai chuyện này không trọng yếu chỉ cần xác định có hay không chuyện này là được theo lý thừa trạch đơn giản chính là thác thương hoàng triều liên vân vương triều hoặc là nguyệt khiêu vương triều trung vực hoặc là đông tây hai châu thế lực động tác quá nhanh không phù hợp bọn hắn cho ra thẻ đánh bạc cũng liền thác thương hoàng triều cùng hai đại siêu cấp vương triều cho lên sẽ không là phong lăng vương triều bọn hắn cấp không nổi tốt thẻ đánh bạc còn nữa bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không ở lúc này đến trêu chọc đại cản mà nếu như là thác thương hoàng triều cùng hai đại vương triều làm cũng không có cái gì lý thừa trạch thậm chí lười n h á t sinh khí bởi vì cho dù không có những việc này đại cản cùng bọn hắn cuối cùng sẽ có một trận chiến lý thừa trạch muốn nhất thống nam ngực cùng bọn hắn m u ố n chính là không chết không thôi c h i cục cùng liên vân nguyệt k h i u hai đại vương triều cũng không có gì để nói phán bọn hắn sẽ liên thủ chống cự thác thương hoàng triều tự nhiên cũng rất khó quy thuận đại cản trừ phi thật đến loại kia bọn hắn hoàn toàn không có sức chống cự hoàn toàn không có dãy r a tình trạng nghe tới lý thừa trạch nói chuyện này linh nguyệt nga hơi kinh ngạc nàng đốt cầm nói việc này ta còn không có nhận được tin tức sau khi trở về ta để người cha ra về sau để không phải khói tới nói rõ kết quả lý thừa trạch gật gật đầu p h i ề n thức linh nguyệt nga lắc đầu đây coi là không lên cái gì nếu quả thật có việc này kẻ đầu tiêu ta cũng nhất định sẽ tìm ra cái này liền thuộc về là linh nguyệt nga thêm vào phục vụ linh nguyệt nga cũng không có muốn thủ lao cái gì so với tây du ký cho yên vũ lâu sáng tạo giá trị đó căn bản không tính là cái gì lý thừa trạch đốt cầm nói Ta b ê n này cũng sẽ phái mươi ộ một t tiểu một số n g 636, dương trạch văn võ học viện chương 636, dương trạch văn võ học viện ninh nguyệt nga cũng là lôi lệ phong hành nói muốn đi bế quan cũng liền chạy tới bế quan già long thụ tôn giả muốn thấy mình một mặt chuyện này lý thừa trạch rất nhanh liền đưa nó ném xó đợi đến thật muốn thấy già long thụ tôn giả lại suy nghĩ cũng không mượn thừa dịp buổi chiều còn có rảnh rỗi lý thừa trạch kêu lên điện v i cùng hứa trừ đi xem một chút tại dương trạch đại học trịnh huyền cùng trình đại vị dương trạch đại học thật có loại kia đại học phòng học xếp theo hình bậc thang có thể nhẹ nhóm dung nạp một phẩy hai không không tên học tử trước mắt 1,200 n g ư ờ i tuyệt đối là đủ đừng nhìn dương trạch lớn như vậy nhưng có thể chạy đến dương trạch học tập người thật không nhiều bình thường tới nói cũng sẽ ở chính mình s ở tại khu vực l i ê n học c h n huyền h cưỡi ngựa nhậm c h ứ c chuyện thứ nhất chính là giàn bài dạy học sinh mà lớp của hắn đều là công khai khóa ngay tại phòng học xếp theo hình bậc thang lý thừa trạch trước đó liền giao phó cho tại học đường bên trong không cần thông báo phải bảo đảm đọc sách không khí bởi vậy đang trong lớp văn học viện đám học sinh cũng không có phát hiện nhà mình bệ hạ giờ phút này liền đứng tại phòng học xếp theo hình bậc thang cửa sau cực giống thầy chủ nhiệm chị huyền tự nhiên là phát hiện lý thừa t r ạ c nhưng h ắ n không có lộ ra vẫn như cũ kể lớp của hắn t r ị n h quyền cho tất cả học sinh giảng t i ế t hóa thứ nhất gọi tu thân tể r a trị quốc bình thiên hạ thân tu sau đó nhà đủ nhà đủ sau đó nước trị t r ị n h quyền không riêng gì đem những lời này dạy cho bọn hắn còn một câu một câu vì hắn nhóm giải thích bất luận tương lai các ngươi làm được quan lớn gì quản lý quốc gia xử lý chính vụ cũng không thể quên phẩm cách tu dưỡng thấy t r ị n h quyền đang đi học lý thừa trạch liền không có cái giày hắn xoay người đi toán học viện trên đường đi lý thừa trạch ngược lại là có gặp được dương trạch đại học lao sư cùng học sinh nhưng bọn hắn chỉ là có chút không n ờ i nhẹ giọng kêu một tiếng vệ h ạ cũng không có g i ố n g chống thua chiêng thua chiêng gõ chống điện nên đón cái này cần nhờ vào lý thừa trạch đã tới qua không ít lần dương trạch đại học bọn hắn đã thành thói quen trải qua hơn hai năm bồi dưỡng dương trạch đại học đã có loại kia đọc sách không khí lý thừa trạch rất hài lòng t r i ngại vị ngược lại là không có đang đi học hắn tại chỉnh lý mình giáo trình bởi vì hắn phát hiện cần từ đầu giáo lên gõ gõ nghe tới tiếng đập cửa chui đang giáo án bên trong trình đại vị ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn lên mới biết được là lý thừa t r ạ c đến hắn đang muốn đứng lên nên đón lý thừa trạch ấ t quá lý thừa t r ạ c hư ép ép tay phải ra hiệu hắn ngồi là đủ lý thừa trạch hôm nay đến dương trạch đại học cũng không phải là vì thị sát chỉ là vì nhìn xem trịnh huyền cùng trình đại vị tại cái này bên trong vừa không thích ứng t r ì n h đ ạ i vị cũng không phải là một cái học v ạ c người bốn mươi tuổi trước kia hắn là thương nhân hắn là về sau mới bắt đầu viết sách cho nên câu thông bắt đầu giao lưu rất thuận tiện t r ì n h đ ạ i vị vớt râu cười nói vậy hạ không cần phải lo lắng ta là giáo sư bọn hắn là học sinh là bọn hắn nên thích ứng ta mới là lý thừa trạch cười ha ha một tiếng vậy là tốt rồi t i ê u dạy học bên trên nhưng có cái gì đ ộ khó lý thừa trạch sẽ như vậy hỏi là có nguyên nhân bởi vì này phương thế giới toán học có thể nói là nát đến thực hạ n chính là lý thừa trạch cũng không phải là tinh thông toán học phương diện không phải thật có thể đối bọn hắn tiến hành giảm chiều không gian đạp kích mặc dù không đến mức là đến một t m ộ t hai tình trạng nhưng trình đại vị cần từ rất cơ sở địa phương bắt đầu giáo lên muốn dạy bọn hắn tính bằng bản tính như thế nào sử dụng bản tính cũng là cần lại bắt đầu lại từ đầu may mắn chính là chính trình đại vị tương đối hăng hái hắn hy vọng nhất chính là những này có thể phổ cập xuống dưới hiện tại vừa bạn có học sinh có thể dạy cho hắn mà những học sinh này tương lai nếu là xử lý phương diện này lại có thể đem những này chuyển xuống cho nên trình đại vị bản nhân hay là rất hư vấn đã trình đại vị như thế tích cực k i ê n lý thừa trạch cũng liền không cần lo lắng hắn vừa không thích ứng về phần trịnh huyền vậy thì càng không cần lo lắng đang dạy học sinh phương diện này hắn so trình đại vị lợi hại hơn vừa rồi tại phòng học xếp theo hình bậc thang những cái kia học sinh như vậy hết sức chăm chú đ i ị u nghe trịnh huyền giảng bài liền đã nói rõ điểm này đã đều đến văn học viện k i ê n lý thừa trạch tự nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia hắn cũng dự định đi qua nhìn xem xét võ học viện văn học viện cùng võ học giữa viện là ngăn cách nhưng có một cái đại môn liên thông võ học viện có một cái giảng võ đường võ học viện trừ cố định lao sư thuộc về ngẫu nhiên rơi xuống một vị giảng bài lao sư từ thứ trần cung lỗ t ú c bọn người đồng đều tại cái này bên trong nói quá khóa giảng nội dung chủ yếu bao quát binh pháp hành quân hạ trại trợ pháp do đường hậu c ẩ n thậm chí bao gồm tìm kiếm nguồn nước hôm nay ở đây giảng bài chính là tân đảng mà hắn giảng chính là đang bị vây công thời điểm làm thủ thành tướng lĩnh nên như thế nào để c h â n sĩ khí tìm kiếm biện pháp giải quyết thuần d ự vào khẳng định là không được làm thủ thành tướng lĩnh cần làm được chính là gặp nguy không loạn tìm kiếm cứu viện hoặc là căn cứ phe mình vị trí địa hình tìm kiếm phương pháp phá giải nói tóm lại tân đảng rất cường điệu một điểm đó chính là không thể từ bỏ thủ thành ưu thế ra khỏi thành đi cùng người ta dã chiến có thể tại dương trạch võ học viện liền học học sinh tương lai đến trong quân thế tất đều sẽ thành từ giáo hí bắt đầu làm lên vì vậy đối với bọn hắn các phương diện bồi dưỡng đều là m u ố n tiến hành chỉ cần bọn hắn không phạm sai lầm tương lai ít nhất có thể làm đến một thành một huyện thủ tướng c h ấ n thủ một phương nghe tân đảng giảng hơn phân nửa tiết hóa lý thừa trạch liền mang theo hứa trừ cùng điện b đi vợ vạn trịnh huyền khóa cũng kể xong lý thừa trạch liền đi tìm một chút t r ị huyền chính quyền khẳng định liền khỏi phải lý thừa trạch lo lắng lý thừa trạch chủ yếu hỏi chính là hắn nho ra hạo nhiên chính khí đại đạo cựu vị yêu hồ trước đó cường điệu qua chính quyền đối với đại cản thăng tấn thăng hoàng triều rất trọng yếu bởi vì văn đạo có thể ảnh hưởng khí vận của một nước loại thuyết pháp này lý thừa trạch cũng nhìn thấy qua hắn trong sách nhìn thấy qua có một đời văn tông lấy tự thân khí vận đoạn tuyệt vương triều khí vận bất quá chuyện này thời gian trôi qua quá lâu lý thừa trạch cũng không dám cam đoan chuyện này đến tột cùng là thật hay giả đã cựu vị yêu hồ đều nói ra lý thừa trạch liền tình nguyện tin tưởng chuyện này là thật thà rằng tin là, có, không, thể tin là không nha b ấ t quá một đời văn tông ở phương thế giới này có thể nói là phượng mao lân giáp cựu vị yêu hồ du lịch hơn ba trăm năm đến đều chưa từng gặp qua cho nên nàng mới có thể chuyên môn chạy tới nhìn trịnh huyền từ dương trạch đại học rời đi về sau lý thừa trạch cũng không có ngay lập tức trở lại thịnh cả n g c u n g mà là đi một chuyến chu tức chân bảo các mấy ngày nay đạm đài h ạ n g chỉ công việc chủ yếu chính là tại cùng chu tức chân bảo các các chủ nhóm đàm phán có thể khẳng định là đã có không ít các chủ biết đạm đài võ bị đ ổ i tin tức có ít người thậm chí lên không ít tiểu tâm tư nhưng là bọn hắn phát hiện đạm đài hạm chỉ thế mà cũng biết mà lại lý thừa trạch cũng rất rõ ràng biểu thị ủng hộ nàng vậy bọn hắn liền muốn một lần nữa suy tính một chút cân nhắc là đi ủng hộ thác thương hoàng triều hay là thành thành thật thật đợi tại đại cản nghe đạm đài hạm chỉ xin lỗi có một phần là đạm đài v õ đáng tin dòng chính đã minh xác biểu thị sẽ ủng hộ đạm đài hạm chỉ nhưng còn có một bộ điểm người do dự lý thừa trạch cần từ đạm đài hạm chỉ nơi đó biết minh xác danh sách sau đó đổi các chủ